Cung nghiêm ngặt trông coi chu Tuyết chính là ngài biết không cháu gái hôm nay còn thấy nàng cưới ngửa kiêu ngạo cấp đi một cái nữ hài nhi không đợi thủy lao ra tử kinh ngạc xong nàng lại tiếp theo nói cái này chu Tuyết cùng ta bát tự không hợp mỗi lần gặp được nàng đều sẽ xui xẻo lần này vẫn là ngài biết cháu gái nhiều hủy khuất sao nàng lại tiếp tục cao khóc ra tới nghe xong cháu gái nói hắn lại tìm tới âm thầm đi theo bảo hộ chính mình cháu gái người hỏi một lần trừ bỏ cướp đi nữ hài nhi sự là mạ thanh nói bậy còn lại đều là thật sự Mặt thanh A, ngươi như thế nào? Như thế nào có thể chủ động đi tìm điểm quan đại nhân đến gần đâu? Tổ phụ không phải đều nói sao? Sau này sẽ cho ngươi tìm một cái hảo hắn còn chưa nói xong đã bị thủy mặt thanh đánh gãy, nàng khí thanh la hét, tổ phụ. Ngài hiện tại quan tâm không nên là cái này. Hẳn là quan tâm cháu gái bị bao lớn ủy khuất. Nói nữa, ta này không phải vừa lúc thấy sao, cho nên mới. Mặc kệ như thế nào, cháu gái nguyên bản không đến mức như thế, nếu không phải chu tuyết nháo ra như vậy đại động tĩnh cháu gái cũng sẽ không nàng nói lại khóc lên. Thủy Lao ra tử đau lòng vỗ nàng bối, "Hảo hảo, đừng khóc ta hảo cháu gái, ngươi chính là chúng ta Thủy gia thiên kim, ai dám hủy khuất ngươi tổ phụ khiến cho nàng biến mất." Nói như vậy sau, Thủy mặt Thanh cảm xúc lúc này mới ổn định xuống, dưới nàng trong mắt tràn ngập tàn nhẫn sắc, kia Trương Thủy ánh khuôn mặt rõ ràng là cái tiêu chí mỹ nhân nhi, lại hiển lộ không ra một chút hấp dẫn người mỹ lực, lại xứng với cái kia vặn vẹo tâm lý, bởi vậy, lại làm người cảm thấy xấu xí và phần Tổ phụ, nói không chừng, kia nữ Hải Nhi cùng phụ nữ chính là nàng tìm tới diễn kịch người, mục đích vì chính là muốn cho chính mình ở mọi người trong lòng có cái tốt thiện lương hình tượng, tranh thủ Hảo Thanh danh. Cái này Chu tuyết, thật là cái dối trá người, ta đã sớm biết, nàng ái làm. Thủy Mạc Thanh căm giận nói, Thủy lao ra tử gật đầu, bị ngưỡng như vậy vừa nói, nhưng thật ra rất giống. Yên tâm, lại làm nàng khoe khoang khoe khoang, nha đầu này phiến tử, còn có thể sống cái mấy ngày. Nàng một chút liền có tinh thần nhi, tổ phụ, có phải hay không tổng thực quan trô đó muốn bắt đầu hành động? Hán phí rất lớn tâm tư, mới nói phục hoàng thượng tổ chức cái này chủ nghệ tỉ thí, là sẽ không làm chu tuyết có cơ hội này. Thủy mạt thanh nghe xong lời này, đó là ăn xong thuốc can thần, tâm tình lại hảo lên, nàng nằm xuống, cười đối tổ phụ nói, tổ phụ, cháu gái tưởng nghỉ một lát nhi, chờ một canh giờ lại đi trong miếu túi trào, đi đi đen đuổi. Hảo, ta chờ lát nữa nhiều phái điểm nhi người đi theo ngươi. Bên hồ, trong phòng nhỏ, con ngựa ở lều thức ăn, gió lạnh thổi qua, Chu Tuyết bưng một chén nhiệt cháo vào phòng, một mạt mạt nhiệt tiên xuyên thấu qua phong phiêu ra tới. Mùi hương tràn ngập. "Tới, Sốn Nhiệt, mau uống." Nàng nuốt nữ Hải Nhi gương mặt, mặt trên xám xịt một tầng đã bị nàng dùng ngớt khăn lau đi. Nữ Hải mở to tròn trịa mắt to nhìn chầm chằm Chu Tuyết, đầu lưỡi phát thèm liếm liếm môi, đoạt lấy chén liền đủ cục uống lên đi xuống. Nàng thấy nữ Hải Nhi này đói hổ bộ dáng, lắc đầu bật cười nói: Chậm một chút nhi ăn, bên trong có thịt cá, tuy rằng là vô thứ, nhưng vẫn là phải cẩn thận đừng nghẹn. chương 122 nàng bởi vì một người nam nhân, khẩn trương. Chờ nữ hải nhi thêm nữa vải chén mới cuối cùng là ăn no, nàng xoa nữ hải nhi đầu nhỏ, hỏi nàng, nhà ngươi ở nơi nào nha? Cha mẹ ở là ai? Nữ hải nhi đột nhiên liền khóc lên, này đem chu tuyết sợ tới mức không nhẹ, nàng nhẹ nhàng vô nữ hải nhi bối, khinh thanh tế ngữ nói, nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ hảo mang ngươi đi tìm ngươi nương a ta, nương nhưng khả năng đã không ở trên đời này nàng nước nở nước mắt ngăn không được lưu. Chu Tuyết có chút sở không rõ đầu óc. Lúc này vào được một người, trêu đùa nói đem nàng giao cho bản quan đi, bản quan sẽ hảo hảo cha cha. Nàng xoay người sang chỗ khác vừa thấy, liền thấy một người cao lớn nam tử, hắn thân xuyên màu đen áo choàng, quanh thân lộ ra tà ác khí thế cường đại, phệ hồn mê người. người như thế nào sẽ đến nơi này? Chu Tuyết đứng lên ngơ ngác mà nhìn hắn. Người nam nhân này so nàng cao quá nhiều, làm nàng không thể không lấy nhìn lên tư thế xem hắn. Điềm quan đại nhân không có lý nàng, mà là đi đến nữ hài nhi bên người, ôn nu nói, vị này tỉ tỉ cứu ngươi, ngươi đã nói cảm ơn sao. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhớ kỹ, khóc là vô pháp giải quyết bất luận vấn đề gì. Nữ hài nhi cảm xúc một chút bình tĩnh, không chỉ có bởi vì trước mắt vị này ca ca hảo ôn nu, hắn thanh âm hiếu động nghe, còn có đó là hắn trong ánh mắt tản mát ra một loại quyết đoán, làm người không dám cãi lời. Chu tuyết lặng lặng mà ở bên cạnh nhìn, lúc này, phảng phất thời gian đều đã yên lặng giống nhau. Nguyên lai, like, hắn cũng có ôn nhu thời điểm. Một lát sau, nữ Hải nhi bắt đầu nói chuyện, nàng xoay mặt nhìn về phía chu tuyết, kia hai mắt không có bất luận cái gì tập trước, là như thế thiên chân vô tả. Đa tạ tỷ tỷ đã cứu ta, ta. Vạn phần cảm tạ, sau này đó là làm trâu làm ngựa, đều có thể, chỉ cần ngài một câu. Nàng hít hít cái mũi, nếu ngài không cứu ta, ta phỏng trừng đã bị đánh chết. Chu tuyết cười nói, ngươi không cần làm như làm mã, chỉ cần làm tốt chính mình là được. Nói cho tỷ tỷ, nhà của ngươi ở nơi nào? Nàng hỏi, nữ hài nhi cúi đầu, nước mắt nhịn không được lại chảy ra. Ta là đơn viên ngoại thứ nữ, hắn rơi gối nhìn nữ rất nhiều, sẽ không nhớ rõ ta. Nương nàng là nha hoàn xuất thân, hôm qua là ta sinh nhật, nương ở trong phòng bếp vụng trộm cho ta làm vài món thức ăn, kết quả. Bị khác di nương thấy liền bẩm báo chủ mẫu chỗ đó đi, ta nương. Liên bị đòn hiểm. Ta bị ôm đi thời điểm nương nàng cả người đều là huyết. Chủ mẫu làm cái bà tử đem ta mang đi đi trên đường tùy tiện bán rẻ. Chính là ta. Hảo tưởng nương. Chu tuyết không cần tưởng cũng biết, vị này di nương khẳng định đã bị đánh chết. Các nàng hai mẹ con khẳng định là ngày thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm Chỉ là xem nữ hài nhi lúc này trên người xuyên như vậy đơn bạc rẻ tiền tài chất liền biết. Hảo, bản quan đã biết, sau đó liền phái người đi cha cha ngươi nương còn ở đây không nhân thế. hắn vung tay lên bên ngoài liền có mấy cái thị vệ cùng hai cái nha hoàng trang điểm người tiến vào. đêm này nữ hải nhi mang đi bản quan trong phủ hào hào dàn xếp. nói cho ca ca, ngươi tên là gì a? hắn hỏi. tiểu nữ hải lau đi nước mắt, rốt cuộc lộ ra tươi cười, ta kêu đơn vũ tình, tên này là ta nương cấp lấy. thật là dễ nghe. hắn xoa xoa nàng tóc, cùng này mấy cái ca ca tỷ tỷ hồi bản quan trong phủ, trước chú hạ, được không? tiểu nữ hải nhi dùng sức điểm cái đầu, nàng đương nhiên là phi thường nguyện ý cái này đại ca ca thuật nhìn không giống cái người xấu, còn như vậy ôn nhu nàng nhìn đại ca ca cùng tỷ tỷ liếc mắt một cái, di một tiếng, ca ca cùng tỷ tỷ, các ngươi là một đôi như sao? hai người các ngươi thật sự hảo xứng. không chu tuyết còn chưa nói xong, đã bị hắn cắt đứt. hắn khỏe miệng lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, ngươi đứa nhỏ này, thật có thể nói. chu tuyết đôi hắn mắt trợn trắng, có chút buồn bực nói, ta cũng bất quá mười mấy tuổi, vẫn là cái hài tử vị này ca ca lại nói như thế nào cũng có hơn 20 tuổi tuổi cách xa như vậy đại không xứng nàng nhéo miệng nói nữa người nam nhân này lớn lên đẹp như vậy nàng như vậy xấu này tiểu vũ tình có phải hay không khóc hôn mê đôi mắt cũng vô pháp phân biệt xấu đẹp hắn buồn cười nhìn nàng thẳng đến nữ hài nhi rời đi qua đi chu tuyết vô vô một đôi tay thượng hồi sau đó cửa trước đi rồi nếu không có gì chuyện này ta đây liền đi trở về nàng hôm nay là chuyên môn ra tới mua điểm nhi nguyên liệu nấu ăn còn cố ý đi vùng ngoại ô, chỉ có thượng vùng ngoại ô trên núi mới có thể tìm được nàng muốn nguyên liệu nấu ăn, nhưng không nghĩ tới, từ vùng ngoại ô hồi cung trên đường lại gặp được chuyện này. Nàng lúc ấy dùng hòn đá nhỏ nhi là từ tùy thân trong không gian lấy ra tới, bởi vậy cái gì cần có đều có, thả còn cùng giống nhau đá nhi có nhất định khác nhau. Tùy thân trong không gian đá nhi sinh trưởng thổ ốc dùng nàng mới nhất nghiên cứu chế tạo ra nước thuốc, này đó đá nhi đều phi thường chi cứng rắn, liền tính đem chúng nó trở thành vũ khí sắc bén tới sử dụng cũng có thể Từ từ, cái này địa phương không tồi, bản quan tưởng cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Hắn khỏe miệng xẹt qua một mặt như có như không tà cười. Chu tuyết nhún nhún vai, không có gì hảo liêu. Liên đẩy cửa ra muốn đi ra đi. Hắn lại gọi lại nàng, kia một nụ cười lại càng thêm rõ ràng, Nga. Kia bản quan liền đi tìm hoàng thượng tâm sự, liền nói có người ở thủy thực quan thẻ bài thượng động tay chân, khiến cho thủy thực quan đương trường đã phát điên điên. Cũng không biết, hoàng hậu nghe xong sau, sẽ xử trí như thế nào người này đâu. Chu tuyết ngẩn ra, liền nói người này đã biết không chuyện tốt, nhất định sẽ không như vậy tính, phỏng chừng ngày ấy giúp nàng cũng là có khác sở đồ. Người theo dõi ta? Theo dõi thật không tính, bất quá chính là vừa lúc gặp được. Hắn thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra cái gì cảm xúc. Nàng cắn môi vẻ mặt khinh bị trừng mắt hắn, ngươi tính toàn thế nào? Điềm quan đại nhân thật vất vả nhịn cười, xem nàng này phó phải bị bức cấp tiểu bộ dáng hảo là đáng yêu, thiếu chút nữa liền phải pha công, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn phải hảo hảo tới đầu đầu nha đầu này. Người sẽ làm theo. Hắn hỏi. Nàng như là ở tự hỏi cái gì. Đó là hư lệnh một tiếng. Người muốn ta như thế nào làm. Giết người phóng hỏa ta nhưng không làm. Vừa rồi rõ ràng thấy người nam nhân này ở đối đãi tiểu vũ tình thượng là cái thiện lương. Như thế nào quay mặt đi liền bắt đầu uy hết người. Cho nên hay là người xấu. Bản quan tạm thời còn không có tường hảo. Bất quá. Như vậy đi. Người mỗi ngày đi bản quan trong phủ nhìn xem vũ tình. Hắn rất lời liên đẩy ra môn, đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói, bản quan chờ Nga, nếu lợi không được, bản quan liền trực tiếp đi gặp hoàng thượng. Chu tuyết thấy người này cưới ngựa rời đi, nàng ôm đầu tả hữu lay động một chút, khi thanh mắng, cái gì điểm quan đại nhân, rõ ràng chính là cái hư đến không được đại người xấu. Người đang mắng bản quan. Muốn hay không, bản quan mang ngươi đi hoàng thượng trước mặt, ngươi làm hoàng thượng cũng nghe nghe người mắng nói à. Hắn không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, tựa như một cái quỷ mị giống nhau. Sợ tới mức chu tuyết căn bản là không dám núp ních, một lòng nhảy nhảy nhảy. Người này không phải đã đi rồi sao? Rốt cuộc lại như thế nào xuất hiện ở nàng phía sau? Người! Nghe lầm! Ta cái gì cũng chưa nói. Nàng lần đầu bởi vì khẩn trương, lại là bởi vì một người nam nhân. Liên tính trước kia nàng lên đài lãnh thưởng cũng chưa như vậy khẩn trương có được không phạt. chương 123 không đúng chỗ nào nhi đâu. Nàng giảo hoạt từ hắn trước người chạy trốn khai, tựa như một con tiểu hồ ly dường như. Điềm quan muộn thanh trọc cười cười, chỉ vào nàng mặt, ngươi trường như vậy xấu, thật cho rằng bản quan sẽ đem ngươi làm sao vậy? Đậu ngươi? Vậy ngươi lộn trở lại tới làm gì? Nàng cảnh giác nhìn chầm chầm hắn, chú ý hắn nhất cử nhất động. Điềm quan đại nhân nói, vùng hoang vu giã ngoại, ngươi một người nhiều không an toàn, bản quan đưa ngươi hồi cung, như thế nào? Hai người, một người cưới một con ngựa chỉ hành tại lâm giã, mà ở âm thầm mấy cái hắc y nhân chỉ có thể thu hồi trên người lưới lê, nhiệm vụ thất bại cái gì? Điểm quan đại nhân cũng ở. Tổng thư quan một tay đem trong tay cầm chén cụ phẫn nộ ngã ở trên mặt đất. các ngươi này đó đổ vô dụng. liền sẽ không thừa dịp Điềm quan không chú ý đem nàng cấp giết. như thế ngàn năm một thừa cơ hội, liền như vậy bạch bạch cấp ném. mấy cái hắc y lì nhân ấp úng, trong đó một cái nói, khả năng lúc ấy điểm quan đại nhân đã phát hiện chúng ta, bằng không cũng sẽ không đi vòng vèo trở về. cái gì? các ngươi như thế nào như thế không cẩn thận? hắn gấp đến độ thằng nhẻ. Vốn gì trên tay còn ở nghiền nát tương vừng cũng chiếu vào trên mặt đất. Hắn thân là tổng thực quan trong phòng bếp hết thẻ sự vật vẫn là sẽ tự tay làm lấy, bằng không, tới rồi trước mặt hoàng thượng mang lên đồ ăn không thể làm được tận thiện hoàn mỹ, miễn bản hoàng thượng sẽ trách tội, hắn cũng rơi vào cái không yên ổn. Mắt thấy ma một buổi sáng bơ lạc rất đầy đất, hắn trong lòng tức giận liền càng sâu, nhắc tới vừa rồi nói chuyện hắc ý gì hề nhân đó là một quyền tiếp đón qua đi. Lan, tùy thời đợi mệnh, là... Tổng thực quan tiếng hô truyền ra ngự chủ phòng, tuy rằng lúc này bên trong liền hắn một người, chính là ở ngoài cửa, lại có một người nghe lén, người nọ đó là Tư Kỳ. Tư Kỳ trở về bọn họ chỗ ở, bên trong chuyên môn vì tỉ thí tuyển thủ thiết một cái phòng bếp, hắn biên lột tỏi, biên là tưởng đối sách. Chuyện này trước không cùng chủ tử nói, chủ tử chỉ lo hảo hảo chuẩn bị tỷ thí đó là, thân là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, hắn hẳn là phải bảo vệ hảo tự mình chủ tử. Tư Kỳ, tỏi đều lột hảo sao. Chu tuyết vào phòng bếp, dò ra cái đầu tới hỏi hắn, thấy hắn hình như có tâm sự, liền hiếu kỳ nói, như thế nào lạc. Ngươi chớp mắt vừa chuyển lại không dám nhìn ta, là ta đi rồi qua đi, ngự trù phòng bên kia đầu bếp làm khó dễ ngươi. Phần 67 Nàng nói đã đem tay háo văn lên, một bộ muốn đánh lộn bộ dáng, tư kỳ chạy nhanh ngăn lại nàng, không phải. Không phải, ngươi ngàn vạn không thể đi cùng bọn họ đánh nhau a. Nếu là chủ tử ở Hoàng Cung đánh nhau, này hậu quả không dám tưởng tượng. Cái gì? Ai muốn đi đánh nhau? Nàng có chút nghi hoặc, tùy theo nhìn thoáng qua chính mình trần trụi cánh tay, cười mà qua, ta đây là muốn rửa rau. Tư kỳ xấu hổ môi đầu, nga. Nguyên lai like là như thế này a, ta còn tưởng rằng. Không thể nào, bọn họ thật sự làm khó dễ ngươi. Chu tuyết chết nhìn chầm chầm hắn, tiểu tử này, xem ra trong lòng thực sự có chuyện này. Tư kỳ cáo giận chính mình quá dễ dàng đem sự tình biểu hiện ở trên mặt, thấy chủ tử như vậy dáng vẻ khẩn trương, hắn chụp ngươi vẫn là nói ra. Sau khi nói xong, hắn nói, lao già này, nguyên lai like một vị khác trương đại bếp là người của hắn, trách không được đâu. Không bằng, chúng ta đem việc này bẩm báo cấp hoàng thượng. Chu tuyết xua tay, vô dụng, hơn nữa, hoàng thượng cũng mặc kệ loại này việc nhỏ. Kỳ thật vừa rồi nàng cùng Điềm quan cùng ra kia nhà gỗ khi, nàng liền phát giác có người tránh ở chỗ tối, chỉ nghe gió thổi cỏ lay liền xem rất ra, giấu không được nàng. Phòng trưng người này cũng là biết, cho nên mới lại trở về nói muốn đưa nàng không biết như thế nào, nàng trong lòng ấm áp, loại cảm giác này không thể nói tới. Điềm quan trước mặt người khác như thế lạnh băng, lại vẫn là có ôn nhu một mặt, tỉ như Hống Tiểu Vũ nàng ấm phản hồi tới thời điểm. Người nam nhân này, không nghĩ tới hắn tâm địa sẽ có như vậy mềm mại một mặt. Nàng nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, không quan nói như thế nào, nàng hiện tại đã vào này cung đình, như vậy, trừ bỏ thắng không có khác lộ có thể đi. Đến nỗi những cái đó muốn hại nàng, sát nàng người, cứ việc phóng ngựa tới. Nàng một cái, đều không sợ. Chủ tử, cơm trưa chúng ta ăn cái gì? Tư nhụy từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy chủ tử cùng ca ca đang ở bận rộn thiêu đồ ăn, nàng liền nhanh nhẹn lại đây trợ thủ. chu tuyết cười nói, thời tiết như vậy rất lạnh, ăn chút như cay, ấm áp ấm áp. Nàng chỉ vào chuẩn bị tốt đồ ăn, làm cay rát xuyến cái lẩu, cay rát hương nổi cánh gà, cao bồi cốt thiêu khoai tây, lại đến cái khoai tây coca bánh cùng thịt viên thanh rau củ cải trắng canh, ơn. Này vài món thức ăn vừa vặn đủ rồi Hoa wow. Tư nhụy đều đã ở không ngừng chảy nước miếng Chủ tử, chúng ta cơm chưa ăn như vậy phong phú à Liền ta bốn người ai Tư kỷ cũng cảm thấy quá nhiều Hơn nữa tất cả đều là món ăn mặn. Này Là chuẩn bị một ngày biến thành cái đại mập mạp tính toán sao Nàng lắc lắc đầu cười nói Này đồ ăn đương nhiên không chỉ ta bốn người ăn kia còn có ai Hai người cùng kêu lên hỏi Tại đây trong cùng đã có thể không quen biết ai à Nàng rung đầu điểm điểm bên ngoài, điểm quan đại nhân, người nọ đưa ta trở về, ra mặt dày muốn cho ta cho hắn làm bữa cơm ăn. Trở thành hai lần tạ lễ. Có người nói bản quan ra mặt dày. Một thanh âm từ xa đến gần phiêu lại đây, liền như ưu linh như vậy. Chu tuyết trên tay lưu loát sát rau, không quay đầu lại cũng biết là ai. Nàng ngẩng đầu đối hắn trắng liếc mắt một cái. Hắn thấy, cười nhạo nói, ngày gần đây bản quan mỗi ngày thượng ngươi nơi này tới cọ cơm, có hay không ý kiến? Đương nhiên không dám có ý kiến, bất quá xem ra, ta này cơm phải làm khó ăn chút nhi. Nàng ở trong chén điều mùi vị, biên là nói. Điềm quan cười vang cười, chưa nói cái gì, chỉ ở một bên xem nàng nghiêm túc nấu ăn bộ dáng, càng xem, liền cảm thấy. Nàng thật sự rất đẹp. Cũng không biết có phải hay không chính mình hoa mắt, rõ ràng trên mặt nàng chiều dài xấu văn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đẹp. Một lát sau, Chu tuyết bị hắn xem đến có chút biến níu, châu mi không vui tống cổ, người đi ra ngoài. Chỉ dùng chờ đồ ăn thượng bàn là được. Chu Mân nghe thấy trong phòng bếp có động tĩnh, đi vào nhìn mới biết được, này không phải điểm quan đại nhân sao? Ngài như thế nào? Nga, tới cọ một bữa cơm. Hắn nói được thực tùy ý. Chu Mân có chút nháo không rõ, bất quá phản ứng thực mau đem hắn thỉnh tới rồi gian ngoài trên bàn cơm, vì điểm quan rót thượng một chén trà nhỏ, hai người có không bắt đầu liêu thượng? Khách sáo vài câu, điểm quan đại nhân đột nhiên hỏi, người này nữ nhi thật đúng là không đơn giản a. Hắn đêm hôm nay ở chợ thượng phát sinh đều nói cho Chu mân nghe, hắn không có đi theo đi vị này điểm quan đại nhân không nói hắn đương nhiên là không biết. Hắn nghĩ lại mà sợ, bên ngoài như vậy nguy hiểm, huống hiện tại lại có muốn mưu hại nàng ác nhân, thật không nên nghe nàng khiến cho nàng một người đi ra ngoài. Ngài là ở lo lắng. Bản quan cho rằng, ngài chút nào không cần vì chính mình nữ nhi lo lắng, nàng là cái có mưu lực có đảm lược nữ tử, nhiều năm qua, bản quan có thể để mắt người không nhiều lắm, nàng, tính một cái. Chu Mân liên thanh nói, ngài quá khen, Tuyết Nhi còn nhỏ, còn có rất nhiều muốn học. Sau khi nói xong, hắn mới phát giác này điểm quan đại nhân nói như là không đúng chỗ nào Nhi đâu. chương 124 nữ đầu bếp, điểm quan đại nhân hạp một miệng trà, nửa ngày sau, Chu Tuyết cùng tư kỳ mấy người từ trong phòng bếp ra tới, trên tay trình đồ ăn, kêu mỹ vị thơm nước phiêu tán ở bốn phía. Thế này sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn một mâm bàn đặt ở trên bàn, như điểm quan đại nhân loại này ngày thường chỉ tùy tiện ăn chút Nhi. Không lắm đối sự vật cảm thấy hứng thú người cũng nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Này vài đạo đồ ăn ăn qua đi, sẽ bổ sung không ít thể năng, thử xem. Nàng hướng về phía điểm quan nhướng mày Điểm quan đại nhân đầu tiên là nếm nếm một đạo cây rát xuyến cái lẩu, trừ bỏ cây, hắn còn ăn tới rồi một cổ như thanh lộ mát lạnh hương vị, dư hương bên trong còn có một cổ thuần mỹ ngọt thanh. Người không phải nói phải làm khó ăn một chút sao. Ăn ngon như vậy, liền tính bắt được chú nghệ tỷ thí đi lên, chẳng những chút nào không thua kém Định có thể thắng tỷ thí Hắn nói Chu tuyết cắt một tiếng tùy theo ngồi xuống Được rồi, nhắm lại miệng ăn cơm Này đó bất quá là chút lại bình thường Bất quá chuyện thường ngày Nếu muốn bắt thượng tỷ thí đồ ăn Đương nhiên là làm người chưa bao giờ gặp qua Nàng múc một chén thịt viên thanh rau Củ cải trắng canh đến trong chén Một ngụm uống lên đi xuống Lúc này, một người từ ngoài cửa đi đến Hoa, wow, nơi này như vậy náo nhiệt Ta còn cho là ở bà yến hội đâu Nhiều như vậy đồ ăn Như thế nào không gọi thượng ta? Mấy người vừa thấy, không phải người khác, đúng là người một nhà mạc cô. Lại nói tiếp, những ngày qua cỏ ăn cỏ uống, xác định vững chắc muốn tính hắn một cái. Từ ngày ấy buổi sáng tỉ thí qua đi, hắn liền mỗi ngày muốn tới này chỗ chạy thượng một lần, không ăn cái trống cũng sẽ không đi. Tiêu ngươi làm gì? Ngươi người này như vậy tự giác, còn cần người khác tiêu sao? Chu tuyết chỉ vào trên bàn, vừa mới bắt đầu, ngồi. Mạc cô nhưng thật ra tự quen thuộc. Chính mình chuyển đến cái ghế rửa liền ngồi hạ, vừa vặn trên bàn cũng chuẩn bị hắn một phần chén đũa. Tư nhụy hướng hắn cười cười, mặc thực quan, sớm biết rằng ngài sẽ đến, xem, đều cho ngài thịnh hảo cơm. Thật là cảm ơn nhụy cô nương. Hắn nói, sau đó không khách khí mồm to ăn lên. Một bên ăn là một bên khen không dứt miệng. Chờ đến ăn uống no đủ, mặc cô một sát miệng, lúc này mới đối điểm quan đại nhân cửa trách lên, ta nói ngươi tiểu tử này, cũng chạy tới nơi này xem náo nhiệt. Ngươi không phải vẫn luôn nói chính mình đối ăn cơm tùy tiện ứng phó ứng phó liền nhưng ngươi cũng có sẽ bình giám thời điểm. Điềm Quan Phơi cười một tiếng, ngươi cho rằng này thiên hạ liền ngươi cái này làm thực quan chính là ăn hết thiên hạ mỹ thực mới có tư cách bình giám. Hắn nạo kiều một đĩnh ngực, thân hình tuyệt đẹp khoẻ trường, bị hoặc đến cực điểm. Ha ha, kia đảo không phải. Mặc cô mắt lẽ xem hắn, ngươi rất ít đối cái gì cảm thấy hứng thú, lần này tiểu tử ngươi thực làm ta ngoài ý muốn a. Điềm Quan mặc kệ hắn đứng lên liền phải đi. Ngươi không cũng giống nhau, mỗi người đều nói ngươi chầm mặc ít lời, nhưng mỗi lần thấy bản quan một trương miệng liền như tuyền ở dung cái không ngừng, tục ngữ nói chính là đem không được môn nhi. Mặc cô hừ một tiếng, ngươi lời này nói, ngươi là của ta đại biểu ca, hai ta cùng nhau lớn lên, thấy ngươi đương nhiên thủ. Cuối cùng một chữ nói xong, điểm quan vừa vặn ở ngoài cửa biến mất. Chu tuyết tay cắm eo bắt đầu đổi người, nếu ngươi đại biểu ca đều đi rồi, vậy ngươi cũng mau chút đi. Nha! Tiểu cô nương rất có bản lĩnh A. Không nghĩ như thế nào lấy lòng ta, đảo còn đuổi khởi người. Hắn hơi có chút ý vị trêu chọc. Chu tuyết ha hả A hai tiếng thu thập trên bàn chén đuối liền vào phòng bếp. Mặc thực quan đừng cùng nữ nhi của ta so đo, nàng tính tình đó là như thế. Chu mân vội cười nhận lỗi. Mặc cô xua tay, kia thật không có, người nữ nhi cái này tính, tạ thế. Nói xong, khoe miệng lộ ra một chút ý vị không do ý cười đi ra ngoài. Chu mân chỉ cười lắc lắc đầu, không để trong lòng nhi. Nghị thẩm có này hai tôn Phật mỗi ngày tới hãnh diện, cũng coi như là cho bọn hắn trợ trợ. Hiện tại trước có hổ hậu có lang, ngày ấy ở tỉ thí là lúc, hắn tự nhiên cũng là nhìn ra tổng thực quan ý đồ, cái này trương đại bếp đó là tổng thực quan người, hắn biết. Mặc câu người này là cái cực kỳ bắt bẻ người, hắn có thể đối Tuyết Nhi làm đồ ăn vừa lòng, lẽ ra dựa vào Tuyết Nhi thực lực hắn là một chút không ngoài ý muốn, nhưng nếu là chỉ nói hắn người này, vẫn là có chút ngoài dự đoán. Tuy rằng mà câu người này có thể tham dự là hắn hai vị bạn tốt cấp làm tốt, nhưng người này rất khó làm, chẳng sợ thật sự ra này một mặt dựa vào hắn tính tình, không hài lòng, kia liền chính là không hài lòng. Hắn có thể từng ngày tới la cà, với Mạc Cô như vậy cổ quái người tới nói, thật đúng là khó được. Cho nên, có hai vị này coi trọng, không thể nghi ngờ đối tuyết nhi tới nói là có lợi. Tiểu tử ngươi, chờ, Mạc Cô ở phía sau kêu hắn, Điềm biểu ca, ngươi ngày gần đây là cùng ta rằng co. Như thế nào ta làm cái gì ngươi liền làm cái đó, còn luôn thực nhàn bộ dáng. Điềm Quan không nói chuyện, tiếp tục hướng phía trước đi. Phía sau, Mặc Cô đã đuổi theo hắn, một tay chụp thượng bờ vai của hắn. Như thế nào, tráng ách. Hừ. Điềm Quan đột nhiên làm cái thủ thế, làm hắn đừng nói chuyện. Hắn nhìn về phía nơi xa, nơi đó đi tới một tình người, đi ở phía trước, đúng là liên thành công chúa. Mặc Cô cười xấu xa một tiếng, ha ha ha, là nàng nhà, khó trách ngươi thanh âm cũng không dám ra. Hắn một tay gõ gõ mạc cô đầu, ta trước triệt. Liên thành công chúa như là gặp cái gì không cao hứng sự, một khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, phủi tay liền đối với phía sau cái kia cung nữ một cái tắt phiến qua đi. Cho các ngươi cấp bản công chúa tuyển đây là cái gì, làm bản công chúa như thế nào lấy đến ra tay tặng người. Bản công chúa chân quý chẳng lẽ liền không có một kiện nhi giống dạng. Cung nữ đều không biết nên như thế nào trả lời, công chúa sở ăn sở nơi dùng đều là tốt nhất, nàng những cái đó chân quý bảo trong dương đổ vật đều là giá trị muôn mu Nàng lại nói một cái hi hữu mà sang quý thượng thành vật phẩm không ra gì. Nếu là các nàng phản bác, cũng hảo đến ai một đốn đòn hiểm. Mấy cái cung nữ buông xuống đầu ngầm miệng không dám theo tiếng. Được rồi. Các bản công chúa lăn trở về tầm cung, lại đi chọn. Chọn không đến bản công chúa vừa lòng, các ngươi tất cả đều đi tìm chết. Nàng thở phi phi một mông ngồi ở ghế đá thượng, ngự hoa viên trung mùi hoa bốn phía. Chính là nàng vừa nghe thấy liền càng cảm thấy bực mình, chỉ vào bên tiểu thái dám hỏi, đã nhiều ngày. Điểm quan có hay không tới trong cung? Hồi công chúa, điểm quan đại nhân là có đã tới trong cung, bất quá. Là đi phía Nam Nhi tân bố chi ra tới một chỗ tiểu điện. Liên thành công chúa giận dữ, vì cái gì hắn tới trong cung cũng chưa người thông báo bản công chúa. Công chúa, không phải nô tài không thông báo, liền tính thông báo, cũng không thấy được điểm quan đại nhân A. Đại nhân tới vô ảnh đi vô tung đến quán, liền tính nô tài trước đó thông báo công chúa, cũng là vô dụng A. Tiểu thai giám khó xử nói. Đại nhân ở vị kia nữ đầu bếp chúa ở đợi đến không lâu, cũng chính là một bữa cơm thời gian, nhưng điểm quan đại nhân cảnh giác rất cao, ngài cũng biết. Liên thành công chúa ẩn nhẫn trong lòng tức giận, một tay nắm lấy quyền như là đã ở trên bàn mài ra huyết. Nữ đầu bếp, là tiểu thái dám thấy công chúa này đáng sợ bộ dáng, mồ hôi lạnh ứa ra. chương 125 nguyên tắc hiểu không? Lập tức mang bản công chúa đi xem. Cái gì phá đầu bếp có thể làm điểm quan đại nhân tự mình tới trong cung thấy nàng? bản công chúa nhưng thật ra muốn nhìn cái này nữ đầu bếp có bao nhiêu năng lực nàng trong cơn giận dữ một phách cái bản liền đột nhiên đứng lên đem bên cười thái giám chính là sợ tới mức không nhẹ liên thành công chúa làm gì vậy a mà cô đi ra một khuôn mặt thượng lộ ra cười xấu xa nàng vừa thấy người đến là hắn hừ lạnh một tiếng nguyên lai like là ngươi này chỉ hắc qua đen mỗi lần gặp được ngươi chuẩn không chuyện tốt tránh ra đừng chặn đường như vậy hoành ta cũng không tin ngươi có thể từ ta trên đầu nhảy qua đi Trên mặt hắn cười xấu xa không giảm. Liên thành công chúa hồ nghi nhìn chầm chầm hắn, đồng nhiên cảm thấy không thích hợp, nhìn nhìn hắn tới khi phương hướng, liền chỉ vào phía trước hỏi bên tiểu thái giám, cái kia nữ đầu bếp có phải hay không ở tại bên kia. Tiểu thái giám cúi đầu lên tiếng, liên thành công chúa một khuôn mặt thực mau thuận tiện thay đổi, nàng nhìn chầm chầm mạc cô mắng, ngươi cũng là mới từ nàng chỗ đó ra tới có phải hay không. Hừ, bản công chúa liền biết, nhất định là ngươi làm chuyện tốt. Phần 68 Bản công chúa hiện tại liền đi xem kia cái gì phá đầu bếp sau đó đem nàng đuổi ra hoàng cung. mà cô nhẹ tay háo phất một cái, cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi còn muốn trước tới hỏi một chút ta, người này là người của ta. Càng có khả năng, về sau còn có thể trở thành hoàng thượng người. Liên thành công chúa buồn cười, trong lòng bực mình càng sâu, người của ngươi. Còn không phải là một cái xú đầu bếp, còn đem bản công chúa hoàng huynh cũng bày ra tới. Nói như vậy bản công chúa liền càng muốn đi gặp. Xem ra ta hôm nay chỉ có thể ngăn trở Liên Thành công chúa lộ. Hắn thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra có gì sốt ruột. Liên Thành công chúa tàn nhẫn trừng mắt hắn, ngươi dám. Có gì không dám? Ngươi là biết đến, ta cái gì đều dám. Hắn khí thế uy hiếp, vẻ mặt ý cười rút đi, chỉ còn lại có lạnh nhạt. Liên Thành công chúa bị tức giận đến hàm răng đều ở khanh khách vang, hảo. Mà cô, ngươi cấp bản công chúa chờ. Cũng không tin ngươi có thể thời khắc đều canh giữ ở nơi này. Nàng quay người đi. Thực mau liền lánh một đường người biến mất ở ngự hoa viên. Mặc cô nhìn liên thành công chúa đi xa thân ảnh, kia thở phì phì bộ dáng, thật đúng là không cấm chọc người cười, hắn lắc lắc đầu, xuyên qua giả thạch tiêu sái đi xa. Trương tế sinh vừa lúc gặp được vừa rồi một màn này, hắn trong lòng pha cảm thấy thú vị, cái này nha đầu, lại có nhiều như vậy người giữ gì nàng, nói vậy nàng năng lực cho là ở hắn phía trên. Như vậy nghĩ nghĩ, hắn bất chi bất giác liền tới, tới rồi chu tuyết chỗ ở, tới rồi ngoài cửa. Hắn đứng ở bên ngoài nhìn xung quanh thật lâu, cuối cùng chỉ than một tiếng, thôi, bọn họ là đối thủ, lại như thế nào trở thành bằng hữu đâu. Mặc dù hắn tưởng cùng nữ tử này đến gần một ít, cũng muốn hỏi trước quá hắn vị kia phụ thân, không cần phải nói, phụ thân hắn hiện tại chính bận rộn diệt trừ nàng, lại như thế nào sẽ làm hắn cùng nàng đến gần. Đang định rời đi nơi này, trong lòng cười chính mình thật là cái ý nghĩ kỳ lạ người, lại bị một cái dễ nghe thành âm gọi lại. Nếu tới, liền tiến vào hướng lên trả lại đi. Chu Tuyết ỉ ở trước cửa, đối hắn nói. Trương Tế Sinh sững sở ở nơi đó, hắn quay đầu vừa thấy, Chu Tuyết đối diện hắn hơi hơi mỉm cười, nụ cười này như thế tươi đẹp như xuân, làm hắn thế nhưng đã bỏ qua trên mặt nàng xấu văn. Tâm, phanh một chút, như là rung động giống nhau, hắn vô trụ ngực, cảm thấy một trận khó chịu được ngay. Đây là hắn chưa bao giờ từng có cảm giác. Chu Tuyết thấy Trương Tế Sinh như thế phản ứng, ở trong lòng hung hăng xem thường một chút chính mình, làm gì muốn cười đến như vậy động lòng người. Xem đem nhân ra mê đến một tấc vương mất hết. Khu khu. Thấy trương tế còn sống không có phản ứng, nàng lại giả khụ một tiếng. Trương tế sinh không biết qua bao lâu một khuôn mặt thiêu năng, quay đầu liền chạy, như là có thứ gì chiều hắn đuổi theo lại đây dường như. Chu tuyết núi Mai dù sao nàng cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép. Hơn nữa, thấy người này nhân phẩm vẫn là không tồi, không giống cái người xấu. Chờ đến hắn chạy rất xa qua đi, hắn dừng lại vô lực ngồi ở ghế đá thượng. Trong đầu một lần lại một lần hiện lên nàng tươi cười, rõ ràng là như thế xấu xí một khuôn mặt, vì sao hắn sẽ cảm thấy thực mỹ? Chẳng lẽ là hắn này một hai ngày ngày đêm không ngừng nghỉ làm tân phẩm món ăn làm choáng váng? Tháng An Vương Phủ Dưới ánh mặt trời, một bộ bàn cờ, hai hộp quân cờ nhi, phân biệt là Tháng An Vương cùng Hoài Vương, bọn họ ngồi đối diện một bên chơi cờ, biên là liêu nổi lên chu tuyết. Đang nói, liền thấy mặc cô không biết khi nào tới rồi trước người, còn bưng lên một hộp quân cờ nhi chỉ điểm ra sơn. Này viên quân cờ hẳn là đặt ở nơi này, như vậy, hoài thúc thúc liền toàn quân bị diệt. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi gần nhất chuẩn không chuyện tốt nhi. Hoài vương tức giận đến là dâu đều phải hoài, thẳng chỉ vào hắn mắng. Mặc cô như là không nghe thấy, duỗi tay lại bắt cái viên hồ hồ quả đào ăn, một ngụm đi xuống phát ra thanh thúy thanh âm, ăn ăn ăn. Tiểu tử thúi chỉ biết ăn, nếu không nữa thì chính là phá hư người khác chuyện tốt. Hừ, liên thành công chúa thường xuyên mắng ngươi là một con hắc quả đen buồn vương đều cảm thấy quá đúng. Được rồi, hai người các ngươi mỗi lần thấy đều phải dối thượng, thế nào? Hôm nay ngươi lại đi Tuyết Nhi bọn họ chỗ đó có cơm. Thắng An Vương đem bàn cờ đẩy ra, xem hắn vẫn là trước sau như một bộ dáng, lại tựa tinh thần không ít, tóm lại, không thể nói tới. Mặc câu ngồi ở ghế đá thượng, chỉ ân một tiếng, liền ngưỡng mặt bắt đầu phơi nắng. Thật là không biết xấu hổ, bất quá, sớm cùng ngươi đã nói, Tuyết Nhi kia hải tử không đơn giản gặp ngươi cả ngày chạy trốn như vậy ân cần nếu là thích nàng không đợi hoài vương nói xong, mặc cô liền chừng hắn một cái. hắn đem hạch đào phun ra, như là đang xem một cái người mù dường như nhìn chằm chằm hoài vương. đình chỉ a, lớn lên sao xấu ta sao có thể sẽ thích, muốn thích cũng là thích nàng làm đồ ăn. hoài vương hai chân kiểu chân bắt chéo, lay động lay động, hắn đột nhiên một chân liền ném ở mạc cô trên người. về sau ngươi dám nói tuyết nhi một cái xấu tự, bùn vương liền trực tiếp trở về để đại đao tới chém ngươi. sớm chút năm. Bồn vương gặp qua kia hài tử, muốn nói nàng bộ dạng, nếu là không có trên mặt xấu văn, thật sự coi như cái mỹ nhân phôi. Ừ, ngươi biết cái gì? Mặc cô mặc kệ hắn, lại từ mâm đường trái cây cầm cái quả đào nhét vào trong miệng, thuận miệng hỏi, quá ba ngày, trong cung chủ nghệ tỉ thí, các ngươi đi không? Đi. Đương nhiên muốn đi. Tháng An vương cùng hoài vương đồng thời trăm miệng một lời đánh nhịp, tuyết nhi sự, chúng ta đương nhiên đến đi. Đúng rồi, ngươi nhưng đến hảo sinh duy trì tuyết nhi, nghe thấy được không? Thắng An Vương hảo nhan dặn dò nói. Mạc cô lười nhắc nói, này liền muốn xem nàng biểu hiện. Bất quá, làm một cái đầu bếp, mấy ngày liền làm được đồ ăn đều làm hắn ăn không nhị, đã là thông qua hắn định tiêu chuẩn. Phải biết rằng, hắn thực dễ dàng ăn nhị cùng cái đầu bếp làm đồ ăn. Chu thuyết, là cái ngoại lệ. Ngươi này vô nhân tính tiểu tử thúi. Hoài Vương vừa nghe lập tức chính là một cái tắt chụp tới rồi Mạc cô trên đầu, tức khắc một tiếng ông vang. Mạc cô vướt đau đến muốn ngất xỉu đi đầu, nói tỷ thí giảng liền công chính, chẳng sợ đã nhiều ngày nàng làm đồ ăn ta ăn đều rất không tồi, tới rồi kia một ngày nàng làm được làm ta không hài lòng, ta cũng sẽ không duy trì nàng, nguyên tắc hiểu không? chương 126 thiên chân vạn sắc, hành, ngươi tiểu tử này trước nay liền không nói tình cảm, lúc này đây nếu không phải ngươi thúc thúc ta cầu, phỏng chừng ngươi nha lộng chết cũng không trở lại. Tháng An Vương nói, mặc cô chỉ vào trước mặt một chén trà đạo, tựa như này một chén trà, chỉ dựa vào nghe là không được còn muốn uống tiến trong miệng mới có thể phẩm ra mùi vị, Chu tuyết tuy rằng là cái hiếm có kỳ tài, nhưng cuối cùng vẫn là muốn ở 3 ngày sau chủ nghệ tỷ thí thượng mới có thể thấy rốt cuộc. Đối phương là cái gì bối cảnh? Thực lực như thế nào? Thắng An Vương hỏi hắn. Mặc cô nói, người này tên là Trương Tế Sinh, là kinh thành nổi tiếng nhất hạc vân tiểu lầu lao bản kiêm nhiệm chú bếp, kinh thành người cơ hồ đều biết hắn, tiếu tổng quan cùng người này lui tới kín đáo, hiểu biết người đều biết bọn họ quan hệ phỉ thiện. Tiểu tử này nấu ăn tay nghề nhưng thật ra không tồi, triển mắt kinh thành phỏng trừng không ai so đến quá hắn. Đó là như thế hắn Hạc Vân lâu mới là hiện giờ kinh thành đệ nhất tiểu lầu, đến nay còn không người siêu việt. Hạc Vân tiểu lầu chính là hắn, thì ra là thế. Người này không đơn giản. kia Tuyết Nhi thắng An Vương bắt đầu lo lắng lên, đối thủ thực lực như vậy cường, kinh nghiệm cũng so Tuyết Nhi càng phong phú. Tuyết Nhi nàng liền tính ưu tú có khả năng, nhưng rốt cuộc vẫn là cái Hải Tử A. Hoài Vương cũng nói, đúng vậy, nói như vậy từ từ nếu hắn là thiếu tổng quan người kia này thiếu tổng quan có thể hay không thương tổn tuyết nhi trong cung ngươi lừa ta gạ xiết hắn thấy được nhiều ngươi nếu không tính kế người liền sẽ bị người tính kế vì trương thế sinh thiếu tổng quan cái kia lão tặc nhất định sẽ tìm mọi cách hại tuyết nhi hắn cho rằng chính mình là ai liền có thể làm sang làm bậy nam mơ có chúng ta ở hắn tưởng cũng đừng nghĩ thắng an vương tức giận nói lập tức giống như là muốn thao khởi đao đi lấy tiếu tổng quan mệnh dường như mặc cô buồn cười nói Hai vị thúc thúc, các ngươi chậm rãi liêu a, ta liền không thăm dự. Mắt thấy mà cô đã chạy xa, thắng an vương chỉ vào hắn mắng thanh, tiểu tử thúi. Chờ phụ thân ngươi trở về ta phải hảo hảo cáo trạng, làm hắn thu thập ngươi. Trường bối đều còn không có đem nói cho hết lời ngươi liền chạy, thật không lẽ phép. Hoài vương vô vô hắn bối an uổi nói, được rồi được rồi, cùng tiểu tử này chấp nhặt có ích lợi gì. Chúng ta vẫn là tới nói nói chuyện tuyết như sự, chúng ta hai người tự nhiên là không hảo ra mặt, nếu không chúng ta âm thầm phái người giám thị kia lao tặc. Không thể, này lao tặc quỷ thật sự, hắn thực dễ dàng phát hiện, đến lúc đó lại đem chúng ta cùng mân huynh quan hệ bại lộ ra tới thì mất nhiều hơn được thắng oan vương nghĩ nghĩ, tin tưởng tiểu tử này, hắn tuy rằng ngoài miệng khắc nghiệt, nhưng kỳ thật hắn xem chuẩn người liền sẽ giữ gìn, có hắn nhìn chằm chằm, tuyết nhi sẽ không ra vấn đề. Hoài vương đành phải gật đầu, lúc này liền từ bỏ. Hành, nghe ngươi. Hắn đột nhiên mặt mày hớn hở. Nói đến đã có chút năm đầu chưa thấy qua kia hải tử, thật là chờ mong ba ngày sau chủ nghệ tỷ thì A. Hai ngày sau? Thế nào? Khí phái? Trước kia ngươi tới kinh thành, tổ phụ đuổi kịp bận việc thời điểm không có thời gian bồi ngươi, lần này không giống nhau. Tổ phụ A hôm nay liền bồi ngươi ở trong cung hảo sinh đi dạo. Thủy thực quan một tay ôm lấy chính mình cháu gái, thấy nàng khắp nơi nhìn xung quanh cười đến như vậy vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng là vui vẻ vui sướng cực kỳ. Thủy mặt thanh một đôi mắt đem này trong cung ngạch kim bích huy hoàng xem tẫn, một chỗ đều không có rơi xuống, vô luận là đỉnh đài thủy tạng, vẫn là núi giả bích tượng đá là đều cùng này cung tường ở ngoài không giống nhau, như thế không giống bình thường. Tổ phụ, ở tại trong cung người thật là hảo hạnh phúc a, bọn họ mỗi ngày đều sẽ chạm đến này như thế xa hoa như thế đẹp đẽ quý giá địa phương, thật sự là hâm mộ, làm cháu gái hảo sinh hâm mộ a. Ha ha ha ha, ngốc cháu gái, kỳ thật ở trong cung người nghĩ ra đi ở ngoài cung người tễ phá đầu tưởng tiến vào Hoàng cung, là thiên đường cũng là địa ngục, bao nhiêu người vào được, lại liền chết như thế nào cũng không biết. Những cái đó có thể cười sống đến cuối cùng, cơ hồ đều là một đôi tay dính đầy huyết, như thế nào tẩy cũng tẩy không đi người. Hắn thanh âm âm âm, hàm chứa giả nua cùng suy kiệt, khu khụ ngươi xem mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ, thực tế nội bộ đều là dơ bẩn. Thủy mặt thanh nghiêm túc nghe, cuối cùng gật đầu đáp, tổ phụ, mặt thanh biết. Bất luận cái gì tốt đẹp, sự vật đều có hai mặt. Cháu gái cần nghe tổ phụ dạy bảo. Một cái người tốt kết cục chỉ có đường chết một cái. Đây là tổ phụ từ nhỏ liền báo cho quá thanh mạng, Ngài yên tâm, mặt thanh vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Thủy thực quan vừa lòng gật đầu. Cho nên Chu Tuyết như vậy, tiềm tàng nguy hại cần thiết muốn trừ bỏ. Nếu chúng ta sai mất cơ hội tốt, nàng sau này nhất định sẽ đến đau cắn một ngụm. Ngày mai đó là chủ Nghệ tỷ thí cuối cùng thử. Chu Tuyết có thể trốn đến quá như vậy nhiều lần, là tuyệt tránh không khỏi lúc này đây. Chúng ta chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Mấy năm trước đầu, tiếu tổng quan từ thôi chức vụ sau, tổ phụ ta nhưng thật ra đương 2 năm tổng thức quan, bất quá hắn vì lần này trù nghệ tỷ thí lại về rồi, còn phải ở cái này vị trí ngồi thượng mấy năm. Nhẫn nhẫn, quá mấy năm chờ đến ngươi tổ phụ trở lại vị trí này, ta liền cũng có thể trụ tiến này trong cung. Đến lúc đó ngươi nghĩ đến trong cung tìm tổ phụ tùy thời đều có thể tiến cung. thủy mặt thanh rào rạt đắc ý cười, tại đây băng hàn vào đông này một nụ cười lạ như thế trưng dương bị ở nơi xa liên thành công chúa bắt giữ thấy nàng căm giận lại đây một câu không nói một cái tát đánh vào thủy mạn thanh trên mặt ngươi chính là cái kia không biết xấu hổ nữ đầu bếp thật to gan này trong cung há là ngươi khoe khoang phong tao địa phương nhìn xem ngươi ăn mặc nơi nào có một cái đầu bếp bộ dáng rõ ràng chính là tiến cung tới câu dẫn người liên thành công chúa một đôi mắt trừng mắt nàng thủy mạn thanh còn không biết đã xảy ra cái gì nàng che lại nửa bên mặt ủy khuất nhìn liên thành công chúa vừa thấy người này bộ tịch liền không nhỏ Nàng cũng không dám chống đối. Thủy thực quan cũng không biết đây là có chuyện gì, hắn vội tiến lên cấp liên thành công chúa nhận lỗi, công chúa, này, là hạ quan cháu gái, không biết nơi nào làm được không đối đắc tội công chúa ngài, Hắn lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi, cường trang chấn định hỏi, người cháu gái, cái này nữ đầu bếp là người cháu gái. Liên thành công chúa tử vừa rồi ánh mắt đầu tiên liền thấy nàng không vừa mắt, này nữ lớn lên quá Mỹ, làm nàng thực không thoải mái, còn không ngừng tản ra mị kinh nhi. Như thế người ở trong cung, ngay cả cái kia Hắc Quả đen cũng muốn giữ gìn hắn nàng, có thể nghĩ thủ đoạn của nàng, Điềm Quan còn chuyên môn đi nàng cho ở ăn cơm hử. "Hảo, xem bản công chúa hôm nay như thế nào thu thập ngươi." Thủy thực quan nghe ra trong đó hơi nước, ở trong lòng âm hiểm cười một thân, liền vội đi ngăn ở trung gian, "Công chúa chậm đã, công chúa chậm đã a." Ngài nghe hạ quan giải thích, "Cái này là hạ quan cháu gái, không phải cái gì nữ đầu bếp, ngài trong miệng nói hẳn là Chu Tuyết." Hạ quan thấy nàng suốt ngày sớm 3 triệu 4, không ra thể thống gì. Nàng không phải đầu bếp. Liên thành công chúa trong lòng nghi hoặc, hảo sinh đánh giá thủy mạt thanh một phen. Thủy mạt thanh ngẩn cao đầu, biểu tình không sợ, kia tư thái là quý tộc ứng có bộ dáng, là như thế tự tin. Này liền làm liên thành công chúa càng không thoải mái. Phần 69 Đây là hạ quan cháu gái, thiên chân vạn sát, hạ quan có thể lấy tánh mạng đảm bảo nàng không phải đầu bếp. Thủy thực quan buông xuống đầu không người nói. Liên thành công chúa nhìn thủy mạt thanh bộ dáng, một bàn tay đem nàng hàm dưới bóc chặt, nhìn kỹ một chút, liền một tay thật mạnh bỏ qua một bên. Cái này lực độ đem thủy mạt thanh làm cho sinh đau, nàng lại không dám đem không vui tâm tình hiển lộ ở trên mặt, chỉ phải ở trong lòng cố nén không ngừng mắng chu tuyết cái này yêu tinh hại người. Chính mình lại bởi vì nàng xui xẻo, nàng một khuôn mặt như thế trắng nón, hiện tại lại bị đánh vài đạo vết đỏ tử, thật là khó coi. Chương 127 kia sao có thể? Thủy thức quan Liên Tính Nàng không phải cái đầu biết, ngươi cũng không nên đem chính mình người nhà hướng trong cung loạn mang. Hoàng cung cũng không phải là một ít tùy tùy tiện tiện người tưởng tiến tất tiến, đương đây là địa phương nào? Liên Thành công chúa quát lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Thủy Mạt Thanh gương mặt kia lạ như thế nào đều không vừa mắt, lập tức lăn. Thủy thực quan vội vàng túi đầu không lưng đáp lời, "Chúc ngươi đem chính mình chính lao nước mắt nhi cháu gái mang ly." Chờ đi rồi thật xa qua đi." Thủy Mạt Thanh cuối cùng là nhịn không được đối nàng tổ phụ nói, "Tổ phụ, mặt Thanh Hảo bị quất, kia công chúa rõ ràng đem mặt Thanh nhận thành Chu Tuyết kia nha đầu. Thủy thực quan nhẹ nhàng vỗ cháu gái bối khuyên, Hảo cháu gái, không khóc, này bút chướng chúng ta nhớ kỹ, quay đầu lại cùng nhau tính ở Chu Tuyết trên người. Thủy mặt Thanh lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, may mắn vừa rồi nơi đó không bao nhiêu người, bằng không, nàng liền mặt mũi mất hết. Không nghĩ tới liên thành công chúa thế, nhưng như thế đánh đá, liền hắn tổ phụ mặt mũi đều không màng khiến cho nàng lăn. Nàng trả vốn nghĩ đi tìm được Chu Tuyết chế nhạo một chút nàng, hiện tại chỉ có thể như vậy xám xịt trở về, Đề oán chu tuyết cái kia đáng chết tiện nhân, nếu không phải nàng nơi nơi rêu dao liên thành công chúa lại như thế nào sẽ đem khí rơi tại nàng trên người, nơi này chính là kia nữ đầu bếp trụ địa phương, không tồi à, một cái đầu bếp trụ tốt như vậy, hoàng huynh là có bao nhiêu coi trọng lần này chủ nghệ tỉ thí, ha ha, liên thành công chúa lẩm bẩm, nàng bị thái giám lanh tới rồi chu tuyết sở trụ địa phương, đứng ở cửa, nàng vung tay lên một cái thai giám liền gào to một tiếng liên thành công chúa giá lâm theo này tiêm thanh hô lớn bên trong người sôi nổi ra tới chu mân mấy người vội quỳ xuống tham kiến công chúa nàng không có theo tiếng mà là nhìn tư nhụy nửa ngày trầm giọng hỏi ngươi là nữ đầu bếp chu tuyết tư nhụy nghe xong trong lòng biết là này công chúa nhận sai người nàng vội xoa tay tiểu nữ chủ tử mới là đầu bếp tiểu nữ không phải nàng chiều vững vàng bình tĩnh buông xuống đầu chu tuyết nhìn lại liên thành công chúa bước chậm đi qua đi Đang muốn dùng mũi chân đi gợi lên chu tuyết hẳn dưới, lại không tưởng nàng chật lóe, chính mình suýt nữa uy ở chân. Ngươi! Lớn mật! Liên thành công chúa giận chỉ vào nàng mang to, hảo một cái. Còn không chờ nàng mang xong, đương chu tuyết ngẩng đầu lên khi vẫn là đem nàng hảo sinh hoảng sợ. Nàng chưa từng gặp qua như thế xấu xí người, cái này chu tuyết rõ ràng chính là cái xỉu bắt quái. Chu tuyết không tiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn nàng, một khuôn mặt bình tĩnh như nước. Liên thành công chúa hoàn toàn từ chu tuyết trên người nhìn không ra một chút mỹ cảm, duy độc cảm thấy người này khí chất bất phàm, cứ như vậy người, điểm quan đại nhân lại như thế nào sẽ bị nàng hấp dẫn. Nàng lắc lắc đầu, nghĩ thầm chính mình thật là tưởng quá nhiều, bất quá nếu đều tới, vẫn là muốn trang trang bộ dáng. Khu khu, anh, bản công chúa là đến xem, ngươi chuẩn bị đến có nhận biết hay không thật, phải biết rằng ngày mai đó là trù nghệ tỷ thí, này liên quan đến đến bổn cung hoàng huynh sau này đồ ăn, không thể qua loa. Thỉnh công chúa yên tâm, tiểu nữ vì ngày mai tỉ thí hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Chu tuyết trả lời, nàng đương nhiên đã nhìn ra, này liên thành công chúa vốn là tới tìm cha. Liên thành công chúa gật đầu, kia liền không thể tốt hơn. Dứt lời, liên chuẩn bị phải rời khỏi. Lại nghe thấy này chỗ trong tiểu viên tử có cái gì thật sự hương đến làm nàng cả người tinh khí đều tăng lên hào chút. Nàng dùng sức ngửi ngửi, này mùi hương nhi, quả thực làm nàng muốn ngừng mà không được, thật sự là thích. Đây là tiểu nữ tại đây gieo mân phấn hoa, loại này lời nói rất ít thấy, rất nhiều người cả đời cũng không có gặp qua, có thể tìm được này hoa đều có thể tính làm kỳ tích. Nàng trưởng thành thức mau, kéo tàn đến cũng mau, cho nên vì càng nguyên vẹn phát huy nó tác dụng, ta sẽ dùng nó tăng thêm đến đồ ăn. Công chúa hay không cho rằng, này mùi hoa đến cực kỳ, như vậy mùi hương nhi làm người nghe thấy lưu luyến quên phản. Luyến tiếp rời đi. Liên thành công chúa ngơ ngác mà nói, đúng vậy, vì cái gì như vậy thần kỳ nàng một chút đều không nghĩ đi rồi, này hoa nghe đi lên quá, giống như là trong lòng được đến một mảnh tịnh thổ. đối với tâm phủ khí táo người, mân phồn hoa nghe chi sẽ thực thấy hiệu quả, không chỉ có có thể đi phủ còn có tinh thần hiệu dụng. liên thành công chúa còn không có phản ứng lại đây, chu tuyết những lời này không thích hợp, chờ nàng phản ứng lại đây khi, một đôi mắt chừng mắt chu tuyết tàn nhẫn thanh mắng, ngươi là nói bản công chúa tâm phủ khí táo, bạo tính tỉnh. chu tuyết nuối mai, công chúa ngài có thể tự mình cảm giác một chút. Ngài đến tuột cùng là như thế nào người, chỉ có ngài chính mình rõ ràng, tiểu nữ không dám vọng thêm ngôn luận. Liên thành công chúa bị nói được không biết như thế nào trở về, nàng vốn dĩ vừa rồi một bụng khí, bị chu tuyết như vậy vừa nói lại giống như, không sai, nàng vốn dĩ chính là tâm phủ khí táo người A, vẫn luôn là. Chu tuyết đi đến vườn hoa biên, thao xuống một mảnh hoa diệp bỏ vào một cái bình nhỏ, sau đó lại đem chính mình tùy thân mang theo nước thuốc tích vài giọt đi vào. Nếu công chúa thích, một chút tâm ý. Chỉ cần lại cái này bình nhỏ, kia này cánh hoa liền vĩnh viễn cũng sẽ không héo tàn. Ngài giác phiền muộn là lúc, không vui khi lấy ra tới nghe vừa nghe, liền sẽ quên rất nhiều phiền não. Nàng đem cái trai đưa tới liên thành công chúa trên tay, liên thành công chúa cùng chu tuyết tay tiếp xúc chi gian, bừng tỉnh phát hiện, chu tuyết cái tay kia nhỏ dài chân mềm, lại như thế tuyết trắng, nơi nào như là cái thường ngày ở trong phòng bếp làm việc nhi đầu bếp. Rõ ràng chính là kim chi ngọc diệp đại tiểu thư tay. Này đôi tay, cũng mỹ đến như vậy cực kỳ chỉ là gương mặt kia liền. Cùng này đôi tay quá không xứng đôi. Liên thành công chúa sinh ra lần đầu cảm thấy tiếc nuối, nàng lắc lắc đầu, kia bản công chúa liền nhận lấy. Chúng ta đi thôi. Nàng vung tay lên, thái giám cùng các cung nữ liền ôm lấy nàng phía sau đi theo đi rồi. Chu tuyết xoay người lại từ trong tay lấy ra một cái bình nhỏ, cười lạnh một tiếng, nghĩ đến tìm nàng phiến thoái. Sợ là ngươi còn quá non. Những lời này không phải hướng về phía liên thành công chúa, mà là thủy mặt thanh. Vừa rồi này nhị vị liền ở cách đó không xa xảo lên, mà liên thành công chúa ghen tị tính cách nàng là đã sớm điều tra qua, hai ngày trước liên thành công chúa cùng mạc cô ở ngự hoa viên như vậy đại động tính nàng sẽ không không biết, đó là sớm, có chuẩn bị. Muốn nói cái này Thủy mạt Thanh cũng là cái tìm chết, thấy Thủy mạt Thanh muốn tới, nàng liền cho liên thành công chúa bên người tiểu thái giám một chút bạc thu mua, làm hắn mang theo công chúa hướng nàng bên này như tới, vừa lúc là có thể cùng Thủy mạt Thanh đụng phải. Liên thành công chúa nơi nào thấy được so nàng đẹp nữ tử. Đó là vừa thấy liền ma chơi hết bài này đến bài khác, Thủy Mạc Thanh tự nhiên là muốn tao ương. Nói thật ra, nàng một chút đều không nghĩ nhìn thấy Thủy Mạc Thanh, tưởng tượng đến nữ nhân này đối nàng làm những cái đó sự. Nàng vừa thấy Thủy Mạc Thanh liền sợ chính mình nhịn không được đem người này cấp sống lột, giống như là đi vẩy cá giống nhau, một tầng tầng. Quang như vậy suy nghĩ một chút đều cảm thấy hạ giận. Bất quá! Nàng sẽ không làm ra đơn giản như vậy thô bạo có khả năng ngồi sổm đại lao chuyện ngu xuẩn tới, hoặc là, nàng phải hảo hảo chơi nước lạng mặt thanh. Chủ tử, vừa rồi ngươi cấp liên thành công chúa thật là phí đã nhiều năm mới nghiên cứu chế tạo ra tới mân phồn hoa sao. Tư nhụy cảm thấy có chút đáng tiếc, phải biết rằng bọn họ chủ tử chính là phí rất nhiều công phu, mỗi ngày điều hương cùng nghiên cứu chế tạo cuối cùng mới có như vậy thần kỳ mùi hương nhi hoa. Hơn nữa chủ tử dễ dàng không chịu tặng người. Nếu ai đến gần động một chút kia hoa nàng đều không cao hứng. Chu tuyết cười nhạo một tiếng, gõ gõ nàng đầu dưa, kia sao có thể. Nàng nghéo trong tay bình nhỏ, lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười xấu xa. Trưng 128 quy tắc đại, vẫn là hoàng thượng đại. Ngày hôm trước ban đêm, bên ngoài tiếng gió phất động, có mấy cái hắc ảnh bên ngoài nhấp nháy mà qua. Chu tuyết khỏe miệng xẹt qua một mặt ta cười, nếu tới, liền đều đừng đi trở về. Bóng người chậm rãi nhỏ giọng lại đây, bọn họ trên tay cầm vũ khí sắc bén. Chỉ thấy bốn cái hắc y li nhân một đao liền phải chém tới chu tuyết trên người, nàng đống nhiên mở một đôi mắt gắt gao trừng mắt bọn họ. Này đem mấy cái hắc y li nhân sợ tới mức không nhẹ, bọn họ lập tức hướng phía sau lui lui. đang trước cái kia liền kiếm đều bị sợ tới mức rơi xuống đất. Chu tuyết đột nhiên biến mất không thấy, này đem mấy cái hắc ảnh càng là muốn dọa phá gan, đều cho rằng đụng phải ta Liền ở bọn họ khắp nơi nhìn xung quanh tìm chu tuyết khi, này mấy người bả vai lại bị một con lạnh leo tay chụp một chút bọn họ tức khắc sợ tới mức tán loạn cho nhau đụng vào đối phương. A, quỷ a, quỷ. vài người bò dậy liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy, lại thấy phía trước Chu Tuyết xuất hiện. Ai cho các ngươi tới giết ta? nàng lệnh giọng hỏi. mấy người sợ tới mức run bần bật, nhưng trước sau không nói. nàng quỷ quét cười, xem ở bọn họ trong mắt lại xứng với kia trương xấu xí mặt, đáng sợ cực kỳ. nói, vẫn là không nói. trong đó một cái hắc y rìa nam tử thật sự đỉnh không được, hắn nói, là. Là thiếu tổng thực quan. Nhưng một chút. Làm chúng ta tới thứ. Giết ngươi. Cầu ngài buông tha chúng ta tuy rằng Chu tuyết vóc dáng nhỏ xinh, nhưng nàng một thân khí thế cường đại, làm người sợ hãi không thôi. Chu tuyết ở trong đêm đen tựa như ưu linh như vậy, làm người không dám tới gần. Nàng thanh âm như mát lạnh gió lạnh phất quá, nghe được người sởn tóc gáy. Không bằng, làm ta mang các ngươi đi một chỗ. Nàng trương tụ vung lên, phản phất có cái gì màu trắng quan điểm sai quá. Mấy cái hắc ý, ý nhân trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Chết ngất qua đi. Chu tuyết điểm thượng sáp, trong phòng tức khắc sáng ngời lên, nàng vụ vô, vô tay, trên tay màu trắng lượng phấn xái lạc trên mặt đất. Thứ này, là nàng sở nghiên cứu chế tạo ra tới chuyên môn làm người bị mê choáng thuốc bột. Này cùng mê hồn dược tương tự lại không như vậy tương tự. Nàng thuốc bột chỉ cần bị bọn họ vừa nghe thấy, ít nhất cũng muốn ba bốn thiên qua đi mới có thể tỉnh lại. Đến lúc đó sống không tồn tại liền không liên quan chuyện của nàng. Đêm khuya. Nàng đem này hai người bỏ vào tùy thân không gian, ý niệm cùng nhau, tới rồi một cái rừng rậm bên trong, đưa bọn họ tùy tiện ném vào hoang dã trong rừng. Nàng nhìn nhìn này núi hoang tích lâm, sau đó tiến vào tùy thân không gian, nàng cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể hay không bị lão hổ sói đói ăn. Nay đêm, Chu Tuyết ngủ rất khá, chính là có chút người liền ngủ đến không như vậy hảo. Tiêu tổng thực quan ngồi ở chính sảnh như thế nào chờ đều chờ không trở về hắn thuộc hạ, đều sắp vội muốn chết. Hắn phái người đi điều tra. Nhưng đợi lâu như vậy, điều tra người cũng còn không có trở về. Vậy phải làm sao bây giờ? Đi người còn không trở lại, chẳng lẽ? Ra chuyện gì? Đúng lúc này, một người mặc màu nâu quần áo nam nhân không người tiến vào, quỳ xuống bẩm, tổng thức quan, thuộc hạ canh giữ ở bên ngoài nhìn thật lâu, trong phòng đen như mực bên trong không cũng có một chút động tính, cũng không thấy đến bọn họ ra tới. Cái gì? Này! Này! Bọn họ thân thủ không tồi, chưa bao giờ có ra quá nhiều luận A. Đây là có chuyện gì? Tiếu tổng thực quan cấp ra một thân mồ hôi lạnh, hắn lại không thể làm người vào nhà xem, này muốn lại biến mất nhưng như thế nào hảo? Vạn nhất làm ra xong việc nhi, bị chất vấn đem hắn cấp cung ra tới vậy mất nhiều hơn được. Hắn méo nắm tay chiều này trên bàn thật mạnh một kích, thôi. Ngươi lui ra. Cái này Chu tuyết rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cả đêm, tiếu tổng thực quan liền như vậy kinh hồn táng đảm quá khứ. Một đêm chưa ngủ. Cú ngay chủ nghệ tỷ thí. Hai bên từng người trình lên ở ngự chủ phòng làm đồ ăn, canh giờ đến, trương đại bếp cùng Chu Tuyết các đứng ở đối lập hai bên, bàn dài thượng bãi đầy tú sắc khả san đồ ăn, mùi hương tràn ngập toàn bộ đại điện. Tiếu tổng thực quan ngồi ở đánh giá phía trước nhất, hắn một đôi mắt giận trừng mắt Chu Tuyết, như là có thể đem nàng chừng xuyên giống nhau, chính là chừng mắt nhìn nửa ngày, Chu Tuyết không có bất luận cái gì phản ứng, vẫn như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, Tiếu tổng thực tắc phong quan liêu đến không được. vốn dĩ tối hôm qua, hắn là muốn cho người đem Chu Tuyết ám sát. Sau đó đổi một người dán lên gương mặt giả giả dạng thành Chu tuyết đi thua trận này chú nghệ tỉ thí. Chính là hiện tại xem. Hắn lại nhìn thoáng qua Chu tuyết làm đồ ăn, lại cùng lần đầu tiên cơm sáng là hoàn toàn bất đồng hai loại hiệu quả. Lần này, liếc mắt một cái nhìn lại, như thế kinh diễm, lại rất có tân ý, làm người thèm nhỏ dãi. Mà hắn tư sinh tử làm đồ ăn thoạt nhìn cũng thực không tồi, sắc vị đều dai, vô luận là từ món ăn vẫn là nghe đi lên đều cho người ta một loại độ cao hưởng thụ. Chính là... So thượng chu tuyết, liền kém như vậy một ít, hắn không thể nói tới, nhưng là lúc này tâm tình khẩn trương đến không được. Nhưng thật ra trương tế sinh một khuôn mặt thực bình tĩnh, như là căn bản là không để bụng thắng thua như vậy. Bộ dáng này, đem thiếu tổng thực tác phong quan liêu đến một khuôn mặt đều tái rồi, xem chu tuyết khi liền càng tức giận, chờ đến muốn trước thi ăn khi, hắn bãi một khuôn mặt dùng chiếc đua múc một ngụm tiến trong miệng, có lệ nuốt vào. Nhưng cứ việc hắn lại như thế nào có lệ. Này hương vị thật lâu lưu tại giang gian mỹ vị vẫn là làm hắn hảo một trận lưu luyến. Phần 70 Ăn xong, hắn vung chiếc đũa thật mạnh đặt lên bàn, trái lương tâm bình câu, khó ăn. Thật là khó ăn. Hỏa hậu không đủ, thịt không thủ, ăn có thể hay không hư bụng cũng không biết. chu Tuyết ngươi làm đồ ăn không cần trình cấp hoàng thượng. chu Tuyết cười cười, cái gì cũng chưa nói. Còn lại vài vị thực quan bao gồm thủy thực quan ở bên trong, cũng đều đơn giản nếm nếm, sau đó ném xuống chiếc đũa ghét bỏ nói. Không thông qua. Kỳ thật, thật sự ăn ngon đến làm người cảm động. Tỷ thí quy tắc, tuy rằng cuối cùng hoàng thượng muốn đích thân nhấm nháp đồ ăn, chính là vì tránh cho làm hoàng thượng ăn đến không hài lòng đồ vật. Thực quan nhóm liền yêu cầu trước nhóm nháp, thông qua, cuối cùng hoàng thượng mới có thể nhấm nháp. Năm vị vị thực quan đều không thông qua, chẳng sợ còn có một vị thực quan cảm thấy vừa lòng, cũng sẽ không thông qua. Mà cô chính là vị nào cảm thấy vừa lòng thực quan. Ta tưởng, các ngươi khả năng mất đi vị giác, bằng không như thế nào sẽ không thông qua. Mặc cô chào hước nói, chứ bỏ tổng thực quan cùng thủy thư quan, mặt khác ba cái thực quan đều xấu hổ cúi đầu. Tổng thư quan hử cười một tiếng, vô luận như thế nào, chờ đợi một lát hoàng thượng tới, là sẽ không ăn không có thông qua đồ ăn, người tới, đem nàng làm đồ ăn đều triệt hạ đi, mặt khác, đem người này cùng nhau kéo đi ra ngoài, nàng đã không có tư cách lưu tại trong cung. Ha ha ha ha, tổng thư quan, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy. Trong chốc lát còn muốn tới rất nhiều đại thần, làm cho bọn họ mặt còn muốn hoàng thượng mặt, ngươi dám như thế vượt qua, tự tiện làm chủ, như thế nào? là tưởng khi con sao? lời này nói thực trọng, tổng thư quan lập tức đã bị nói được một câu đều hừ không ra, hắn tay run run chỉ vào mặt cô, ngươi, ngươi nói bậy, tỷ thí quy tắc vốn là như thế, ngươi muốn hướng bổn tổng viên trước thượng khấu tội danh tùy ngươi. hắn bình tĩnh lại, nghĩ đến này tỷ thí quy tắc, liền lại thẳng thắn bối hô. mặc cô cười xấu xa, nga, kia xin hỏi tiểu tổng thư quan rốt cuộc là quy tắc đại, vẫn là hoàng thượng đại. Chương 129 không cần. Nay Tiếu tổng thực quan bước đầu, như thế nào đáp đều không phải, mặc cô mới sẽ không cho hắn như vậy nhiều thời giờ, Tiếu tổng thực quan đây là ở tự hỏi sao? Đơn giản như vậy vấn đề, còn dùng tưởng. Quy củ là ngươi định, mà hoàng thượng có thể sửa đổi hết thể quy củ. Tiếu tổng thực tác phong quan liêu đến mặt đều tái rồi, nhưng hắn lại không có biện pháp khác, lúc này, hắn lại liếc thủy thực quan liếc mắt một cái, thủy thực quan giả khụ một tiếng, nói Nếu quy định, liền phải dựa theo quy định tới, nếu mỗi người đều như vậy, kia hoàng cung quy củ chẳng phải là thùng rông têu to. Hảo, nếu các có lý do thoái thác, kia liền chờ hoàng thượng tới lại làm định đoạn. Mặc cô nói, liền thấy, có mười mấy đại thần vào đại điện, trong đó liền có thắng an vương cùng hoài vương. Tiếp theo, liền nghe được một tiếng thông báo thanh, thái giám ở phía trên hô lớn một tiếng, hoàng thượng giá lâm. Chỉ thấy từ màn che sau đi ra một người mặc minh hoàng áo choàng nam tử, đầu đội mũ miệng. Eo thúc nguyệt bạch tường vân văn khoan đai lưng, này thượng treo một khối ngọc chất thật tốt mặc ngọc, lộ ra một chút cổ xưa ủ rột ánh sáng nhạt. Hán kia màu đen nhu lượng sợi tóc so hân hoàng nguyệt hoa quang càng mỹ, so sao trời quang mang càng u, không thể miêu tả mà động lòng người. Nhưng chỉ có thể xuyên thấu qua màu bạc lửa mỏng mơ hồ nhìn thấy hoàng thượng này khoảnh trường tuyệt đẹp đến cực điểm thân hình, lại không cách nào thấy rõ hắn mặt. Phía dưới các quan sôi nổi bài kiến, tham kiến hoàng thượng. Chu Tuyết cũng xuống. Nàng không có quá mức đi chú ý phía trên cái kia trí cao vô thượng quân giả, mà chỉ là giản lược nhìn thoáng qua. Hoàng thượng, đây là tham gia hôm nay cuối cùng thí hai vị đầu bếp, vị này chính là Chu Tuyết, nàng làm chính là vào đông giữ ấm đồ ăn. Vị này chính là Trương Tế Sinh, hắn làm chính là dưỡng nhan tư thân đồ ăn. Tiếu Tổng Quan Triệu Đượng Khí Nhi giới thiệu, lúc này hắn muốn lại cùng mạc cô tranh chấp đi xuống. Mặc cho số phận đi, hắn cũng không tin, một tiểu nha đầu phiến tử, này tay nghề sẽ so đến quá con hắn. Lại như thế nào nói, tế sinh là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, hắn đúng là có này tài nghệ, hắn cái này đường cha mới để lại tiểu tử một mạng, bằng không, một cái tư sinh tử lưu trữ là trở về sau hủy hoại hắn thanh danh sao. Hảo, liền từ ngươi bắt đầu giới thiệu chính mình sở làm đồ ăn. Hắn chỉ vào trương tế sinh. Trương tế sinh chỉ vào hắn làm đồ ăn nhất nhất giới thiệu, thủy thực quan trình đồ ăn đưa cho thái giám, thái giám dùng ngân châm nghiệm qua đi lúc này mới đi màn tre phía sau, cấp hoàng thượng đếm. Hoàng thượng ăn sau, biểu tình như thường, không có tán dương cũng không có nói khó ăn, chỉ vung tay lên, ý bảo thái giám đem đồ ăn đoan đi. Thái giám tay mắt lenh lẹ, thực mau đem này mấy phần đồ ăn rút lui khai, sau đó đối với phía dưới trương tế sinh lắc đầu, ý tứ là hắn sẽ không thông qua, ở hoàng thượng nơi đó, hắn không quá quan. Mặc cô đắc ý cười cười, sau đó chỉ vào Chu tuyết, thỉnh ngươi hiện tại giới thiệu một chút này vài đạo đồ ăn. Chu tuyết đi đến bàn giải trước, đang muốn mở miệng theo thứ tự giới thiệu, lại chỉ nghe được phía trên hoàng thượng nói, không cần. Thái giám vội vàng tiến lên dương giọng nói, vậy hạ hôm qua nhiễm phong hàn, long thể thiếu an, không nên tại đây ở lâu, lần này nếm trong đó một vị đầu bếp sở làm đồ ăn, đã là cho đủ mặt. Lần này đều không thông qua, vô thắng, tỉ thí kết thúc. Thái giám tuyên bố một tiếng, đó là qua đi đỡ hoàng thượng đứng lên, liền đãi rời đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhưng là tưởng tượng đến tân hoàng thiện biến liền cũng không lại rắc cái gì chỉ thắng an vương cùng hoài vương nhìn chu tuyết thân trước mặt kia mỹ vị cực kỳ đồ ăn không được lắc đầu trong lòng chỉ nói đáng tiếc chu tuyết có loại bị người trêu chọc cảm giác nhưng nghĩ lại tưởng tượng cứ như vậy nàng không phải liền không cần bị trói buộc ở trong cung sao nói cách khác nàng có thể tiếp tục trở về khai nàng nông gia nhạc tiếp tục đương lão bản đếm tiền như vậy chẳng phải là tốt nhất kết quả đến nỗi thu thập thủy gia những người này nàng có rất nhiều chơi pháp hảo hảo chơi chết bọn họ cái này không nổi chấm đã Mạc cô hô một tiếng, đem chu tuyết ở trong lòng ngộng đẹp hoàn toàn đánh thức. Trưng 130 mạc danh quen thuộc cảm. Hoàng thượng dừng lại, nhìn hắn, toàn điện trên dưới người hô hấp cứng lại. Hoàng thượng, ngài ít nhất hưởng qua một vị khác đầu bếp làm đồ ăn lại đi cũng không muộn, nếu ngài đi rồi, chắc chắn hối hận. Mạc cô nói thực kiên định. Hoàng thượng hư lệnh một tiếng, ngươi là nói, chấm sẽ hối hận. Hắn cười lạnh một tiếng, uy nghiêm sắc bén hơi thở phát ra mà ra, không đợi mạc cô lại nói, hắn liền quát lớn một tiếng. Làm cản. Mặc cô quý xuống, không lên tiếng. Tháng An Vương cùng Hoài Vương nhìn, mồ hôi lạnh ứa ra, Tân Hoàng tính tình bọn họ ai cũng sờ không chuẩn. Mặc cô tiểu tử này nhưng đừng đắc tội Hoàng thượng, làm Hoàng thượng trọng phạt mới là A. Đại điện không khí lập tức trở nên trầm trọng cùng vô cùng an tĩnh lên. Tiếu Tổng Thực quan cùng Thủy Thực quan hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đắc ý âm hiểm cười. Tiếu Tổng Thực quan không ngại thêm nữa điểm nhi Hòa hậu, nếu việc đã đến nước này, đều không chiếm được hảo chẳng phải là liền theo làm việc này trở nên một phát không thể vãn hồi vì ăn một cái đầu bếp làm đồ ăn lại không màng hoàng thượng thân mình thiếu bệnh nhẹ nhàng muốn buộc hoàng thượng thì ăn mặc thức quan, người sao liền một chút cũng không săn sóc hoàng thượng đâu chẳng lẽ thì ăn một đạo đồ ăn còn không có hoàng thượng long thể trọng muốn nay liền gọi là gậy ông đập lưng ông vừa rồi mạc cô kia tiểu tử làm hắn á khẩu không trả lời được hiện tại hắn liền phải làm tiểu tử này làm cho hoàng thượng mà á khẩu không trả lời được chính là hắn vẫn là tưởng sai rồi mà cô lại cũng không vội không táo, chỉ nói, tiếu tổng thực quan lời này hỏi đúng rồi. Lời này vừa nói ra, tiếu tổng thực quan liền có dự cảm bất hảo. Bậy hạ. Mạc cô chắp tay nói, đúng là vì ngài long thể suy nghĩ, mới muốn cho ngài đếm thử vị này đầu bếp sở làm dược thiện. Tiếu tổng thực quan cười nhạo, dược thiện này ở trong cung, cái nào đầu bếp sẽ không làm. Chính là cái nào đầu bếp làm làm sao bệ hạ khẩu vị, cái nào đầu bếp làm lại thật có thể có hiệu quả thực tế. Mạc cô liên tiếp hai vấn đề. Đem thiếu tổng thực quan là hoàn toàn hỏi ở, cũng làm phía trên hoàng thượng động tâm tư. Chân chờ nửa ngày, hoàng thượng Hoan Thanh nói, "Được rồi, trình lên tới chấm nếm thử." Hắn lại lạnh lùng nói, "Nếu là không hợp chấm khẩu vị, lập tức xử trảm." Thang An Vương cùng Hoài Vương liền thiếu chút nữa muốn hôn mê bất tỉnh, bọn họ tốt xấu cũng là vương gia thân phận, gặp qua việc đời phồn đa, chính là, hiện tại đối này tư thế thật đúng là không chịu nổi. Đặc biệt là, Tuyết Nhi chính là mân huynh nữ nhi a. Mà cô tiểu tử này Nhưng đừng đùa Nhi đại lâu. Tân Hoàng là cái cực kỳ bắt bẻ người, đây là không người không hiểu, bọn họ xem A, rất có khả năng sẽ không vừa lòng. Tuy rằng bọn họ tin tưởng Tuyết Nhi chú Nghệ, nhưng bọn họ không tin Tân Hoàng A. Tiếu tổng thực quan đám người trong lòng càng là vui sướng khi người gặp họa bọn họ liền chờ xem kế tiếp cho hay. Chu Tuyết trên mặt thật không có cái gì phản ứng, chỉ trong lòng đã không biết đem mạc cô mắng bao nhiêu lần, có một cái tự do lộ, rõ ràng có thể phóng nàng đi. Người này lại càng muốn đem hắn hướng này giam cầm tường vây tắc, thật là phụ. Hoàng thượng từ đầu đến cuối liền không có chú ý quá chú tuyết, càng là liền liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng. Trước mắt, thái giám đang ở phía dưới trình đồ ăn đang muốn bưng lên đài giai, hắn đó là trong lúc vô tình liếc mắt một cái, hắn nhữ mày hỏi, nàng, là làm này đồ ăn đồ bếp? Đúng là. Tiếu tổng quan thấy hoàng thượng chỉ vào phương hướng, đó là tiến lên trả lời. Lúc này, đồ ăn đã bị thái giám trình lên bàn đài phong thượng, Hoàng thượng thật lâu nhìn nàng gương mặt kia, lại túi đầu rũ mắt nhìn thoáng qua này vài đạo đồ ăn, không biết vì sao, lại có một ít mạc danh quen thuộc cảm. Không thể nói tới, lại như là làm hắn thực khắc vọng cái loại này quen thuộc. Hắn cầm lấy chiếc đũa, liền thấy phía dưới mạc cô cho Chu Tuyết một cái ánh mắt, nàng liền tiến lên một bước, từ hoàng thượng hiện tại muốn động chiếc đũa này, một đạo đồ ăn bắt đầu giới thiệu. Chương 131 hai gia thân thủ đem hắn kéo xuống. Lô cao quân mai thì khô, lô cao không chỉ có ăn lên thanh hương vị mỹ Do nộn ngon miệng, còn có bổ trung lít khí, bên trong rổ tê in thành phần dinh dưỡng giá trị phong phú, ăn sau đang ghét cường khung máy móc miễn dịch. Xứng với nùng hương tư vị mai làm hôn hợp thịt, này thịt non mềm tiên hương, béo mà không ngán, món này phong vị nồng hậu, chủ trị suốt cao đột ngột thương tân, bệnh tiêu khát lui gầy. Lại thêm chi ta tỉ mỉ điều chế vị liêu bao, tư vị đẹp không sao tả xiết, cùng ngày thường ăn đến mai thịt khô có lộ do khác nhau. Thanh âm này bình tĩnh tự nhiên, không có một tia hoảng loạn. Nàng như là mang theo sinh ra đã có sẵn tự tin, từ miệng nàng nói ra mỗi một chữ đều có nhất định ý nghĩa, mỗi một chữ đều là cần phải nói ra. Chu tuyết thanh âm thực em thai, ở cái này đại điện phía trên, nghe thấy nàng nói chuyện, liền dường như đang xem nước gợn lưu động như vậy, làm nhân tâm trung bình tĩnh, lại rất là hưởng thụ, chính như nàng làm ra mỗi một đạo đặc biệt mà ăn ngon đồ ăn. Nàng thanh âm tự nhiên cũng chuyển vào hoàng thượng trong thai, hắn tay ngừng ở không trung, có như vậy một cái trước mắt, hắn trong đầu như là hiện ra một cái hình ảnh. Chật loe mà qua, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hoàng thượng ngài ở ăn qua sau, liền có thể đến ra kết luận. Hoàng thượng gấp một chiếc đua uy nhập trong miệng, quang tử biểu tượng tới xem, món này đích sắc cùng ngày xưa ăn qua đồng loại đồ ăn đừng không giống nhau. Quả nhiên, lô cao tùng giòn cùng mai thịt khô mềm mại lưu tại răng gian mùi hương lệnh người dư vị vô cùng. Quan trọng nhất chính là loại mùi vị này nhưng có thể nói kỳ diệu. Không, là kỳ diệu, cũng lộ ra một loại làm hắn khắc dưới đáy lòng chỗ sâu nhất không thể quên được quen thuộc cảm. Nhưng hắn không biết cái gì, hắn chỉ biết, hắn thích cái này quen thuộc hương vị. Tuy rằng trong lòng thật là vừa lòng, nhưng hoàng thượng trên mặt lại không hiện, hắn tiếp tục nếm đạo thứ hai đồ ăn. Tiếp theo, Chu Tuyết tiếp tục giới thiệu đạo thứ hai đồ ăn, biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt, ngấm dưa vàng trùng, dưa vàng trình nhập bảo ngư nước, lại thêm chi đậu nành, ngấm hương, cà rốt, đậu hủ chờ này đó nhìn như bình thường đồ ăn phẩm hỗn hợp phối hợp ở bên nhau lại có thể mang đến lớn nhất lương hiệu, dưa vàng hương, nước sốt nồng đậm thuần hậu. Xứng với này đó tạp đồ ăn hầm chế ra tới, này sở hữu mỹ vị đều tụ tập tại đây. Ngài dùng điều canh múc thượng một muống, quấy dưa vàng cùng này các loại tạp đồ ăn cùng nhau nhai, trình tự cảm rõ ràng dày nặng, nước sốt no đủ. Dưa vàng chung có 3 năm một nở hoa hoa hạt, này có thể để hương, càng có thể nâng cao tinh thần. Hoàng thượng ngài nếu cảm thấy thân mình mệt mỏi, dùng quá món này, liền thực mau sẽ khôi phục. Nàng theo thứ tự đem còn thừa đồ ăn phẩm giới thiệu xong, sau đó liền thối lui đến mặt cô bên người. Nhỏ giọng hỏi hắn, thế nào? Mà cô cho nàng so cái ngón tay cái, biểu hiện không tồi, lợi hại. Một cái tiểu nữ tử, thấy hoàng thượng còn một chút cũng không luống uống, này đúng là khó được, húng. Lại nghe qua nàng đối môi nói đồ ăn giới thiệu sau, mới phát hiện, chu tuyết tuy rằng mặt ngoài làm việc như là cái tùy ý người, lại là phi thường dụng tâm ở làm mỗi một đạo đồ ăn, mỗi một cái chi tiết đều trải qua nàng tình xảo bố trí cùng thí nghiệm như vậy, này phân dụng tâm, chỉ sợ mấy năm thời gian cũng có thể đạt tới Chính là nghe bọn hắn nói chu tuyết chủ nghệ chính là mấy năm nay mới thể. Hiện ra tới. Như thế tuổi nữ tử, nhiều là ở tại thâm quê, nhưng chu tuyết lại cứ bất đồng. Nàng không chỉ có chủ nghệ tinh vi, sẽ là một tay hảo đồ ăn, còn đang không ngừng siêu việt chính mình. Người như vậy, ở nàng như vậy tuổi tác, thật là không thể nhiều thấy. Phần 71. Lúc này, tiếu tổng thực quan mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống lưu, hắn lau rồi lại lau, nhưng trước sau đều sát không xong dường như. Hoàng thượng bất quá là tùy tiện nếm tế sinh làm đồ ăn một chiếc lũa, nhưng Chu Tuyết làm đồ ăn, Hoàng thượng tất cả đều hưởng qua. Này ý nghĩa cái gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhưng hắn vẫn là chờ mong nhìn Hoàng thượng, hy vọng Hoàng thượng có thể nói một câu hắn nguyện ý nghe đến nói. Ngươi vừa rồi nói, ngươi tên là gì? Hoàng thượng không có nói tán thành nói, ngược lại là hỏi Chu Tuyết tên. Chu Tuyết tiến lên trả lời. Chu Tuyết, cái nào Chu, cái nào Tuyết? Chu tuyết ở trong lòng phun tảo một câu này hoàng thượng thật đúng là làm người buồn bực, hỏi cái này cùng nàng làm đồ ăn có quan hệ gì. Trên mặt cười trả lời, chu tức chu, đông tuyết tuyết. Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát, qua hồi lâu mới nói, tuổi. Chu tuyết tại nội tâm mắt trợn trắng, dựa, cái này hoàng thượng thật là có ý tư a, cha hộ khẩu cũng chưa như vậy phiền a, Nhưng người ta cố tình là hoàng thượng, nàng nơi nào đắc tội khởi. Khoe miệng nàng tươi cười trở nên có chút cứng đờ, lại vẫn là lộ vẻ tươi cười Đang chuẩn bị phải về, lại nghe hoàng thượng lại nói câu, được rồi, ngươi không cần trả lời. liền thấy hoàng thượng đứng lên, sau đó liền phải rời khỏi. Mọi người trong lòng nghi hoặc, hoàng thượng này cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc là thông qua vẫn là chưa từng coi a, mà cô không hảo trở lên tiến đến ngăn trở, rốt cuộc hắn cùng hoàng thượng lén quan hệ lại hảo, chính là tới rồi người trước, hắn muốn lần nữa khó xử hoàng thượng, này cũng thực không thể nào nói nổi. Hoàng thượng đã rời đi, phía dưới đại thần đám người nhất nhất bái biệt. Thái giám đi xuống tới, đối hai người nói, các người đi về trước chờ đợi ý chỉ. Trương Thế Sinh cùng Chu Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người như là dùng ánh mắt không nói gì giao lưu cái gì dường như, tuy rằng người khác xem không hiểu, nhưng bọn hắn hai người lại có thể từ đối phương trong mắt xem hiểu. Hắn cùng Chu Tuyết cái này đối diện, lại làm Tiếu Tổng Thực Quan trong lòng bất mãn, vừa ra tới, Tiếu Tổng Thực Quan liền cầm hắn xì hơi, vô dụng, Vô dụng, Không phải làm người nhất định phải làm vài đạo có thể kinh diễm Hoàng Thượng đồ ăn phẩm. Trước đêm hoàng thượng trong mắt cấp hấp dẫn lại đây, ngươi nhìn xem ngươi, ngày thường, cái gì đều được, như thế nào vừa đến thời điểm mấu chốt liền thành như vậy. Trương tế sinh chỉ nghe, thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên mặt không hiển lộ bất luận cái gì cảm xúc. Ta nói, ngươi chỉ có tới rồi trong cùng, mới có tương lai, ngươi cho rằng, chính mình kinh doanh cái kia phá tiểu lầu có thể vẫn luôn rực rỡ đi xuống. Hừ, nếu ngươi đời này cũng chỉ tưởng đãi ở cái phá tiểu lầu không cầu tiến tới, sau này cũng cũng đừng làm ta lại nhìn thấy ngươi. Hắn cuối cùng này một câu sau này khiến cho ta đừng lại nhìn thấy ngươi, kỳ thật có một khắc tầng hàm nghĩa, này đó là nói, nếu trương tế sinh thua, kia hắn mệnh liền sẽ tùy thời biến mất tại đây trên đời. Ý nghĩa tiếu tổng thực quan cái này phụ thân sẽ vứt bỏ hắn. Tiếu tổng thực quan một đôi mắt hiếp chừng hắn, ngươi vừa rồi cùng chu tuyết kia nha đầu, các ngươi hai người là có ý tứ gì? Trương tế sinh rốt cuộc vẫn là mở miệng nói chuyện, ngài cho rằng là có ý tứ gì? Hừ, ta cho rằng ngươi là không nghĩ sống thêm đi xuống. Trương Tế Sinh cười cười, không nói. Thủy Thực Quan đi đến, đây là Tiếu Tổng Thực Quan ở trong cung chỗ ở. Hắn vừa tiến đến, Tiếu Tổng Thực Quan kế tiếp muốn nói nói liền nuốt đi xuống. Thủy Thực Quan, ngươi tới làm gì? Nga. Thủy Thực Quan lấy lòng cười, hạ quan tra được về Chu Tuyết Kỳ thật chính là trước kia bị thua Chu ra, mà Chu ra là đi theo kia hai vị tướng quân cùng vương ra cùng nhau tao hương. Theo lý thuyết, bọn họ ở không có được đến Hoàng Thượng cho phép phía trước là muốn vận luôn đại ở Tuy An. Thủy thực quan hoan thiên Hỉ địa mang đến như vậy cái tin tức tốt, đi bị tiếu tổng thực quan quát lớn nói, sớm làm gì đi. Nếu ngươi sớm nói, chu tuyết ngay cả hoàng cung môn đều không thể bước vào. Không đúng, ngày ấy tỷ thí liền nhưng đem nàng đuổi ra kinh thành. Thủy thực quan khiểm thanh nói, này thật là hạ quan sơ sẩy, hạ quan cũng là mới được đến tin tức này. Tiếu tổng thực quan đem trên tay trung trà thật mạnh một ném, cái này chu tuyết. Chuyên tới hư bổn tổng quan chuyện tốt. Lộng lại lộng bất tử nàng. Hảo à! Nếu đem chuyện này truyền tới hoàng thượng trong thai, y đi theo hoàng thượng cho tới nay liền tôn trọng tiên hoàng quyết định lệ thường, không ngại liền làm như vậy. Cũng không tin, hoàng thượng sẽ ngỗ nghịch tiên hoàng quyết định. Liền tính hoàng thượng muốn ngỗ nghịch, thái hậu cũng sẽ không đồng ý việc này, liên lụy quá nhiều, sự tình quan trọng đại, thái hậu liền tính ra mặt cũng không gì đáng trách. Thủy thực quan tán đồng, ngài nói rất đúng. Chúng ta đây hiện tại liền đem chuyện này cấp. Chuyện này phải có người truyền vào hoàng thượng trong thai. Không nên từ chúng ta bất luận cái gì một người đi nói cho hắn, mà là muốn cho chính hắn nghe thấy, giống như là vô tình. Tư nhụy đang ở cấp nhà mình chủ tử phơi xem y trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, nàng một bên hừ khúc nhi, cười cùng chủ tử tán gấu, không cần suy nghĩ, cuối cùng thắng khẳng định là ngài. Xem hoàng thượng đem ngài làm mỗi một phần đồ ăn đều hưởng qua, thân phụ đã rất rõ ràng. Chu tuyết lại có chút phiền muộn, nàng moi móng tay, ghé vào trên bàn một bộ dại ra bộ dáng, thiếu khí vô lực nói. Nhưng ta một chút cũng không nghĩ đại ở Hoàng cung A, ngươi cảm thấy, ta là cái loại này sẽ đại ở trong cung bó tay bó chân người sao. Tư nhụy nghĩ nghĩ, đó là lắc đầu, chính là đến Hoàng cung tới là bao nhiêu người nguyện vọng A, có người nằm mơ đều tưởng tiến cung, nhưng nơi này lại không phải ai ngờ tiến là có thể tiến. Chu tuyết đúng mai, một bộ không sao cả bộ dáng hướng trong miệng tắt một viên đậu phộng, cắn ở trong miệng nói, Hoàng cung thực hảo, nhưng không phải ta đãi địa phương, ta còn tưởng hồi tuy ăn, canh giữ ở ta nông ra nhạc. Tuy rằng lưu tại kinh thành, nàng có thể nghĩ cách trợ giúp chu ra một lần nữa chấn hưng, chính là, nàng cảm thấy chấn hương sự vẫn là muốn chậm rãi tới tương đối hảo. Thật hy vọng hoàng thượng không thích nàng làm đồ ăn, chính là lời nói lại nói trở về, nếu hoàng thượng thật sự không thích, kia không phải đã chém nàng đầu sao. Nàng đầu hiện tại còn ở chính mình nơi này phóng, đã nói lên hoàng thượng là vừa lòng. Nếu là vừa lòng, kia nàng liền phải lưu tại trong cung. Lúc này, chính mình phía sau lưng đột nhiên một trận khó chịu cũng không biết nơi nào tới hòn đá nhỏ, nàng nhặt lên tới nhìn nhìn, liền như vậy liếc mắt một cái nàng liền nhìn đến thụ sau có một người ở hướng nàng với tay, là một người nam nhân. Chu Tuyết đi qua, nàng đương nhiên biết là ai. Làm gì? Tưởng tiến vào uống một chén trà. Nàng thuận miệng hỏi, kỳ thật nàng là biết hắn là có việc mới đến thấy nàng, thân là tiếu tổng thực quan lão nhân kia nhi người bên cạnh, thấy nàng khẳng định không thể quang minh chính đại. Trương Thế Sinh nhìn nàng, hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, hình như là sững sờ ở nơi đó. Thẳng đến nàng lại hô một tiếng, hắn mới phản ứng lại đây. Nga! Chu tuyết cảm thấy thực hiếm lạ, ta lại không phải Mỹ nhân nhi, một cái xỉu bắt quái mà thôi, ngươi nhìn chằm chằm ta xem nửa ngày thực làm ta hoài nghi ngươi đầu vóc không bình thường. Hắn giả khụ một tiếng, nói, ta tới là tưởng nói cho ngươi, tiếu tẩu. Chu tuyết tiệt quá hắn nói, hắn đã biết ta thân phận. Sớm muộn gì sẽ biết, không có gì ghê gớm. Trương tế sinh dùng càng thêm không tưởng được ánh mắt nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ biết. Nàng mở to giống chân châu như vậy đại một đôi mắt chớp, liền thiếu lao đầu nhi về điểm này nhi kỹ xảo, dùng bàn chân đều có thể đoán được, ngươi như vậy vội vội vàng vàng chạy tới, đơn giản chính là muốn cho ta tiểu tâm A. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta là tới quan tâm ngươi, mà không phải tới chế nhạo ngươi? Chu tuyết ôm bụng cười cười to, bởi vì từ ngươi biểu tình cùng tứ chi động tác tới xem, không giống như là một cái muốn tới chế nhạo ta người A. Chương thế sinh thật là bị cái này nữ hài cấp làm cho không có biện pháp. Không biết vì cái gì, Chu tuyết rõ ràng lớn lên như vậy xấu, nhưng hắn lại chính là một chút đều không cảm thấy nàng xấu. Chẳng lẽ, hắn đầu góc thật sự không bình thường. Hơn nữa hiện tại còn mạo tìm chết nguy hiểm tới mật báo. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào. Chu tuyết nói, tiếu lao đầu nhi muốn dùng chuyện này đem ta đuổi ra đi phải không? Có thể a ta vừa lúc ước gì đâu. Vì sao? Chu tuyết xua tay, này liền không liên quan chuyện của ngươi không sai biệt lắm là thời điểm. Ngươi vị kia phụ thân động tác là thực mau, ta đi đóng gói hành lý, liền không bồi ngươi nói chuyện tiếu. Thằng đến Chu Tuyết thân ảnh biến mất ở hắn trong tầm mắt khi, hắn mới phản ứng lại đây, nàng. Là khi nào biết hắn là phụ thân hắn? Chủ tử, ngài đây là đang làm cái gì a? Tư nhụy thấy chủ tử như là ở thu thập quần áo, thò lại gần nghi hoặc hỏi. Chu Tuyết không sai biệt lắm đã sửa sang lại hảo, vốn dĩ liền không có nhiều ít đồ vật, không sai biệt lắm đều đã thu thập hảo. Hồi tuy an a. Nàng thuận miệng đáp. Tư Nhụy vừa định nói chủ tử này tỷ thí kết quả còn không có xuống dưới đâu, như thế nào liền hồi tuy ăn đâu. Liên nghe được bên ngoài Thái Giám thông báo, Chu đầu bếp, ngươi không có thông qua, tức khắc ly cung. Thái Giám kia tiêm tê trong thanh âm không có một tia khách khí, chỉ có lãnh nạnh. Chu Tuyết đối đã ngốc ở tại chỗ Tư Nhụy chớp một chút đôi mắt, ngươi cũng đi thu thập một chút đi. Tư Nhụy quả thực khó có thể danh trạng lúc này tâm tình, bọn họ chủ tử này liệu sự như thần bản lĩnh thật đúng là không ai. Chủ tử. Vừa rồi hoàng thượng rõ ràng, như thế nào hiện tại lại không thông qua, ta như thế nào cũng không nghĩ ra, này trong hoàng cung như thế nào cái gì đều đoán không ra đâu. Tư kỷ cũng là nghe thấy được thái giám thông báo đó là chạy tiến vào hắn môi đầu thật đúng là liền như thế nào đều tưởng không rõ. Chu tuyết đã sửa sang lại hảo, nàng vỗ tay một cái, không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ, tiêu cha ta cũng chuẩn bị một chút đi, chúng ta đi ngang qua kinh thành biên hộ tới đó đi thu lương đi, thời gian đâu, cũng còn kịp chính là tư kỳ tổng cảm thấy rất đáng tiếc chu tuyết cho hắn một cái túi tử mau đi đi đường chính là tím thủy điện thái hậu thân xuyên hoa văn màu vân lụa đẹp đẽ quý giá cung trang phong phú ung dung, một đầu tóc bạc sơ thành hoa bối tóc ngón tay mang chứng đại minh châu lấp lánh sáng lên thái hậu đã đi thông tri bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ ly cung thái giám tại hạ phương bẩm báo nói thái hậu vươn tay nghiêm túc nhìn chăm chú vào chính mình thật dài đầu ngón tay lên tiếng một lát sau Nàng nhẹ hạp một miệng trà, buông xuống ly mới nói, vô luận như thế nào, bảo đảm bọn họ ở hôm nay nội rời đi, không thể lưu có bất luận cái gì cùng kia loạn thần vây cánh. Tiên hoàng trước khi chết quyết định, ai đều không được cái lời, cho dù là hiện tại tân hoàng. Thái giám do dự mà nói, Thái hậu, việc này, liền thật không cần cấp hoàng thượng nói một tiếng. Rốt cuộc, nào biết hắn nói còn chưa nói xong, Thái hậu liền giận tím mặt, nàng một phách cái bàn, phía trên trà nóng liền thấm ra tới, ai ra còn ở còn không phải do hắn làm chủ. Liên tính là tiên hoàng còn ở khi, cũng phải hỏi qua ai ra ý kiến, hắn. Hừ, chỉ mong hắn có thể làm tốt cái này hoàng thượng, làm không tốt, ai ra liền thân thủ đem hắn kéo xuống. chương 132 bổn thái hậu nếm thử. Kỳ thật từ hoàng thượng chủ chính tới nay, các ba cánh đối hoàng thượng đều khen ngợi có dai, hoàng thượng cải thiện rất nhiều thai họa ngầm cùng tồn tại đã lâu vấn đề, đây cũng là vì sao cứ việc hoàng thượng tính tình quái đản lại có thể được đến nhiều như vậy người ủng hộ nguyên nhân cho tới ba cánh, tử văn võ ba quan đều đối hoàng thượng tôn kính không thôi, đây cũng là nhân đến hoàng thượng hắn làm tốt lắm nguyên nhân. Trần công công ở bên núi Thái hậu như vậy nói, mắt thấy Thái hậu đã nghe xong đi vào, hắn tiếp tục nói, bằng tâm mà nói, Thái hậu ngài nghe xong đừng nóng giận, liền tính Thái tử còn ở, luận mưu lược cùng tài trí, cũng là so ra kém hoàng thượng. Thái hậu như là bị nói động, nàng nhéo Phật Châu tay tạm dừng một chút, than một tiếng khí, nói đến khí, lại cùng ai già có gì quan hệ. được rồi. Về sau phải nhớ đến sửa đổi tới, tân hoàng đăng cơ, ai ra đã không phải cái gì thái hậu, hiện tại đã biến thành thái hoàng thái hậu. Nàng lắc đầu cảm thán cảnh đời đổi rời, hoàng thái hậu vẫn là buồn ở tẩm cung không chịu đi ra ngoài. Trần Công Công nói, hồi thái hoàng thái hậu, nghe bên kia người ta nói, hoàng thái hậu vẫn luôn đó là cuộc sống hàng ngày khó ăn, không vẫn là ở vì thái tử sự đau buồn năng giải. Quay đầu lại sai người đi cấp hoàng thái hậu đưa chút ai ra nơi này chân phẩm. Lại phân phó ngự thiện phòng làm vài đạo khai vị đồ ăn cho nàng đưa đi, liền nói là ai ra đưa đi, làm nàng tốt xấu ăn chút. Nàng trong tay méo lần chẳng hạn, đôi mắt đã rũ thượng, nàng cũng đáng thương, đau tăng tử tâm tình, ai ra có thể lý giải. Chu tuyết đột nhiên nhớ tới nàng còn có một cây đao ở ngự thiện phòng quên lấy về tới, đó là đi vòng vèo trở về cầm đao. Vừa đến phòng bếp, liền thấy những người này đều ở hang say nhi bận việc nhi. Mà nàng đao, sớm đã bao phủ ở nguyên liệu nấu ăn đôi. Nàng có chút vô ngữ nơi nơi tìm lên, tiếu tổng thực quan thấy nàng, mắt trái liền bắt đầu ở nhảy, trong lòng hỏa khí nhi thượng nhảy, hướng nàng bảo giống, Chu tuyết, ngươi ở chỗ này ngại chuyện gì, còn không mau cút đi ra cung đi. Phải biết rằng, ngươi hiện tại là không có tư cách lại tiếp tục lưu tại trong cung. Chu tuyết tưởng nói nàng muốn tìm đao, cây đao này chính là phụ thân vì nàng mài ra tôi ở, phí rất nhiều công phu, cũng không thể đánh mất. Lại nói, cây đao này nàng dùng thật sự thuận tay. Tuy rằng tùy thân trong không gian có rất nhiều kiểu dáng cùng cầm lấy tới xúc cảm không tồi đâu, nhưng nàng thật đúng là liền thiên vị cây đao này. Phần 72 Như thế nào? Ngươi còn xưng sở ở chỗ đó có phải hay không không có hảo ý à? Muốn làm cái gì? Nói cho ngươi, đây chính là Hoàng Thái Hậu trong chốc lát muốn ăn đồ ăn, ra cái gì vấn đề, Bổ tổng quan liền muốn bắt ngươi hỏi trách. Hắn thanh âm so thái giám còn muốn tiêm, lại trói thai lại thiếu tấu, chu tuyết chừng hắn một cái, chỉ nói, ta tìm đồ vật. Nói xong, liền tiếp tục ngồi sổn xuống thân mình ở khắp nơi nhìn lật tới lật lui. Thủy thực quan trong tay cất giấu một khối miếng vải đen, nơi đó bánh mì một cái đồ vật, chỉ một chút, lại lóe một đạo quang. Chu tuyết tìm ban ngày cũng chưa tìm được, đều cấp ra một thân hãn. Cuối cùng, tiếu tổng thực quan trực tiếp cấp mặt khác hai người cao mã đại đầu bếp đưa mắt ra hiệu, liền thấy kia hai cái đầu bếp che ở chu tuyết trước mặt. Làm gì? Nàng đang ở phiên ngăn tủ, ở bàn hạ nơi nơi tìm. Vừa nhấc đầu liền thấy này hai cái như là có thể tẩy vài trăm mẫu điển manh hắn một khuôn mặt hung ác trừng mắt nàng, giống như nàng lập tức liền phải bị cuồng tấu một vòng dường như, bọn họ trong mắt đều bị mang theo nguy hiểm chi ý. Chu tuyết đối mặt loại này trận trượng chỉ có thể không tha nhìn lại liếc mắt một cái này gian ngự thiện phòng, nàng đau. Rốt cuộc ở đâu a Không hề trì hoãn, tại đây hai người hung ác bộ mặt hạ, nàng liền chuẩn bị đi ra ngoài, phút cuối cùng vừa thấy kia mấy cái đầu bếp làm đồ ăn. Nghe lên tổng cảm thấy không có khai vị hiệu quả, vừa rồi nàng ở chỗ này tìm, vẫn luôn nghe tiếu tổng thực quan nói vô cùng muốn khai vị khai vị khai vị không biết nhắc lại bao nhiêu lần. Chính là, bọn họ làm đồ ăn, chờ lát nữa cấp hoàng thái hậu ăn cái này. Khẳng định là sẽ bị phạt. Mặc kệ nói như thế nào, nàng nếu thấy, khẳng định là không thể làm bộ không nhìn thấy A, chu tuyết từ trong tay háo móc ra một cái bình nhỏ, hướng trong biên nhi xái một dọn, cái này động tác, tiểu tổng thực quan cùng thủy thực quan tự nhiên là thấy. Thủy thực quan đang muốn tiến lên quan lớn, lại bị tiếu tổng thực quan ngăn cản, ngươi đang làm cái gì? Chính là hắn mới vừa hỏi xong những lời này liền nhịn không được bị này ngự thiện phòng sở phát ra kỳ hương sở mê hoặc ở. Này hương làm người như thế hương tới, này trong đó hương là bọn họ chưa bao giờ ngửi được quá một loại mùi hương nhi, nghe lên liền có đem kia đồ ăn nuốt xuống xúc động, như thế nào có thể như thế thần kỳ. Chu tuyết tự nhiên biết bọn họ đã thật sâu mà ham đi vào, chỉ nhìn những người này kia vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng liếc mắt một cái. Liền thất vọng đi ra ngoài. Nàng đao. Rốt cuộc ở đâu đâu? Vừa rồi cơ hội đều phiền biến. Cái nào góc có thể tìm không thể tìm được đều tìm khắp, còn là không có. Đúng rồi, không thể tìm. Nàng như thế nào tổng cảm giác thủy lão nhân lén lút? Một đôi tay vẫn luôn ở sau lưng cất giấu, Hay là, trong tay cất giấu thứ gì sợ bị người thấy? Chu tuyết lắc đầu, một người quá thông minh chính là không tốt, một chút chỉ hoắn đều không có. Chính là hắn lấy nàng đao làm cái gì? Có bệnh. Dù sao xem thủy lão nhân cái kia cổ quái bộ dáng, 89 chín phần mười, phải nghĩ biện pháp thanh đao lấy về tới. Chủ tử! Chủ tử! Ta đã cùng biên hô nói tốt, trong chốc lát bọn họ liền giao hàng, tiền trả trước ta đã cho, ngài tuyệt đối không thể tưởng được chính là, bọn họ hóa có thể so gặp vì rút cái kia thôn trang trần sắc muốn hảo quá nhiều đâu. cỏ lâu mấy ngày nay bận rộn đông chạy tây tìm, cuối cùng là đàm phán hảo. Vẫn là chủ tử tuệ nhãn thức vật, ngài nói trên đường đi qua biên hô nhìn qua nơi đó lương không tồi. Thật đúng là như vậy, ha ha, lần này cuối cùng là không bạch chạy. Chu tuyết là một cái sớm làm tính toán người, nàng không biết cái này tỉ thí có thể hay không thắng, dù sao vô luận như thế nào, vẫn là trước đem thu lương cái này để ở trong lòng sự cấp giải quyết. Nếu thật sự hồi không thành tuy ăn, cũng có thể làm có lau bọn họ mang về, bán được tuy ăn, giải quyết ba tánh ăn lương vấn đề. Làm việc muốn lưu hai tay chuẩn bị, đây là nàng ở làm thực nghiệm thời điểm thường xuyên báo cho chính mình. Tỷ như nàng liền sẽ mỗi lần làm ra hai cái có thể tiến hành cải thiện sinh sản khí, vạn nhất một cái lâm thời xuất hiện cái gì vấn đề, còn có thể dùng một cái khác tới khẩn cấp. Vất vả, vậy ngươi cũng chạy nhanh đi thu thập thu thập, chúng ta xuất phát hồi tuy ăn đi. Cỏ lao đột nhiên nhớ tới tỷ thí sự, chủ tử, tỷ thí. Thất bại. Chu tuyết trên mặt bất đắc di nói, trên thực tế nàng nội tâm là cái dạng này, cảm tại trời xanh, thất bại thật sự là quá tốt. Cỏ lao thật muốn hét lớn một tiếng không công bằng chính là nơi này là hoàng cung muốn thật như vậy gân cổ lên giống lên khẳng định sẽ xuất hiện mấy cái thị vệ đem nàng đương kẻ điên chảo tiến trong nhà lao đi đóng lại tư nhụy vừa nhìn thấy cỏ lao, cao hứng ném cho nàng một bao an vật nhi đây là chủ tử làm cho chúng ta ngày thường ăn chơi Hoa, thương quá cỏ lao nhịn không được cắn một ngụm ăn ngon ăn ngon thật ân bất quá vẫn là trước phóng ta còn phải đi thu thập thu thập tư nhụy lại nói ha ha ha liền biết ngươi khẳng định thèm hỏng rồi không cần ta đã giúp ngươi thu thập hảo, thật là hảo tỷ muội nhi. cỏ lau miệng chu thân qua đi. tư nhụy chạy nhanh ghét bỏ tránh ra. di, ngươi đi thân hắc đại béo đi. tư nhuỵ nghi hoặc, ai là hắc đại béo? chính là chúng ta trong thôn cái kia mỗi lần chạy nước mũi tới mua cơm sáng hắc đại mập mạp à, hắn mỗi khi tới liền nhìn chằm chằm vào trên người của ngươi xem, ngươi đã quên. cỏ lau thiếu chút nữa không đem ăn vào đi đồ vật cấp độ ra, ngươi có thể lại ghê tầm một chút. hai người đuổi theo chạy vội, cười vui thanh không ngừng. Lúc này, cỏ lao lại đụng vào một người, ai rủ. Tư nhụy một tay đem nàng xả lại đây, ở nàng bên thai nói, còn không cho điểm quan đại nhân hành lễ. Nàng ấn cỏ lao hai người cùng nhau cấp điểm quan hành lễ, liền thấy hắn kia trương vẫn như cũ lạnh băng như thường trên mặt như là đang tìm cái gì. Liền nghe được điểm quan đại nhân sâu kín thanh âm chuyển đến, tuyết nhi đâu. Hai người mộc nột đứng ở nơi đó, hướng sân mặt sau phương hướng chỉ chỉ, sau đó chờ đến điểm quan đại nhân đi qua đi sau. Các nàng mới phản ứng ra giống như vừa rồi có chỗ nào không đối. Cụ thể là nơi nào đâu. Nghĩ không ra. Chu tuyết chính ngồi xổm trên mặt đất đem mấy cái tiểu chậu thu vào túi tử. Tiểu chậu tài đầy hoa, mặt sau điển viên tử nhân đến có này hoa kỳ hương, khiến cho người tâm đều đi theo nhộn nhạo lên. Bản quan đều nghe nói, vừa lúc bản quan muốn trên đường đi qua Tuy An, không bằng, bản quan cùng ngươi cùng đi. Kỳ thật hắn tuy rằng là thử hỏi, trong lòng đã là quyết định hảo, không dung thay đổi, chu tuyết nói không tính Chu tuyết nga một tiếng, như là căn bản là không thèm để ý, chỉ chuyên tâm nhặt chỉnh nàng hoa. Điềm quan đại nhân bị nàng cái dạng này chọc cho đến vừa bực mình vừa buồn cười, cười hắn khi nào trở nên như vậy. Quan tâm người khác. Một cái cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ người xa lạ. Khí này ngốc cô nương cư nhiên thấy hắn tới đầu đều không nâng một chút. Liên như vậy không thích hắn. Chu tuyết tỏ vẻ nàng hiện tại tâm rất mệt, mãn đầu gốc đều suy nghĩ như thế nào thanh đao cấp lộng trở về. Nàng than một tiếng khí. Vỗ vỗ trên tay bùn đất, đứng lên đối điểm quan đại nhân nói, nếu không ngươi trước mang theo cha ta cùng bọn họ mấy cái đến ngoài cung chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đi chỗ nào? Hắn nghi hoặc liên nàng. Chu tuyết lộ ra một cái hoài cười, đi kết thúc. Điểm quan không biết nàng muốn làm gì, nhưng là, hắn biết từ đã nhiều ngày xem ra, chu tuyết không thể nghi ngờ là cái băng tuyết thông minh lại khó gặp kỳ nữ tử, nàng cùng nữ hải tử khác thật sự bất đồng. Giống như, trên người nàng tự mang theo một loại làm hắn hấp dẫn lực lượng, Hắn chính là cầm lòng không đậu nhớ tới nàng, lại ma xui quỷ khiến tới tìm nàng. Càng làm cho hắn nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, chính mình vừa rồi cư nhiên nói trong cuộc đời lần đầu tiên lời nói dối, hắn nơi nào là tiện đường. Rõ ràng chính là muốn mượn dùng cơ hội này bồi nàng đoạn đường. Dù sao hắn ngày gần đây đã đem rất nhiều nặng nghề sự xử lý tốt, lại có sự sẽ không thật chắn muốn, hoàn toàn có thể giao cho hắn cấp dưới đi làm. Xa sa mà, đã nhìn chu tuyết biến mất ở trong đêm tối, hắn lúc này mới chố mắt lại đây Nha đầu này, vừa rồi là ở sai xử hắn sao. Chu tuyết đi vào tùy thân trong không gian, sau đó đem kia mấy cái hắc y li nhân toàn bộ bỏ vào thủy thực quan chống phủ, lại ở bọn họ trên mặt sái điểm nhi nước thuốc. Loại này nước thuốc nhi là nàng nhản tới không có việc gì khi nghiên cứu chế tạo mà thành. Này nước thuốc có mê nguyễn tác dụng, hắc y li nhân chỉ biết nhớ rõ tới ám sát nàng phía trước ký ức. Đến lúc đó, chờ thủy thực quan trở về, hắn liền có thể hảo sinh hưởng thụ này tư vị nhi. Điềm quan đại nhân Chủ tử nàng khi nào tới, không có cùng ngài nói sao. Tư nhụy có chút lo lắng, vừa thấy nàng ca ca tư kỷ, nàng ca mắt đều vọng xuyên bộ dáng càng sốt ruột. Điềm quan không nói gì, chỉ hắn thuộc hạ bạch diễm hồi phục nói, Chu tuyết cô nương chỉ làm chúng ta tại đây chờ, còn lại chưa nói. Tư nhụy nghe xong liền càng nóng nảy, này, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Nếu không, điềm quan đại nhân, ngài giúp chúng ta đi xem chủ tử, chủ tử nàng. Nàng còn chưa có nói xong, đã bị Chu mân đánh gãy. Hảo, tư nhụy, tuyết nhi sẽ không có việc gì, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Cỏ lao tuy rằng trong lòng cũng thực lo lắng, nhưng cũng đi theo khuyên. Đúng vậy, chủ tử nếu nói làm chúng ta ở chỗ này chờ, chúng ta đây ở chỗ này chờ là được. Tư nhụy, ngươi cũng đừng lại phiền điểm quan đại nhân. Tư nhụy biểu môi nga một tiếng, đành phải kéo lên xe ngựa mảnh, trở về vị trí thượng làm tốt. Ngọc Tiêu điện, Hoàng Thái Hậu thở ngắn than dài nửa năm ở giữa ghế, trong tẩm cung bố trí hoa lệ, khắp nơi bày biện tinh xảo quý x ngay cả hoàng thái hậu dưới chân giẫm lên cái đệm cũng là trải qua thượng tầng công nghệ chế tác tiêu phí 56 năm lâu mới làm ra như vậy một kiện dùng thiên nhiên cảnh lá kết hợp thiên nhiên hết thể đối thân thể hữu ích chi vật mà thành đệm hoàng thái hậu là một cái trời sinh phật giáo tín đồ nàng không ăn thịt liên quan quần áo cũng chưa bao giờ từng có lông trồn linh tinh cùng động vật có quan hệ đồ vật có một năm một cái phi tử ở không hiểu rõ dưới tình huống tặng nàng một kiện chuồn tuyết áo khoác thủ công tinh mỹ phi thường giá trị xa xỉ Hoàng hậu vì một kiện quần áo khóc suốt nửa năm. Tiên hoàng mỗi khi thấy đều đau lòng không thôi. Cái kia phi tử, tự nhiên là bị đánh vào lãnh cung. Mỗi người đều nói Hoàng hậu nhân từ thiện tâm. Trên thực tế, này cũng bất quá là mặt ngoài. Nàng thủ đoạn tàn nhẫn. Tiên hoàng còn trên đời khi này hậu cung, có thể nói không có một cái phi tử có thể đấu đến quá nàng. Hoàng hậu sắc thật thương tiếc sinh mệnh, nhưng cũng không phải mỗi một cái sinh mệnh nàng đều trân trọng. Có một ít sinh mệnh, nếu chắn nàng lộ, ngại nàng mắt. Nàng dùng hết các loại thủ đoạn cũng sẽ sống sờ sờ lộng chết đối phương. Tới rồi cuối cùng còn sẽ làm người khác nghĩ lầm nàng mới là cái kia bị thiên đại hủy khuất người. Này đó là hoàng thái hậu lợi hại chỗ. Nàng không ăn thịt, không đại biểu không giết người hại người. Hoàng thái hậu, đây là thái hoàng thái hậu làm nhà ta phân phó ngự thiện phòng cho ngài làm khai vị đồ ăn. Ngài nếm thử này đồ ăn hợp không hợp ngài khẩu vị. Nếu là bất hòa, trở về nhà ta lại mệnh bọn họ trọng tố khác tới cấp ngài đưa tới. Thái giám cấp hoàng thái hậu hành lễ. Đó là một khuôn mặt đôi cười nói. Hoàng Thái Hậu hơi mở mở mắt, chỉ như vậy liếc mắt một cái, ngay từ đầu không cảm thấy cái gì, thẳng đến. Nàng cảm thấy cái này hương vị thật sự làm chính mình vô pháp cự tuyệt. Bên cung nữ thấy vậy liền đem Hoàng Thái Hậu đỡ lên, nàng ngồi thẳng liền hỏi Thái Giám, cái này hương vị. Vì sao như thế hương? Bên trong là cái gì? Thái Giám liếc tiếu tổng thực quan liếc mắt một cái, hắn liền tiến lên chắp tay nói, hồi Hoàng Thái Hậu, này nói là song phượng tần ô, này nói là minh châu đậu hủ. Này nói. Được rồi. Hoàng Thái Hậu xoa xoa nào nhân nhi, hiển nhiên đã không kiên nhẫn lại nghe tiếu tổng thực quan nói thêm gì nữa. Bùn Thái Hậu nếm thử đi. Vừa thấy Hoàng Thái Hậu muốn ăn, bọn họ đều vui mừng khôn xiết, chỉ cần Hoàng Thái Hậu ăn này đồ ăn, trở về bọn họ đều sẽ được đến Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng. chương 133 là thật là giả. Nàng gấp một chút tần ô đồ ăn ăn, nửa ngày sau, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ này đồ ăn mị vị ngon miệng, nàng chưa từng ăn qua như thế ăn ngon vật Tuy rằng sinh ở phú quý nhà, nàng gặp qua rất nhiều phong phú mỹ thực, như thế thân gia muốn ăn cái gì ăn không đến. Chính là như hôm nay như vậy mỹ vị, thật là từ trước ăn qua đồ ăn vô pháp so. Nhân đến đồ ăn ăn ngon, lại khai vị kiện tỷ, hoàng thái hậu liên tiếp uống lên hai chén cháo. Đứng ở bên cạnh nhìn tiếu tổng thực quan cùng thủy thực quan đám người đã sớm đã xem choáng váng. Từ thái tử hoang lúc sau, hoàng thái hậu vẫn luôn đó là cái gì đều ăn không vô, dị vãng đưa tới đồ ăn cũng luôn là chỉ ăn một hai khẩu liền từ bỏ hoặc là dứt khoát không ăn. Nếu không phải nhân sâm trà treo Hoàng Thái hậu này mệnh, liền chỉ dựa vào nàng không ăn không uống nào thành còn hữu lực nhi. Hoàng Thái hậu ăn được, bên cung nữ vì nàng lau ngoài miệng tàn trệ, sau đó đỡ Hoàng Thái hậu lại nằm xuống, nàng trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút tươi cười, chưa đã thèm nói, hôm nay chủ bếp là ai? Trọng thường, nàng cấp bên Công Công đưa mắt ra hiệu, Tiêu Công Công lập tức cầm lệ thường danh sách phân phó người đến phòng cất chứa lấy thường đi. Đây là làm Tiếu tổng thực quan như thế nào cũng không thể tưởng được. Hắn cười hồi, hồi Hoàng Thái Hậu, món này là. Mạnh ngự chú sở làm, vì làm Hoàng Thái Hậu ngài không hề hay con niệm mạnh ngự chú ở bên trong này thêm chi độc hưu bí phương, lúc này mới khởi tới rồi so giống nhau khai vị đồ ăn càng dai hiệu quả. Mà này nói bí phương chính là hạ quan vì Hoàng Thái Hậu ngài cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra, mạnh ngự chú tuy nói toàn bộ quá trình đều là trợ thủ, nhưng cũng hiệp trợ hạ quan xuất lực không ít. Như thế biến đổi biện pháp đem hết thể công lao đều cho chính mình. Thế gian này hẳn là tìm không thấy so tiếu tổng thực quan ra mặt càng hậu người, ở bên đứng thủy thực quan trong lòng ghi hận, có cái gì công lao đều là này lao tặc, lợi dụng hắn thời điểm nói đến dễ nghe, đuổi kịp chuyện tốt nhi cũng chỉ biết một người ba chiếm. Phần 73 Thế nào cũng phải sớm ngày đêm này cậu tặc cấp đuổi xuống đài. Hoàng Thái Hậu nhắm mắt lại gật gật đầu, nguyên lai là tiếu tổng thực quan làm, hảo, huấn quý, lại nhiều bị một phần. Bên Thái dám vội theo tiếng đi. Tạ Hoàng Thái hậu ban ơn. Tạ Hoàng Thái Hậu ban ơn. Tiếu Tổng Thực Quan cùng Thủy Thực Quan hai người quỳ xuống khấu tạ. Hoàng Thái Hậu như là đã mau ngủ rồi, chỉ nói, ngày mai vẫn là làm này khẩu vị nhi đồ ăn tới bãi. Tiếu Tổng Thực Quan đương trường thực hóa, này, lúc này hắn mới nhớ tới, ngày mai sao có thể lại làm đồng dạng khẩu vị nhi đồ ăn đưa tới. Này vốn chính là Chu Tuyết. Xong rồi. Lúc này Tiếu Tổng Thực Quan nội tâm là hỏng mất, vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu. Chu Tuyết đã không ở trong cung. Kêu hắn thượng nào đi lộng này cái gì phá bí phương. Sớm biết. Ai. Nếu là ngày mai làm Hoàng Thái Hậu không hài lòng. Nói không chừng còn sẽ định tội. Cái này Hoàng Thái Hậu mặt ngoài nhìn thanh tâm quả dục Yên lặng không tranh. Thực tế hắn biết này thủ đoạn tàn nhẫn đương tại đây hậu cung không người có thể so sánh. Là. Hoàng Thái Hậu. Thằng đến lui ra lúc sau. Tiếu tổng thực quan chân đều ở run, Hắn chạy một đầu mồ hôi lạnh. Sắp đến ra tới sau. Hắn liên tiếp lau mồ hôi. Bên thủy thực quan nhịn không được ở trong lòng cười, trên mặt lại quan tâm nói, này nhưng như thế nào cho phải. Tiếu tổng quan, ngày mai nếu Hoàng Thái Hậu trách tội xuống dưới, người ta nhưng đều là gánh không dậy nổi a Ta đảo không sao cả, nhưng thật ra lo lắng ngại. Ai? Khó làm, khó làm a Tiếu tổng thực quan nghe xong, ngược lại không có bài trừ trong lòng lo lắng, ngược lại càng sợ hãi lại càng không biết phải làm gì cho đúng. Hắn trong mắt hung ác, vàng không. Bãi? Hắn xoay người đối chính mình thuộc hạ phân phó nói, mau đuổi theo Chu Tuyết xe ngựa, mặc kệ đi rồi rất xa đều nhất định phải cấp bổn tổng thực quan truy hồi tới. Thuộc hạ theo tiếng mà đi. Thủy thực quan sắc mặt bắt đầu không hảo, hắn như thế nào có thể làm Chu Tuyết lại trở về đâu? Thật vất vả mới lộng đi rồi, tuy rằng lần này không có đem Chu Tuyết thế nào, nhưng tổng so làm nàng đại ở trong cung nhìn nàng kế tiếp lên cao hảo đi. Không được, như luận như thế nào đều không thể làm Chu Tuyết lại trở về. Thủy thực quan rút đi qua đủm. Cởi áo ngoài mới vừa một nằm xuống, trong phòng sắp liên tắt, hắn tức khắc thân mình bắn ra ngồi dậy, một mảnh đen nhánh, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Mà lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có cái gì đang tới gần. Cái gì? Người là cái gì? Là ai? Cứu mạng a Cứu mạng? Hắn người này ngày thường vẫn là thực cảnh giác, dưới gối đều sẽ bị một phen truy thủ, để ngừa vặn nhất. Hắn liền rỗi tay đi sờ. Nhưng lại cái gì cũng chưa sờ đến. Bóng người càng ngày càng gần. Thủy thực quan suy nghĩ hết thể khả năng, ở chỗ này trong cung duy nhất có khả năng hại hắn chỉ có. Tiếu tổng thực quan. Nếu hắn không có chết, nhất định phải trả thù. Ca một tiếng, đau cắm ở hắn trên đùi, thủy thức quan trở tay liền đem đau rút ra, hắn động tác thực mau, cho nên căn bản là bất chấp có bao nhiêu đau, sau đó dựa vào xúc giác cho trong đó một cái hắc ý đi nhân một đau. Đêm tối, tức hắc huyết vẩy ra ở hắn trên mặt, kia hắc ý đi nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại đây, kinh động bên ngoài người. Thực mau liền có người hướng bên này, mấy khác người hắc y đi nhân bất chấp như vậy nhiều vội chạy trốn, từ cửa sổ thượng nhảy chạy thoát đi ra ngoài. Rốt cuộc, người đều tới, trong phòng ngủ quang cũng sáng lên, thủy thực quan vốt hắn còn ở máu chạy không ngừng chân chửi bậy nói, một đám đồ vô dụng. Thật muốn buồn thực quan đã chết các người mới có thể tới. Hạ nhân cùng hắn thuộc hạ vội quỳ xuống thứ tội. Ngay sau đó, thủy mặt thanh cũng vội vàng tới, nàng chảy nước mắt nhìn tổ phụ chân, khiểm vừa nói, đều do cháu gái, là cháu gái đến g Này! Này rốt cuộc là người phương nào làm? Thủy thực quan túi đầu nhìn kia hắc y dẻ nhân, tàn nhẫn thanh mệnh nói, đem người này chuyển qua chính diện, lại lục soát lục soát hắn thân. Thuộc hạ lục soát ra một khối thẻ bài, lại đem đầu của hắn khăn kéo xuống tới, vừa thấy, thủy thực quan trong mắt lóe âm trầm quang, hảo ngươi cái tiếu lao tặc. Thật đúng là ngươi, buồn còn cảm thấy là chính mình tưởng sai rồi, kết quả, thật đúng là ngươi. Hảo hảo hảo! Tiếu lao tặc! Nếu ngươi muốn cùng buồn thực quan không qua được, hảo! Ngươi chờ, hào hào chờ. Thủy mặt thanh mở to một đôi thủy nhuận đôi mắt nghi hoặc hỏi, tổ phụ, rốt cuộc là ai như thế ác độc yếu hại ngài. Không có việc gì, tổ phụ sẽ xử lý, hạnh là chỉ thương đến chân hắn túi đầu nhìn thoáng qua còn ở đổ máu chân, lắc lắc đầu, này đùi phải cũng không nên cấp phế đi. Chỉ mong là hắn tưởng sai rồi. Kết quả, chờ đến đại phu tới xem xong, lại làm người băng bó sau, nói cho hắn, thủy thức quan, ngài đùi phải về sau. Không thể dùng. Vừa rồi kêu một đau thương tới rồi đầu gối gân cốt, đã hoàn toàn đứt gãy, vô pháp trị tận gốc. Thủy thực quan một phép cái chán, nhắm mắt lại liên tục thở dài, xong rồi. Tiếu lao tặc. Chân cẳng không có phương tiện liền ý nghĩa sẽ cho thân là thực quan này trước vị hắn mang đến rất nhiều không tiện. Đây chính là cái đại phiền vai A. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa tiếp không thượng khí nhi. Thủy mặt thanh ở bên cho hắn thuật bối, thỉnh thoảng an ủi vài câu. Cứ như vậy, hắn liền khá hơn nhiều chút, lại xem kia gối đầu bên đao. Tuy rằng là dùng bố bao nhưng lại nhuộm đầy kia thi thể phun tung tóe mà đến huyết. Đen ủi. Đi đem thứ này cấp buồn thực quan ném. Kế tiếp thủy thực quan vẫn là khí đều cả người đều phải hỏng mất đi. Chu tuyết tránh ở trong ngăn tủ nhịn xuống muốn cười ra tiếng xúc động, nàng xem cũng không sai biệt lắm. Đau đều ném, nàng đi nhặt hồi tùy thân không gian, lại từ tùy thân không gian ra tới cùng bọn họ hội hợp. Tính lên, thời gian, vừa vặn, này hoàn toàn ở nàng khống chế thời gian trong phạm vi, không có chấm chế. Chu tuyết nhẹ nhàng nhảy, liền lên xe ngựa, vén dèm lên, nhưng đem tư nhụy cấp dọa nhảy dự. Chủ tử, ngài nhưng rốt cuộc tới. Chính là làm chúng ta hảo chờ. Chu tuyết buồn cười, lúc này mới bao lâu, ta tính qua, còn không đến nửa canh giờ đâu. Mà một khắc chiếc trên xe ngựa điểm mua quan bán tức là cũng thấy nàng, chỉ nghe bên người thuộc hạ đối hắn nói, đại nhân, ngài nói chu tuyết cô nương một người đi đâu vậy. Vừa rồi thuộc hạ phái người đi theo chỗ tối, đi theo ném, đối với nàng rốt cuộc đi đâu nhi hoàn toàn không biết gì cả. Điềm quan lên tiếng, chỉ nói: Các ngươi xác định nàng vừa rồi là ở trong cung. Nay thuộc hạ vớt đầu nghĩ nghĩ đó là gật đầu. Kia bằng không ít như vậy công phu nàng còn có thể ra cung đi? Không quá khả năng. Điềm quan một đôi mắt tương loại ra một chút quang, cười nhạt một tiếng, chỉ vào một chỗ. Nhưng nàng vừa rồi rõ ràng là từ chợ phương hướng lại đây. A, thuộc hạ bạch tiền táp lưới không thôi. Phải biết rằng nếu Chu Tuyết cô nương là từ chợ bên kia lại đây, kia nàng, chẳng phải là thần nhân? Này nhưng chỉ có thần nhân có thể làm được a. Bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài thủ, nếu Chu Tuyết cô nương từ trong cung ra tới liền sẽ gặp phải, bọn họ thủ lâu như vậy cũng không gặp nàng ra tới, mà hiện tại Chu Tuyết cô nương lại là từ chợ kia một bên. Thật sự là người không nghĩ ra a. Điềm Quan đã nhắm lại một đôi mắt không nói chuyện nữa, xe chậm rãi chạy tới, một đường Chu Tuyết kia chiếc xe ngựa hoan ca không ngừng, tới rồi nửa đêm, giữa đường tạm dừng, bọn họ tất cả đều xuống xe thông khí. Tuyết Nhi đến bản quan nơi này tới. Hắn hô một tiếng, không tính ôn nu, tia trương như băng sơn khuôn mặt thượng lại ẩn hàm một tia gái muội. Chu Tuyết đang cùng chính mình phụ thân nói lên thắng an vương cùng hoài vương hai vị vương ra, còn nói, vừa rồi chính là đi thế hắn làm chuyện này, bọn họ phải đi, như thế nào cũng nên cấp này nhị vị nói thượng một tiếng, đó là kém cửa người truyền tin đi. Chu Mân liên thanh khen nữ nhi làm việc thỏa đáng. Kỳ thật nàng nơi nào tự mình đi, vì không cho nàng phụ thân lo lắng, nàng đành phải nói như vậy thôi. Bất quá, nàng nhưng thật ra ở phía trước cùng trường tế sinh gặp mặt khi, có làm hắn mang cái tin. Lúc này liền nghe không xa bên kia, có người kêu nàng, cẩn thận vừa nghe, là vị kia điểm quan đại nhân. Như thế nào? Có việc. Nàng đi qua đi hỏi. Điểm quan đại nhân khoanh tay mà đứng như là ở nhìn xa này vô tận sao trời, qua hồi lâu mới nói, nghe nói ngươi phía trước vẫn luôn bệnh tật yếu yếu, hiện tại, nhưng hôm nay gặp ngươi tung tăng nhảy nhót, ngươi nha đầu này, rốt cuộc cái nào mới là thật sự ngươi. Hắn khỏe miệng phiếm một chút cười, ân Chu Tuyết không nghĩ tới người này sẽ thình lình hỏi cái này sao một câu, lập tức có chút sờ không được đầu bóc, nàng rỗi cái đầu nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Cũng đừng nói quan tâm ta. Ha ha ha. điềm quan đại nhân rộng mở mà cười, muốn bản con nói, đúng là quan tâm ngươi đâu. Chu Tuyết cười cười, trên mặt tựa hồ có một chút thương cảm chi sắc, lại chỉ chợt lóe mà qua. Nếu luận khởi cái nào mới là thật sự ta, ngươi thấy, là cái gì? Cái gì đó là thật sự. Có ý tứ. Hắn cười, cười đến là như thế mị hoặc. chương 134 cái nào nam nhân chịu muốn. Hai người đứng ở bên ngoài vừa nói vừa cười. Tuổi tuy rằng cách xa rất lớn. Nhưng Chu tuyết nói chuyện miệng lưỡi hoàn toàn cùng nàng thực tế tuổi không hợp. Điểm quan thưởng thức lý nàng chưa từng có quá một loại cảm giác lại lần nữa nảy lên trong lòng. Nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là không xác nhận. Lên xe ngựa đi, tiếp tục lên đường. Hắn nói, liền lên xe ngựa. Chu Tuyết xoay người đi rồi vài bước liền nghe thấy hắn nói, "Sai rồi." Nàng có chút ngốc, thấy hắn một bàn tay đưa ra tới, "Kế tiếp lộ trình, ngươi cùng bản quan ngồi một chiếc xe ngựa." Hắn nói được đương nhiên. Chu Tuyết có chút bị dọa đến, nàng chỉ vào chính mình, thì, "Cái gì vai? Chu Tuyết nghĩ tới lý do cự tuyệt, nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy không ổn, vẫn là không cần. "Này không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh." Hắn trong thanh âm hàm chứa một tia không thể trái kháng. Chu Tuyết có chút vô ngữ nghĩ thầm này U Linh Quân cũng thật đủ khôi hài nên sẽ không thật là coi trọng nàng đi nhưng nàng thực mau liền cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thật là đáng sợ trừ phi người này đầu óc có vấn đề Tuyết Nhi Chu Mân nhíu mày nhìn bên này đã phải đi lại đây Chu Tuyết vội cười pha trò cha Thiên Lánh mau hồi xe ngựa đi ừ. điểm quan đại nhân có rất nhiều đồ an thượng vấn đề tưởng thỉnh giáo nữ nhi nữ nhi liền cùng điểm quan đại nhân ngồi một chiếc xe ngựa ha yên tâm đi không có việc gì Điểm quan đại nhân sẽ bảo hộ nữ nhi. Chu mân vẫn là không yên tâm, nàng lại lại khuyên vài câu chu mân lúc này mới từ bỏ. Nhìn quen chu tuyết, hiểu biết nàng người đều biết nàng ngày thường một bộ lười biếng tư thái, nhưng là một khi bắt đầu làm chính sự, kêu nghiêm túc bộ dáng là đặc biệt mê người. Trước mắt, chu tuyết liền hình chữ ít ngã vào đệm thượng hạp cái đôi mắt, như là coi như nhìn không thấy đối diện mà ngồi điểm quan đại nhân. Điểm quan hứng thú cười, tuyết nhi, ngươi xem, tối nay sao trời thật là đẹp mắt. Chu Tuyết chỉ mở một con mắt xem xét liếc mắt một cái, có lời nói, Nga, còn không kém. Ngươi còn sợ bản quan ăn ngươi không thành. Yên tâm, ngươi trưởng như vậy xấu, bản quan cũng nuốt không đi xuống. Nàng nói, Hảo đi, kia xin hỏi điểm quan đại nhân vì sao liền đối ta Chu Tuyết như thế cảm thấy hương thú. Đừng nói ngươi là muốn ăn ta làm đồ ăn. nay cũng coi như là thứ nhất đi. Thứ hai, bản quan cũng tưởng giao ngươi cái này bằng hữu, cảm thấy ngươi người này thật là thú vị. Hắn nói được thực nghiêm túc. Giảng những lời này khi, ngày thường kia lạnh băng bộ dáng cũng thu hết đi, trước mắt chỉ có đuôi lông mày gian nhợt nhạt ý cười. Chu Tuyết Nga một tiếng, từ lâu dài góc độ xem, cùng ngươi người này giao bằng hữu, đối ta cũng là hữu ích, tỉ như thân phận của ngươi, ân, hành đi. Nàng như là miễn cưỡng đồng ý giống nhau, bộ dáng này càng là đậu đến điểm quan đại nhân bật cười không ngừng. Nhiều ít nữ tử cả đời này nguyện vọng đó là phải gả dư cho hắn, làm lại nhiều lấy lòng sự đều chỉ vì hắn có thể ngoái đầu nhìn lại kia liếc mắt một cái, chính là, cái này tiểu nha đầu, rốt cuộc là còn nhỏ thật sự không hiểu, vẫn là nàng lại là miễn cưỡng đáp ứng cùng hắn làm bằng hữu. Mà hắn còn lại cứ cảm thấy như vậy nữ tử đáng yêu cực kỳ. Vừa rồi nàng ở tự hỏi dáng vẻ kia, giống như dấu vết giống nhau, như thế, liền vĩnh viễn khắc vào hắn đáy lòng, giống như này phó mang theo ngu đần lại tựa cơ linh trạng hình dáng rốt cuộc làm hắn vô pháp quên mất. Lần này, ngươi không có trở thành bên người hoàng thượng hầu bếp Giống như thực vui vẻ. Chu tuyết liên tiếp gật đầu, vừa rồi thừa dịp hắn không chú ý từ trong không gian sờ soạn nơi bạch chô cô lết ra tới, đây là nàng chính mình làm, đặt ở tùy thân không gian chứa được quài, chỉ cần tay rối ra đi vào là có thể sờ đến. Hắn tiếp nhận, sau đó lấy ở trên tay nhìn nhìn, có chút không hiểu được đang muốn hỏi cái này là cái gì liền thấy chu tuyết đem nàng trong tay lột ra kia một khối chô cô lết nhét vào trong miệng hắn, ở đem trên tay hắn nơi đó cầm đi, nàng lại không chút để ý nói. Ta chính là cái tự do tản mạn người, không thích hoàng cung loại này hoa lệ tơ vàng lung, hơn nữa nơi đó mặt quy củ quá nhiều, thật cẩn thận, sợ tay sợ chân. Nàng lắc đầu, một chút cũng không sảng. Điềm quan kỳ thật liền căn bản không đang nghe nàng nói cái gì, chỉ lòng tràn đầy đều chìm đắm trong này bạch cho cô lết chúng. Nhìn dáng vẻ của hắn hưởng thụ, Chu tuyết nói, đây là ăn vặt, ta làm, gặp ngươi thực thích ăn bộ dáng, ta chỗ đó còn có rất nhiều, ngươi muốn thích ăn, ta đến lúc đó lại nhiều cho ngươi điểm nhi tùy thân mang theo ăn thượng một chút đồ ngọt tâm tình sẽ thức tốt. Đặc biệt là chocolate, căn cứ khoa học nghiên cứu, đang mang thai thời điểm ăn nhiều một ít chocolate sinh ra tới hải tử thực gái cười. Phần 74 Đương nhiên, nàng đời này là không có khả năng sinh hải tử, gả chồng đều không thể gả lại như thế nào sẽ sinh hải tử? Ha ha ha ha! Vậy ngươi có bao nhiêu? Đến lúc đó, tất cả đều cấp bản quan. Hắn nói, sau đó vươn một bàn tay, lại cấp một khối tới. Chu Tuyết chừng mắt một đôi mắt, có chút sửng sốt. A, ngươi đến là không khách khí a. Sau đó tùy tay ném cho hắn một khối, lần này chính ngươi mở ra. Nàng chừng hắn một cái. Điểm quan đại nhân nghiên cứu một phen, như là cái tiểu hải nhi tìm được rồi cái gì bí quyết dường như, tê một tiếng lột ra cho cô lết ra ngoài, kinh hỉ bộ dáng miễn bàn nhiều khôi hài. Ngày thứ hai, thủy mặt thanh sáng sớm trang điểm trải chuốt, sai người đi hỏi tham điểm quan đại nhân lúc này ở nơi nào làm công nàng hảo giả dạng làm ngẫu nhiên gặp được bộ dáng cùng hắn chạm mặt. Vừa nhớ tới chờ lát nữa điểm quan đại nhân có khả năng bị nàng mỹ mạo mà kinh diệm đến, nàng trên má liền nổi lên một chút từng đỏ, thượng một lần là bởi vì chu tuyết cái kia tiện nhân, chỉ cần không có nàng cái này đen đuổi người ngại chuyện của nàng, nàng liền sẽ thuận lợi hấp dẫn chủ điểm quan đại nhân. Thủy mà thanh đối chính mình mỹ mạo vẫn là thực tự tin. Tiểu thư, ngài, mặt như thế nào như vậy hồng nha? Bên nha hoàn rêu cần nói, Nàng dùng tay che lại một bên mặt, ngượng ngùng cười nói, nơi nào có? Một cái hạ nhân từ bên ngoài vội vàng chạy tiến vào, thanh âm ấp áp ah, ấp úng, như là có cái gì không dám nói dường như, tiểu thư, tiểu nhân hỏi thăm qua, điểm quan đại nhân. Đêm qua liền rời đi kinh thành, nhân ban sai địa phương cùng chu tuyết bọn họ tiện đường, liền cùng nàng cùng đi. Cái gì? thủy mặt thanh cầm đều phải rơi xuống, nàng khó có thể tin, cái kia xỉu bát quái cùng điểm quan đại nhân một đường đi. Vì sao? Vì sao? Cái này người lộ ra hủy khuất bộ dáng, tiểu nhân. Cũng không biết ta. Hắn có thể biết được thì tốt rồi, liền có thể đi đoán mệnh. Còn cần tại đây trong phủ làm hạ nhân sao? Thủy mặt thanh phẫn nộ vứt bỏ trên tay châu Thoa, lại đem hộp sở hữu trang sức đều nện ở trên mặt đất, sau đó đối với kia hạ nhân tay đấm chân đá. Ngươi không biết. Ngươi không biết. Vì cái gì ta thích người trên đều đối tiện nhân này tốt như vậy? Chẳng lẽ ta thủy mặt thanh như thế nhà giàu tiểu thư thân phận? lại xứng với ta đẹp dung mạo không đủ để được đến bọn họ niềm vui. Ta rốt cuộc là nơi nào không bằng cái kia tiện nhân? Kia tiện nhân lớn lên như vậy xấu, trừ bỏ nấu ăn đó là cái gì cũng sẽ không đổ nhà quê. Mà ta, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ta kia một chút không thể so nàng hảo. Ta không nghĩ ra, ta rốt cuộc là điểm nào không bằng nàng thủy mạc thanh bắt lấy chính mình đầu tóc như là muốn hỏng mất giống nhau. Lúc này hắn rốt cuộc buông lỏng ra bị đánh đến ngao ngao kêu hạ nhân, kia hạ nhân bị đánh đến toàn thân đều đau vô cùng. Thầm nghĩ liền thủy tiểu thư như vậy ngoan độc nữ nhân hử, cái nào nam nhân chịu muốn. Nàng trong mắt lóe tàn nhẫn sắc, tiểu hà, bị hảo xe ngựa, khởi hành hồi tuy an. chương 135 đánh gần chết mới thôi. Tuy an trên đường, hôm nay chính đuổi kịp họp chợ số chắn ngày, trên đường rất là náo nhiệt, người đến người đi chen chúc bất ham Đó là bọn họ ngồi xe ngựa liền cũng chỉ có thể vòng một khác điều đường nhỏ mới có thể qua. Điểm quan đại nhân xúc lên mảnh nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà gõ gõ chu tuyết bà vai. Nhưng vài hạ nàng cũng chưa tỉnh. Hắn nhìn một chút, nha đầu này xúc thành một đoàn ở biên rất thượng, liền như vậy đã ngủ. Một đôi tay gắt gao mà ôm chính mình hai đầu gối, khuôn mặt nhỏ phấn hồng, tuy rằng trên mặt có màu đen xấu văn, cũng không biết vì sao nàng bộ dáng này vẫn là như thế nhận người ái. điềm quan đại nhân lắc đầu bật cười, tuyết nhi, tuyết nhi, ân Chu tuyết mơ mơ màng màng mở mắt, như thế nào lạp. Nàng ngồi dậy, tùy tay đem trên người khoác một kiện huyền sắc áo choàng đưa cho hắn. Lúc này mới trần chờ nói thanh, cảm ơn cái này u Linh quân cư nhiên như thế quá độ thiện tâm, còn cởi chính mình áo ngoài đáp ở trên người nàng. Hắn không sợ lạnh không? Sớm biết rằng nên ở bọn họ hành lý kia hai cái thảm lông lại đây. điềm quan cười, nhìn không được xoa xoa nàng kia một đầu xóa tung tóc đen, trên đường người quá nhiều, xe ngựa không qua được, là vòng đường nhỏ trở về, vẫn là đi xuống đi dạo, bản quan ra tới gấp cái gì cũng không mang, vừa lúc đặt mua mấy áo liền quần. Nga Ta còn tưởng rằng ngươi nói ăn cơm chưa đâu." Sau đó sửa sửa chính mình đầu tóc, một đôi mắt tức giận trừng mắt nàng, nói chuyện liền nói lời nói, động tay động chân thật không lễ phép. Hắn cười ha ha, đối bản quan tới nói, ngươi bất quá chính là cái tiểu nha đầu, ngươi à, thật là tưởng quá nhiều. Nói nữa, bên người rõ ràng có một cái sẽ nấu cơm nha đầu, làm gì muốn ở nơi khác ăn a. Chu Tuyết tưởng tượng cũng đúng, hành đi, vậy ngươi đi, ta lại mị trong chốc lát. Điềm quan trực tiếp đem hắn khiêng xuống xe ngựa. Chu Tuyết vẻ mặt sinh không thể niệm. Nơi này bản quan không quen thuộc, người mang bản quan đi dạo, chưa nói, không phải thượng đảng tài trước, bản quan không mua. Chu Tuyết liếc xéo vị này ngạo kiểu U Linh Quân, thật là tưởng đau bẹp hắn một đốn. Yêu cầu còn không ít, hảo hảo hảo, ta biết một nhà chuyên môn cấp quý hộ làm nguyên liệu cửa hàng, chỉ là hiện tại đi là lấy không được hàng hiện có, lượng hảo, lại tuyển hảo kiểu dáng, muốn quá hai ngày mới có thể bắt được. Vừa vận cửa hàng này phô lão bản lại là ta khách quen. Ta liền kêu hắn đến lúc đó tới ăn cơm khi thuận tiện mang đến bãi. Cha, các ngươi trước vòng đường nhỏ trở về đi, cũng làm cho tư nhụy bọn họ thu thập một chút, hôm nay liền muốn mở cửa làm buôn bán. Ta bồi điểm quan đại nhân đi xem thân siêu y lại đi trên đường mua vài thứ. Chu Mân có chút không yên tâm, bất quá vẫn là đồng ý, Tiêu tuyết nhi, ngươi cần phải chú ý an toàn. Ân. Hai người vào một nhà trang hoàng đơn giản nhưng có thể nhìn ra phi thường độc đáo một nhà cửa hàng. Nơi này dùng sở hữu vật liệu may mặc tài chất đều là nhất thượng đẳng, không chỉ có như thế, bên trong các màu kiểu dáng cũng rất là đặc biệt, giản lược bên trong lộ ra đẹp đẽ quý giá. Điềm quan nhìn thoáng qua, đối Chu tuyết lộ ra tán thưởng ánh mắt. Lão bản từ mặt sau cùng tủ cao tử hạ dò ra một cái đầu, nha. Ta tưởng là ai ra tới tiểu khả ái đâu. Nguyên lai là chúng ta tiểu tuyết nhi đâu. Ngươi nhưng cuối cùng là đã trở lại. Ha ha ha, kính lão bản, ngươi nhưng đừng tổng như vậy kêu ta a. Làm cho ngươi cùng cái người mù dường như, ta một chút đều không đáng yêu còn thực xấu có được không? Chu Tuyết chỉ chỉ trên mặt xấu văn. Lão bản bẹp miệng, ai nói? Tiểu Tuyết Nhi ngươi cũng thật sẽ tự hắc, như vậy không được. Hắn lúc này mới thấy Chu Tuyết bên cạnh nam tử, Điềm Quan đại nhân. Không bằng, khiến cho vị này tới nói nói xem, chúng ta Tiểu Tuyết Nhi đáng yêu không a? Điềm Quan nội tâm thế giới là, đương nhiên đáng yêu, này không phải vô nghĩa sao? Trên mặt lại biểu hiện đến chẳng hề để ý trực tiếp rời đi đề tài, các bạn quan trọng một thân thích hợp siêu mỹ lìa xuyên, muốn ấm áp, lão bản tấm tắc hai tiếng, trên dưới đánh giá hắn một phen, lại dùng thước đo cho hắn lượng lượng, liền cầm một kiện màu đen áo tròn ra tới, mặt trên thêu cực mỹ lá sen, thủ công tinh tế, lại la ẩn ẩn, muốn cẩn thận xem mới có thể nhìn ra, vô luận là sờ lên khuynh hướng cảm xúc, vẫn là thị giác, cái này màu đen áo ngoài đều không thể bắt bẻ, quan trọng nhất chính là, liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn ra này giá trị xa xỉ. Điềm quan thực vừa lòng, nhưng biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Chờ thanh toán tiền, hai người liền rời đi, ước hảo hai ngày sau kính lao bản đem làm tốt xiêm y để đưa tới. Người ánh mắt không tồi, này lao bản xem ở ngươi trên mặt còn cấp bản quan ưu đãi chút, ha ha, thật là dính ngươi quang à. Hắn cười nói. Chú tuyết giả cười nói, thôi bỏ đi, cái gì thơm lây à, đừng cho là ta không biết, ngươi mới không hiếm lạ về điểm này như tiền. Hiếm lạ. Hai người cười nói, liền ở trên phố dạo xong rồi một vòng nàng mua đồ vật, Điềm Quan đều một tay đoạt lấy giúp đỡ lấy, còn chi khai bên người thuộc hạ. Chu Tuyết cảm giác người này nhất định là có chịu ngựa khuyên hướng, bằng không rõ ràng có thể cho chính mình thuộc hạ làm sự, cố tình muốn chính mình động thủ. Được rồi, đều mua đến không sai biệt lắm. Hai người cùng lên xe ngựa, Điềm Quan đại nhân trước đi lên, vươn một bàn tay đem nàng kéo đi lên, động tác tùy ý tự nhiên, mảnh kéo lên xe ngựa lái khỏi này phố. Nơi xa, Thủy Mạt Thanh trong tay méo một cái túi tiền. Đã bị nàng miết đến châu châu ba ba. Nàng trong mắt tràn đầy ván hận, không cam lòng cùng phẫn nộ. Chu tuyết rốt cuộc rượi vào cái gì, tiểu hà, điểm quan thích nàng cái gì, ngươi nói. Tiểu hà buông xuống đầu cái gì cũng không dám nói, nghĩ nghĩ nói, có lẽ. Có lẽ chính là hỉ. Thích nàng làm thức ăn. Đi. Nàng thật cẩn thận hồi phục, dương mắt nhìn một chút tiểu thư biểu tình, sợ nàng trách tội. Nhưng nàng chỉ từ nhỏ tỉ biểu tình nhìn thấy ghen ghét. Tiểu thư. Nô tì đảo cảm thấy ngài không cần vì chu tuyết chí khí, rốt cuộc nàng bất quá là cái xỉu bắt quái, thật muốn có cái gì giá trị, cũng chỉ là sẽ nấu cơm. Ngài ngẫm lại à, cái nào tiểu thư khuê các sẽ đi phòng bếp chạm vào này chạm vào chỗ đó, đầy người khói dầu tử không nói, này hình tượng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không cái nào nam nhân sẽ thích một cái xỉu bắt quái. Tiểu hà thử an ủi nói, thùy mặt thanh hừ một tiếng, chính là ta hiện tại thấy lại là điểm quan đại nhân cùng nàng ai thật sự gần còn thân mật dắt nàng lên xe ngựa. Thường một lần thấy hắn, sao liền không như thế như vậy thương hương tiếc ngọc đối ta. Ta thủy mặt thanh dáng người so nàng lớn lên hảo, khuôn mặt so nàng đẹp, ngay cả ta thanh âm cũng so nàng lên hai, thật sự không biết, rốt cuộc vì sao liền hấp dẫn không được điểm quan đại nhân. Xem nàng mua nhiều như vậy đồ vật, định là trở về liền phải mở cửa làm buôn bán, đi, chúng ta đi ăn cơm, cũng không tin, ta thủy mặt thanh cùng một cái xỉu bát quái đứng chung một chỗ, còn không thể đem nàng cấp so không bằng. Chu Tuyết cùng điểm Quan đại nhân trở về thời điểm nông gia nhạc viện Nhi cũng đã thu thập hảo, có lao mấy người nghe xong chủ tử phân phó đến đồng ruộng đi hái chút đồ ăn trở về, lại đem tỏi gì đó đều lột hảo, nên rửa sạch đồ ăn tẩy hảo liền chỉ còn chờ chủ tử nhóm lửa nấu cơm. Tuyết Nhi nga, ta bảo bồi cháu gái nhưng xem như đã trở lại. Chu Lão Thái Thái vừa thấy Chu Tuyết liền chạy chậm lại đây đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Hảo Hảo ôm ôm lúc này mới bùng ra. Tới, tổ mẫu nhìn xem, ngươi mập lên chút không có lôi kéo dạo qua một vòng nghi nàng nhíu môi lắc đầu rất là không hài lòng trách cư chu mân ngươi xem ngươi là như thế nào chiếu cố ta bảo bối cháu gái không mập lên không nói còn gầy a chu mân môi đầu đành phải trốn đi một bên điểm quan nhướng mày nhìn thoáng qua khắp nơi nơi này không tồi vị này chính là chu láo thái thái hỏi chu tuyết phản ứng lại đây ngươi xem vị này chính là kinh thành điểm quan đại nhân một người dưới vạn người phía trên thân phận tôn quý điềm quan Ngươi chính là Điềm Biết Trọng Nhi tử Điềm Lâm, Chu Lão gia tử vừa nghe, thực mau liền phản ứng lại đây. Hảo Sinh nhìn hắn, ngươi đã lớn như vậy rồi, thật là mau a. Điềm Lâm lên tiếng, đúng vậy, bản quan họ Điềm danh Lâm, Điềm Lâm, Lão gia tử đây là cùng bản quan phụ thân nhận thức, xem ra ngươi là không nhớ rõ. Hắn cười nói, phụ thân ngươi cùng ta đâu chỉ là nhận thức, kia nha, là quá quen thuộc bất quá. Chúng ta mỗi lần gặp mặt nhưng đều muốn Hảo Sinh mắng thượng đối phương một đốn. Mới bằng lòng bỏ qua. Nói xong này cuối cùng một câu, Chu Lão ra tử mặt liền từ tươi cười chậm rãi suy sụp xuống dưới. Ừ, ngươi là con của hắn, có phải hay không tới tìm phiền thoái? Chu tuyết vừa rồi còn tưởng rằng tổ phụ như vậy cao hứng bộ dáng là bởi vì thấy bạn tốt nhi tử mới. Nguyên lai, không phải cao hứng A. Khu khu. Tổ phụ, ở kinh thành còn muốn ít nhiều có điểm quan đại nhân chiếu cố, này một đường cũng là điểm quan đại nhân đưa chúng ta trở về. Nàng chạy nhanh vì hắn nói lên lời hay thấy chính mình cháu gái như vậy giữ gìn, còn là có chút không tin hỏi, là thật sự, thật sự. Điềm quan đại nhân mặt lanh thiện tâm, đại nhân thực hảo. Được rồi, tổ phụ tổ mẫu, các ngươi mau trở về phòng đi. Thiên như vậy lanh đến cầm đệm giường đắp lên chân cẳng mới ấm áp. Ta đi nấu cơm, buổi tối liền mở cửa làm buôn bán. Buổi chiều còn có một đống chuyện này muốn bận việc đâu. Lão thái thái chính là liên tiếp, ai u ta hảo cháu gái nga, ngươi như vậy nhọc lòng làm cái gì, bước sóng mệt nhọc nhiều mệt ta. Về phòng nghỉ ngơi. Tổ mẫu làm đồng thị cùng An Thị đi nấu cơm. Nói đến cái này nàng liền tới khí, đồng thị mỗi ngày làm đồ ăn thật sự khó ăn, An Thị chỉ biết giúp đỡ chuẩn bị Nhi xuống tay cũng sẽ không nấu cơm. Hôm qua đồ ăn càng là qua loa cho xong, nàng liền nói thượng một câu, hôm nay này đồng thị liền nói chân cẳng khai chứ, làm An Thị nấu cơm. An Thị ở trong phòng xoay quanh Nhi, chính vì chuyện này phát sầu, nàng đối nấu cơm chính là rốt đặc cắn mai, làm nàng làm bắp cháo, vẫn là sẽ. Muốn nói đến xào rau gì nàng là thật sự một cái đầu hai cái đại. hừ Đồng thị. Đồng thị. Nàng tức giận Nhi la lớn. Chu tuyết chạy nhanh cười ngăn cản, hảo tổ mẫu, nấu cơm hoa không mất bao nhiêu thời gian. Nói nữa, ta cũng tưởng niệm ta phòng bếp nhỏ. Nàng dứt lời liền vào viện Nhi, tới rồi phòng bếp, thao khởi tay háo bắt đầu làm việc Nhi. Phần 75. Lao thái thái lắc lắc đầu, ta này cháu gái nha, một khắc cũng nhàn không đi xuống, không giống có người. Lúc này Đồng thị đã quẻ chân làm bộ làm tịch ra tới, An thị theo ở phía sau, rụt đầu rụt đuôi thăm đầu xem. Nay vừa thấy, đó là bị đột nhiên cả kinh, nông gia nhạc bên trong đứng vị kia bộ dạng bất phàm, cao lớn lạnh lùng. Nay vừa thấy khí thế liền càng đến không được, nơi nào như là sinh ra ở người thường gia, nay định là nhà ai quý công tử? Đột nhiên nhớ tới, Chu Tuyết bọn họ là vừa từ trong kinh thành trở về, đều nhiên là từ kinh thành mang về tới. Lại chiều này đường nhỏ thượng xem. Như thế trận thế, Theo tới nhiều người như vậy, này đó cũng đều là thủ hạ của hắn, Chu tuyết rốt cuộc kết giao nào lộ thần tiên A. Thoạt nhìn thật đúng là khí phái. Trong phòng bếp, Chu tuyết đang ở xào rau, không đến trong chốc lát, liền có mùi hương nhi phiêu ra tới, đang ở lúc này, bên ngoài vào được vài người. Cho chúng ta làm vài đạo các ngươi này dây đồ ăn phường chiêu bài đồ ăn đi. Nha hoàng tiểu hà dùng mệnh lệnh khẩu khí nói xong, liền đỡ nhà mình tiểu thư ngồi xuống, thủy mặt thanh ghét bỏ dùng khăn lụa xoa xoa ghế mới vừa rồi ngồi xuống. Cỏ lao liền nghĩ tới đi liền đánh mang quanh đuổi ra đi. Tư nhụy đang từ trong phòng bếp ra tới, vừa nhìn thấy, hai mắt đều toát ra hỏa tới. Chỉ có tư kỷ cùng tiểu cao còn tính bình tĩnh, tuy rằng cũng không quen nhìn các nàng, nhưng trên mặt không có hiển lộ ra tới. Thủy mặt thanh đôi mắt vẫn luôn liền tại đây bốn phía đảo quanh, cũng không có thấy điểm quan đại nhân, nàng cuối cùng đem ánh mắt nhìn chầm chầm phòng bếp cửa sổ. Chẳng lẽ là cùng chu tuyết cùng nhau, ở trong phòng bếp, tay nàng nắm thành quyền, hung hăng mà trừng mắt phòng bếp môn chẳng không thể giữ cửa trường xuyên. Chúng ta rượu Thái Phường buổi tối mới mở cửa làm buôn bán, thật là ngượng ngùng, còn thỉnh hai vị mời trở về đi. Tư Kỳ lại đây mặt vô biểu tình đối với các nàng nói. Tiểu Hà hứ nói, các ngươi mở cửa làm buôn bán, nếu khách nhân tới cửa nhi, các ngươi liền không thể có cự khách đạo lý. Mau, cho chúng ta thượng vài đạo nơi này chiêu bài đồ ăn. Cho ngươi đi, liền đi. Tư Kỳ tươi cười chung mang theo điểm nhi châm chọc ý vị, vừa rồi ta đã nói qua, còn có Chúng ta rượu Thái Phường không có gì chiêu bài đồ ăn, các ngươi vẫn là đổi cái chỗ ngồi, không tiễn. Ngươi! Hảo A! Tiểu thư, này rượu Thái Phường người khinh người quá đáng, chúng ta đại thật xa đến nơi đây tới, nhân ra cư nhiên trực tiếp cử khách. Thủy mặt thanh bốn là đã nhận tới rồi cực hạn, một liên tưởng đến điểm quan đại nhân cùng chu tuyết cái kia xỉu bắt quái ở trong phòng bếp, nàng liền tưởng phóng đem cây đuốc nơi này thiêu, Làm chu tuyết hóa thành cho tẫn, nàng một phách cái bàn đứng lên, trừng mắt tư kỳ. Đem các ngươi lão bản kêu ra tới. Bùn tiểu thư phải hảo hảo hỏi một chút nàng. Không rảnh. Chúng ta chủ tử há là ngươi muốn gặp liền thấy. Chủ tử vội vàng đâu, không công phu gặp ngươi này cái gì phá tiểu thư. Kaka ca, đừng cùng nàng vô nghĩa, đem những người này đuổi ra đi, cái gì ăn cơm, xem à, căn bản chính là tới tìm phiền thoái. Tư nhụy tay cam eo, căm giận mắng. Thùy mặt thanh tức giận đến không được, ngươi bất quá một cái đánh tạp nha đầu dám như thế cùng bổn tiểu thư nói chuyện, ngươi tới cho ta vào miệng. Thức mau, nàng phía sau mấy cái gã sai vặt liền hung ba ba quá khứ, tư kỳ thấy vậy, hộ ở phía trước, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi hiện tại đi cho ta an bài vài đạo đồ ăn xuống dưới, bổ tiểu thư liền có thể không so đo, nàng miệng cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại, nàng liền nên nếm điểm nhi giáo hơn mới được. Thủy mặt thanh nói, nàng mặt giữ tợn nàng kham, tựa như một trường tựa tiên nữ người lộ ra ác quỷ bộ mặt, có lẽ, đây mới là nàng vốn dĩ bộ dáng. Tư Kỳ buồn cười, liền tính ngươi hôm nay làm người đem ta cùng muội muội đánh chết, cũng không cần tưởng ở chỗ này ăn đến một cái mễ, một ngụm đồ ăn. Liên tính cầm đi huy heo huy cẩu, cũng sẽ không cho ngươi loại người này ăn. Lãng phí. Hắn nói được lời nói những câu làm Thủy Mạt Thanh nàng kham, Thủy Mạt Thanh đúng là tức giận đến tưởng phát tiết, nàng đối kia mấy cái gã sai vặt hồ, cấp bổn tiểu thư đánh gần chết mới thôi. Hừ, dù sao, nàng giết cái quyền quý đều có thể không có việc gì, bất quá một cái hèn mọn rẻ tiền đánh tạp nhát đầu giá trị mấy cái tiền. Ai sẽ còn nàng? Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài xe ngựa, chỉ còn một chiếc cố kiệu, bên ngoài đã không có điểm quan đại nhân người, chẳng lẽ? Thật sự chỉ là tiện đường. Điểm quan đại nhân đã rời đi. Đúng vậy, nếu điểm quan đại nhân còn ở, lớn như vậy động tĩnh, hắn cũng nên ra tới, bên trong không có gì động tĩnh, khẳng định Chu Tuyết kia tiện nhân thật sự sợ hãi, sợ tới mức cũng không dám ra tới. Đánh gần chết mới thôi. Đánh. Nàng lại lần nữa hô. Trưng 136 phù hợp mọi người khẩu vị nhi Phong bếp môn đột nhân khai Từ bên trong đi ra một cái nam tử Thủy Mạt thanh vừa thấy Này Đúng là điểm quan đại nhân A Điềm lâm khoanh tay đứng ở trước cửa Một đôi mắt lánh liếc thủy mặt thanh Này cường đại khí chẳng làm người cả người đều run rẩy không ngừng Nhất thời Tay nàng tâm đều ra mồ hôi Cái kia ánh mắt như thế lạnh băng Tràn ngập giết hại chi khí Thủy Mạt thanh vừa rồi khí thế hoàn toàn không thấy Hiện tại chỉ còn lại có trột dạ cùng sợ hãi Hắn hiếp một đôi mắt liếc nàng, chậm rãi đã đi tới, ban khoan như ưu linh nện bước giống nhau, mỗi một bước đều nghe được nhân tâm mấy ngể, bị sợ hai chiếm cứ. Điểm quan đại nhân, thủy mặt thanh đứng ở nơi đó, động cũng không dám động, một đôi nếu thu thủy mắt đẹp miễn cưỡng bài trừ cười tới. Điểm lâm thanh âm lạnh lẽo, ngươi muốn đánh ai? Ta nàng đôi mắt xoay chuyển, chạy nhanh làm ra chính mình nhất quán kia đáng thương tranh thủ đồng tình bộ dáng, thanh âm nũng nịu, điểm quan đại nhân, mặt thanh, không phải cố ý. Nàng một tay rào khăn, xoa nước mắt nói, thật sự là, nhà này nông gia nhạc người quá mức khinh người, gia phụ bị bệnh, hắn vẫn luôn thích ăn rượu thái phường đồ ăn, mặt thanh cũng là nhất thời nóng nổi, lại là cấp quá. Thôi, mặt thanh đi khác chỗ ngồi cấp gia phụ mang chút đồ ăn trở về. Nàng bộ dáng này rất là thương tâm khổ sở, cặp kia nước mắt lưng tròng đôi mắt làm người thấy khiến cho nhân tâm đau không thôi. Chính là điểm lâm trên mặt cũng lộ ra chán ghét tươi cười, này cười chợt lué mà qua, khó có thể bắt giữ. Làm người vô pháp cân nhắc. Phải không? Chỉ sợ, ngươi là một đường theo tới. Thùy mặt thanh có chút luôn uống, đang muốn giải thích, lại nghe được điểm quan đại nhân nói. Bản quan ghét nhất lời nói dối hết bài này đến bài khác người. Ngươi như vậy, vừa rồi đã bị bản quan giết 10 lần. Hắn thanh âm là như thế lãnh, lãnh đến làm người khắp cả người phát lệnh. Nàng cảm thấy chính mình ngay sau đó giống như là muốn đánh mất cánh mạng dường như, sợ hãi túi đầu, không dám cùng điểm quan đại nhân cặp kia đáng sợ đôi mắt đối thượng. Đối thực xin lỗi, ta không có. mặt thanh không biết nơi nào mạo phạm điểm quan đại nhân, mặt thanh. hắn lanh a một tiếng, câm miệng. bản quan không có hứng thú nghe ngươi nói thêm gì nữa. gần đây, bản quan tâm tình rất tốt, không nghĩ giết người. nhưng ngươi muốn tiếp tục đại ở chỗ này, kia, bản quan cũng không dám bảo đảm có thể hay không nhất thời xúc động hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hàm chứa vô tận uy hiếp chi ý. thủy mặt thanh sợ tới mức nước mắt đều chảy ra, cái này nước mắt nhưng thật ra phát ra từ thể tình, chỉ thấy. Thủy mặt thanh lãnh đoàn người chật vật rời đi. Tư nhụy đám người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thật là đại khoái nhân tâm. Điểm quan đại nhân ngại A, chính là cái này. Cổ lao hướng về phía điểm quan đại nhân so cái ngón tay cái thủ thế, nàng thật là càng ngày càng sùng bái điểm quan đại nhân. Điểm lâm nhàn nhạt cười cười, chưa nói cái gì. Tư nhụy, có lao, tới bưng thức ăn. Chu tuyết biết nào đó người đã bị khí đi rồi, Nga, không đúng, hẳn là bị dọa đi rồi. Từ lần trước này cha dùng thi thể tới hãm hại nàng sau, nàng liền đối người này khinh bị thêm ghê tởm, một chút đều không nghĩ nhìn thấy, gặp được đều tưởng tự chọc hai mắt. Trong chốc lát còn phải ăn cơm, nàng càng không nghĩ ảnh hưởng chính mình muốn ăn. Hôm nay làm đồ ăn rất là phong phú, trong lòng thẳng làm tốt ba đạo đồ ăn, còn có lượng đạo còn cần trong chốc lát thời gian, đưa đến chính phòng, cơm chưa đều ở đàng kia ăn, còn có lượng đạo đồ ăn, các ngươi đi trước. Chu tuyết làm phân lượng thật đủ, một loại đồ ăn làm hai phần, là đủ ăn. Có ca có tôm có thịt, có cay có ma có đạm, phù hợp mọi người khẩu vị nhi, bất quá, nhà bọn họ người hiện tại bị nàng làm cho là đều thích ăn cay, càng cay càng tốt. chương 137 không nên nữ nhi ra nói, đồ ăn đều thượng bản, chu tuyết làm cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn cũng trình đi lên, này đó đồ ăn đều là nàng lần này đi kinh thành, biết đến địa phương thôn dân thích. Tỷ như hạt rẻ thiêu vịt hoang, món này không chỉ có vị Mỹ, vịt hoang còn có thể bổ khí huyết, hạt rẻ thêm một chút mặt ong. Ăn lên mang điểm nhi ngọt ngào mềm tô thuần hậu hương. Nhanh ăn đi, Tuyết Nhi, xem ngươi vừa trở về liền bị liên lụy tổ mẫu này trong lòng A. Thật là nàng nói lời này đó là trừng mắt nhìn bên Đồng Thị cùng An Thị liếc mắt một cái. Lý Thị hôm nay thượng trong thành đi tiếp Nhi tử trở về, tạm thời tránh thoát một kiếp. Chu Tuyết cười ngâm ngầm, được rồi tổ mẫu, ăn cơm đi. Nàng thấy Đồng Thị cùng An Thị đều vẻ mặt biến yếu, đặc biệt là An Thị, như là cả người đều mềm và hiểu sỉu. Nàng chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Nhà này đại khái tình huống nàng là hiểu biết, An Thị cùng Lý Thị hai người ám đấu là vẫn luôn tồn tại. Nàng rời đi thời điểm, này hai người liền không yên ổn, sợ là nàng không ở trong khoảng thời gian này, hai người lại chỉnh diễn cái gì cho hay bãi. Nga, đúng rồi Chu Sích Tùng đột nhiên nhớ tới, nhưng lại do dự mà nói hay không sợ Tuyết Nhi khổ sở, nhưng nghị nghị rốt cuộc vẫn là ở bên nhau ở trung quá, lại nói như thế nào, Tuyết Nhi cũng là muốn biết, hắn nói, tiết Nam tìm được rồi. Bất quá hắn đã. Chu tuyết tay run lên, cầm trong tay chiếc đũa liền như vậy rất tới rồi trên bàn. Bên điểm lâm chú ý tới nàng này khác thường động tác, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, bất quá vẫn là ôn nhu vì nàng nhặt lên đặt ở chén thượng. Hắn nghiêm túc nhìn trên mặt nàng biến hóa, có một loại cảm giác nói cho hắn, người này nhất định đối nàng rất quan trọng. Không biết vì sao, thấy nàng cảm xúc chậm dãi khẩn trưng lên, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn làm sao vậy? Chú tuyết hỏi, nàng trong mắt phiếm lệ quang, tuy mông lung, lại vẫn là có thể thấy rõ. Chu xích tùng cùng chu láo thái ra bọn người sôi nổi thở dài, chỉ chu tịnh vẫn là làm theo ăn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người muốn nói lại thôi ngưng trọng biểu tình, há mồm liền nói, đã chết bái. Thi cốt đều xú, ghê tẩm đến không được. Ta đi nhìn, di, đừng nhìn sinh thời nhiều sạch sẽ tuấn mỹ một người, đã chết qua đi quả thực vô pháp xem. Chu tịnh ghét bỏ hồi ức lúc ấy kia thi thể hình ảnh, lắc lắc đầu, lại gấp đồ ăn nhét vào trong miệng còn ăn thật sự hương, trên mặt không có một chút tiếc hận biểu tình. Chu Tuyết một hồi lâu đều không có nói chuyện, chờ đến Chu Tịnh bông xuống chén đũa đều đã ăn no chuẩn bị trở về phòng khi, Chu Tuyết như là nhịn xuống nghẹn ngào thanh âm, hỏi, thật là hắn, đã xác nhận qua, là hắn không sai. Chu Sích Tùng nói, nhị đệ mang về tới tin tức, nói ngộ tác nghiệm hai lần, không khỏi làm lỗi, hạ quan là lúc lại nghiệm một lần. Không thể nghi ngờ, hắn cảm thấy thực đáng tiếc, cũng vì Tiết Nham cảm thấy khổ sở, rốt cuộc cùng nhau cộng quá sự, Tiết Nham người này cũng rất là không tồi. Chu Tịnh cắt một tiếng, còn không phải là nói còn chưa dứt lời nàng liền bị chính mình phụ thân cấp hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng biết, chờ lát nữa trở về khẳng định tỉnh không được bị trách phạt. Chính mình sấn nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Thế nhưng đã quên, những lời này không thể nói bậy. Nàng có chút oán trách nhìn chính mình mẫu thân, vì sao vừa rồi không nhắc nhở nàng. Muốn nói vừa rồi đều không có người trách cứ Chu Tịnh, đó là bởi vì đều đem trọng tâm đặt ở tiết nham cùng Chu Tuyết trên mặt, cho nên không ai đem nàng lời nói nghe đi vào. Chỉ trụ Chu Tuyết nghe thấy Tiết Nhang đã chết mấy chữ, trong lòng đột nhiên xả đau. Đồng thị nhíu mày buồn bực nhìn chằm chằm Chu Tịnh, cái này nữ nhi liền biết cho nàng gây chuyện, này há mồm cũng không biết giống ai, một chút cũng không thích đứa. Ta ăn được. Chu Tuyết buông xuống chén đũa, lại đối Chu xích Tùng cùng Chu Mân nói, đại bá phụ, cha, các người giúp đỡ chiêu đãi khách quý. Nàng dứt lời, liền đứng dậy rời đi. Chu Tuyết này vừa đi, trừ Bỏ cũng đi theo đi ra ngoài điểm quan đại nhân. Còn lại người giống như là dùng muốn giết nàng dường như ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Tịnh, Chu Tịnh nết miệng giả cười một tiếng, "Ha ha, các ngươi đây là." Cũng không biết Tịnh muội muội sao như thế vô tình lại thiện biến, phía trước còn thích tiết nham thích đến là chết đi sống lại, còn cùng tỷ tỷ hai người đánh nhau hai người tranh đoạt đến là mặt đỏ thai hồng, mà hiện tại. Nói người này, giống như là nói cái người xa lạ như vậy. "Ai? Nguyên Lai, like, Tịnh muội muội cùng tỷ tỷ đều là giống nhau đâu, cái gọi là người đi trà lạnh đó là như thế đi." Tỷ tỷ sốt ruột gà chồng sớm đã đem tiết nham quên đến chân trời nhi đi, tỉnh muội mọi ngươi cũng là nói đến cũng thật là nhập không được như đâu. Chu tỉ chân một tay méo khăn, than một tiếng khí, thanh âm âm dương quái khí nghe Chu Tịnh trong lòng một trận không thoải mái. Nhưng này cũng thật là nói đến điểm như thượng, Chu Tịnh muốn mắng, chính mình lại trước một bước bị người mắng. Lan trở về trong phòng đi. Hôm nay có khách quý ở ngươi dám nói như thế, cái gì ghê tởm không ghê tởm, cái gì đã chết vô pháp xem. Đây là ngươi như vậy cái cô nương mọi nhà nói ra nói. Tiết nham làm người ngay thẳng thuần hậu, khẳng khái hào phóng luôn luôn giúp người làm niềm vui. Như thế đức tài trí đều như vậy ưu tú người, lại tao nộ như vậy bất hạnh. Ngươi, thế nhưng nói được như vậy dễ dàng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cùng vi nha đầu giống nhau, một bước cũng không cho rời đi phòng. Phần 76 Chu tịnh quả thực muốn hỏng mất, phụ thân. Này có thể hay không a ta. Câm miệng. Lan trở về phòng. Chu tỷ chân đắc ý đối với Chu Tịnh kia trương thở phì phì mặt cười, nhưng chỉ có Chu Tịnh có thể thấy. Chu Tịnh một cái tắt liền phải cho nàng phiến qua đi. Chu Tịnh vội vàng né tránh, làm kinh hách cùng ủy khuất trạng. Nha, Tịnh muội muội, ta đây cũng là ăn ngay nói thật, hướng liền tính là ngươi làm tổ phụ tổ mẫu bình phân xử kia cũng giống nhau. Nữ nhi mọi nhà nói ra nói vậy thật thật là có thiếu thể thống. Chu Tịnh càng là xem nàng bộ dáng này liền càng là tưởng đem nàng đau bẹp một đốn. Nàng nổi trận lôi đình chỉ vào Chu tỳ chân. Ngươi tính cái thứ gì, ta nói như thế nào quản ngươi chuyện gì. Đừng cho là ta không biết ngươi trong bụng trang kia một bụng ý nghĩ xấu nhi, còn có An Thị, nàng chứng mắt An Thị, hừ, hôm qua nhi ta đều nghe thấy được. Các ngươi còn muốn tính toán như thế nào hại Vi tỷ tỷ cùng nhị bá Mậu A? Hai vị lao liếm nhau, nghe được cuối cùng một câu đều có chút ngạc nhiên. An Thị mẹ con sắc mặt một chút liền trắng, các nàng dự cảm đến không tốt, cái này Chu Tịnh nói chuyện là không giữ cửa nhi, vạn nhất nàng tối hôm qua thật nghe qua cái gì. Cấp nói ra vậy, nàng vội đứng dậy đi trang hảo tâm dắt thượng chu tỉnh tay, hảo hài tử, ngươi đây là nói cái gì? Mê sảng nói nhiều, chính là không tốt, đây đều là người một nhà, ai sẽ hại ai a? Ta xem a, các ngươi hai chị em ngoài miệng đều không buông tha người, như vậy, ta đưa ngươi trở về, khuyên đủ ngươi, có lời nói thật là không nên ngươi cái nữ nhi ra nói. An thị làm ra nhất quán ôn hòa bộ dáng, còn cho chính mình nữ nhi đưa mắt ra hiệu. Chương 138 này cũng quá thần kỳ nhân đến Chu Xích Tùng trực tiếp đem Nữ Nhi Quát lớn trở về phòng đi, An Thị tốt xấu là tránh thoát như vậy một kiếp. Đợi cho Chu Tịnh ra phòng sau, Chu Lão ra tử trầm giọng đối Chu Xích Tùng nói: Xích Tùng à, ngươi muốn nghiêm thêm quản giáo nàng, không chỉ có như thế, còn nhiều ứng làm nàng độc điểm nhi nữ rơi giáo giáo quý củ. Liên chiếu nàng như vậy bộ dáng, tương lai là không ai nguyện ý muốn. Hán Biên nói biên là lắc đầu, ngươi vẫn là muốn hảo sinh nhìn, đừng bắt người cấp dạy hư. Nói lời này khi. Đồng thị đem vùi đầu đến thấp thấp, kỳ thật tuy nói chính là tịnh nhi, kỳ thật còn không phải đang mắng nàng cái này làm con dâu không có giáo hảo nữ nhi, dạy hư chính mình nữ nhi. Đồng thị cắn răng nhịn đi xuống, ngần ấy năm, cũng chỉ biết quái nàng không phải, sai đều là nàng, hừ. Đồng thị trong lòng một có cái cái gì liền sẽ hiện ra ở trên mặt, nàng hiện tại bộ dáng cũng tự nhiên không như vậy đẹp, chu hai vợ chồng già cũng lười đến xem, chúc ngươi không kém phiền xua tay, cơm cũng ăn được, đều đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Chu Sích Tùng lên tiếng, hắn trừng mắt nhìn đồng thị liếc mắt một cái, mắt hàm cảnh cáo. Trở lại trong phòng, Chu Sích Tùng ngồi ở trên giường, tức giận trách cứ hai người, các ngươi hai người bệnh cũng lại tái phát, đặc biệt là ngươi, đồng thị, đừng tưởng rằng có nhị đệ cùng em dâu việc này che ở phía trước, liền không ngươi chuyện gì. Một cái miệng xú, một cái gian dối thủ đoạn. Hiện tại là không ai có công phu phản ứng các ngươi, trở lại chút thời gian co công phu, còn không thành thật điểm nhi đó là có các ngươi chịu. Chu Tuyết một hồi tới ta phải ai hấn, thật đúng là hối nói còn chưa dứt lời, Chu xích tùng một cái tát liền đánh vào nàng trên mặt, tức giận đến mặt đều đỏ, đem lời này cho ta sinh sôi nuốt vào đi. Về sau muốn lại nghe được ngươi như vậy nói, ta liền đánh chết ngươi. Chu Tịnh nhỏ giọng nói thầm đến còn không có nói thầm xong đã bị ăn một cái tát, trong lòng khổ ương ương, nàng ủy khuất nhìn chính mình mẫu thân, đồng thị lúc này nào có công phu đau lòng nàng a. Đó là một cái đầu đều thấp, thấp đến không thể lại thấp. Chu Xích tụng ném môn đi ra ngoài. Chu tịnh đoán trách chừng mắt đồng thị, mẫu thân, vừa rồi phụ thân như vậy nói chúng ta, ngươi đều không gặp một tiếng, ngươi là chuyện như thế nào à? Được rồi. Đồng thị lấy ra trang kim chỉ hộp đó là đưa cho chu tịnh, hôm nay một ngày chỗ nào cũng đừng đi, liền ở nhà theo đóa hoa hoa cho mẫu thân xem, đến lúc đó ta muốn tới kiểm tra, ngươi nếu không thêu hảo, đó là tối nay rắc cũng đừng ngủ, thẳng đến thêu hảo mới thôi. Nói lời này khi, đồng thị rất là tự nhiên. Đảo cũng không có giống ngày thường như vậy dựa vào chính mình nữ nhi hảo sinh cùng nàng nói. Chu tịnh bắt lấy chính mình đầu tóc, như là đã muốn hỏng mất bộ dáng, mẫu thân. Ngươi điên rồi. Điên rồi. Theo đóa hoa. Ngươi biết này có bao nhiêu khó sao? Khó. Đó là đối với ngươi rất khó. thì chân kia nha đầu bất quá nửa chén trà nhỏ công phu là có thể theo mười đóa hoa ra tới. Nhìn nhìn lại ngươi, từng ngày chỉ biết ham chơi nhi, không học vẫn không nghề nghiệp. Chiếu như vậy đi xuống về sau nhà chồng thật đúng là khó tìm Nói, đồng thị đã tuyển hảo kim chỉ Đem theo việc phải dùng đều đem ra Chính mình tắt mở ra môn muốn đi ra ngoài Ta muốn đi ngoài ruộng Trong chốc lát trở về liền kiểm tra Người nếu dám chạy, cũng đừng đã trở lại Đói chết ở bên ngoài được Chu tịnh thấy môn một quan Tức giận đến đem kim chỉ hộp nện ở trên cửa Cái gì theo sống, cái gì đọc sách Này đó ta toàn bộ đều không thích Chính là Ta đây thích cái gì đâu bọn họ nói đến gả chồng như vậy nghiêm trọng, tam phòng tứ đức này đó, như thế nào nghe tới như thế khó. Chu Tịnh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy Chu Gia Hiền bị nàng mẫu thân lãnh đã trở lại, trong lòng cắt một tiếng. Đọc sách kia chính là nam nhân sự, nữ tử chỉ lo chơi là được rồi, theo việc gì đó đó là nhà nghèo nên làm sự. Hiện giờ bọn họ lại không thiếu tiền tiêu, có Chu Tuyết cái này coi tiền như rắc kiếm tiền, sâu cái gì? Nàng một tay đem kim chỉ hộp ném đến một bên, làm cái gì theo việc? này rất tốt Thiên Nhi đi ra ngoài cùng bọn tỷ muội tán gẫu đi Chu Tịnh đem chính mình đã bị cấm túc sự tình quên đến là không còn một mảnh mở cửa hai tay vung vung nên ngang đi ra ngoài phong bếp Chu Tuyết ngồi ở ghế đầu thượng nhìn ngoài cửa sổ nàng chợt liền nhớ tới khi đó cùng Tiết Nham ngồi ở cùng nhau xem ngôi sao hình ảnh nước mắt liền như vậy chảy xuống dưới nàng trước kia vẫn luôn cho rằng ít nhất còn có một đường hy vọng chính là Dương Kim ngày nghe được tin tức này sau nàng mới biết Nguyên lai chính mình vẫn luôn đều rất khổ sở. Bất quá là áp lực dưới đáy lòng thôi. Thối tâm ánh sáng hạ, Chu Tuyết bóng dáng là như thế thê xác. Khóc liền khó coi. Hắn nói, tùy tay đưa qua một trương khăn lụa. Chu Tuyết vốn là thực bi thương trạng thái, nhưng bị hắn như vậy vừa nói liền nhịn không được cười. Ta vốn dĩ liền khó coi. Hắn hoảng hốt một chút, nga, này bản quan nhưng thật ra đã quên. Điềm quan không chê dơ ngồi ở bên cạnh tiểu ghế thượng, hắn như vậy an mặc ngồi ở cái đơn sơ trong phòng bếp. Thật đúng là thực không xứng đôi. Nghe tư nhụy nói, vị này tiết nham trước kia giúp đỡ ngươi cùng nhau kinh doanh nhà này nông ra nhạc, phải không? Chu tuyết hồi ước chuyện cũ, nhiệt lệ ở hốc mắt đảo quanh, đúng vậy, hắn. Là người rất tốt, đối ta cũng thực hảo. Trước kia, luôn là ở ta còn ở phòng bếp bận việc thời điểm, liền sẽ thấy hắn săn thú hồi rất nhiều thứ tốt, ha ha, ta nhưng chiếm hắn không ít tiện nghi. Đảo mắt, liền qua đi lâu như vậy, ta lúc sau vẫn là sẽ lên núi đi tìm hắn, mạn sơn tìm chính là cái gì cũng chưa tìm được. Liên như vậy lập tức, ta liền sẽ không còn được gặp lại hắn, còn nhớ rõ ngày ấy nàng nói không được nữa, cũng vô pháp lại đi hồi ức, bởi vì đau đã tưởng cắn nuốt hắn giống nhau khó chịu. Điềm quan xoa xoa nàng tóc đen, lần đầu tiên, trên mặt lộ ra như thế ôn nhu tươi cười, nụ cười này, là như vậy mê mị nhân tâm. Mà Chu Tuyết, lại như là từ này ôn nhu chung tìm được rồi Tiết Nham bóng dáng, xem đến mắt đều rời không ra. Bản quan biết, tuy rằng bản quan trước kia không biết nhưng hiện tại, nhìn bộ dáng của ngươi liền biết, khổ sở cùng tưởng nghiệm một người là cái gì tư vị. Hắn nói, lúc này, màu trắng xương khói phiêu liêu mà qua, canh nhật hảo, chu tuyết đứng lên đi đem nắp nổi vạch trần, chỉ nghe đến kia băng táo nùng hương cùng sữa rửa quấy cha đường thuần mỹ ngoại hương. Nàng múc ra một chén đưa cho hắn, nếm thử, này canh hương vị hẳn là không tồi. Nàng vừa rồi ngồi ở chỗ này, trong lòng chua sót, liền muốn ăn một chút cùng loại đường phèn dường như đồ vật có thể dễ chịu chút. Chính là nàng ăn ngược lại không có hảo một chút, nhưng thật ra này đường ngọt đến quá nị, làm nàng càng không dễ chịu. Vì thế, nàng đó là suy nghĩ như vậy một cái biện pháp, băng táo là dùng khối băng nhi băng quá, mà sữa rửa có mùi hương nhi, sơn cha cùng chút ít đường phèn trộn lẫn ở bên nhau còn đi nị. Kể từ đó, này canh ngao chế ra tới, định là mỹ vị. Thương quá. Lại còn có điểm lâm liền thấy từ bên trong toát ra nhiệt yên cùng khí lạnh sương khói. Đốn mà làm hắn có chút lâng lâng. Này cũng quá thần kỳ. Hắn chỉ có thể dùng thần kỳ tới hình dung chính mình chấn kinh rồi. Chu Tuyết cười nói, uống một ngụm, kẹp một khối bên trong đường phèn, vấp phải canh uống xong đi thử thử. Trên 139 ngự như thế nào như thế không cảm kích. Điềm Lâm Chiếu nàng nói làm như vậy, một ngụm đi xuống, phòng tựa trời giá rét chung thêm một tia ấm áp cây đuốc, chỉ cảm thấy này mát lạnh bên trong lộ ra kéo dài mềm mại ấm áp. Hào uống, không đúng, là Hào uống cực kỳ. Hắn nhắm mắt lại lại lần nữa cảm thụ, Tuyết Nhi, ngươi biết không? Người đồ ăn tổng có thể ấm áp nhân tâm, luôn là lộ ra một cổ thần kỳ lực lượng. Chu Tuyết nói, trên thực tế đồ ăn bản thân đó là thần kỳ, chỉ là, làm đồ ăn người kia có thể hay không đem nó kế lấy phong phú. Lãng phí đồ ăn người, không phải là người tốt, cũng không phải là cái vui sướng người. Nàng lại dùng cái thỉa cho hắn múc một đại muỗng, cho nên à, người muốn đem này chén canh toàn bộ uống xong. Nàng không đi xem điểm lầm cặp kia bị kinh đến mắt, mà là cho chính mình lại thịnh một chén canh ngồi ở ghế đầu thượng Mỹ tư tư uống. Nay canh uống xong, liền giác trong lòng hết thảy đều bình phục như vậy, chu tuyết cắn đường phèn hỗn hợp canh ăn đi xuống, một đợt ngọt ngào cảm giác chiêm cư nội tâm, chua sót tư vị chậm rãi tiêu tán. Ngươi biết không, trước kia, hắn cũng là ngồi ở ngươi hiện tại ngồi vị trí này. Nàng nói, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Điềm lâm cười cười, không nói. Vào đông gió lạnh tần liệt, ở nông gia nhạc ra ngoài. Chu Tuyết cùng Tư Thủy đám người ngồi vây quanh ở bên nhau sưởi ấm, so với này Đại Lãnh Thiên tránh ở trong phòng cái cái chăn, có ý tứ chính là tại đây lạnh băng trong thiên địa, có một chỗ địa phương rất là ấm áp, còn sẽ tản mát ra quang hỏa như là cho người ta lấy vô hạn hy vọng. "Chủ tử, thật đúng là ấm áp à, như vậy Lãnh Thiên cũng không gì có thể chơi, lúc này đi ngủ cũng quá sớm." Ở chỗ này sưởi ấm đại gia cùng nhau tâm sự nhi gì vừa vặn. Tư Nhụy nói, tay nàng thượng còn cầm cái mới vừa nướng hảo khoai lang, nóng hừng hực. Lại hương lại ngọt miễn bản thật tốt ăn Điềm lâm trên tay cũng cầm một cái khoai lang Hắn cắn một ngụm Này hương một chút liền tựa tràn đầy vây quanh hắn dường như Nha đầu này Như thế nào nương cái khoai lang cũng ăn ngon như vậy Đại khái Từ trên tay nàng ra tới đồ vật So khác chính là không giống nhau Loại này ăn ngon cảm giác sẽ không làm người quên Mà là có một loại dư hương Làm người nghiện giống nhau Niệm này hương vị vô pháp tự kiềm chế Chủ tử Còn có bao nhiêu nướng không có a? Ta còn muốn ăn Tư nhụy liếm liếm môi, một cái căn bản không đủ sao. Cỏ lao cũng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Chu tuyết, thèm đến hốt hoảng, chủ tử, ta cũng còn muốn ăn. Nếu không ngài lại nhiều nướng điểm nhi. Không có, một người một cái, nhiều không có, buổi tối ngủ trước không thể ăn đến quá nhiều, đối dạ dày không tốt. Nàng nói, tư nhụy cùng cỏ lao hai người chỉ có thể biểu môi hai mắt nhìn còn không có ăn xong điểm quan đại nhân cùng tư kỳ bọn họ, kỳ quái, vì cái gì thân là nam tử bọn họ ngược lại là so nữ tử muốn ăn đến chấm đâu. Các nàng lại giống sói đói dường như mấy khẩu liền không có. Bất quá, này khoai lang thật sự thật sự ăn quá ngon. Tới, đây là ta nhũng rượu, tên là mộ xà rượu, bỏ thêm hoa quế, liệt chung mang ngọt. Chu tuyết ở liền ly ngã vào một chung rượu, đó là đưa cho hắn. Điềm lâm tiếp nhận rượu, đầu tiên là đem ly phong với cánh mũi ngửi một chút, này hương làm hắn hơi hơi sử sốt, nhịn không được khen, rượu ngon. Hắn lại ngẩn cổ uống liền một hơi, rượu ngon. Đủ liệt, đủ kính. mỹ. Hắn xoa xoa miệng, trong mắt đều tràn đầy cảm động. Đại khái bản quan chưa từng uống qua như thế rượu ngon, thế mới biết, ban đầu uống qua rượu đều không kịp này rượu mảy may. Chu Tuyết cũng vì chính mình ly trung đảo mãn rượu, cái miệng nhỏ xuyết uống, sau đó nói, ủ rượu ngon cùng làm mỹ thực giống nhau, chỉ cần hai chữ, nghiêm túc, lại đến đó là toàn thân tâm đầu nhập chịu ở bên trong tiêu phí thời gian. Ta sẽ không ngừng đã tốt muốn tốt hơn, dốc lòng cải tiến, như thế, liền có thể. Điềm Lâm như là bừng tỉnh đại ngộ, nga. Nguyên lai like là như thế này. Nha đầu này, nho nhỏ tuổi tác, nói ra nói lại như thế lao luyện, thật là khó được. Nay đêm, gió lạnh căng khẩn, Chu tuyết đám người diệt hỏa, liền từng người trở về phòng. Vì điểm lâm ăn bài chính là một gian thu thập ra tới phòng cho khách, đem điểm lâm mang đi phòng, Chu tuyết lại làm tư kỳ ôm hai giường chăn tử lại đây bông, này liền phải rời khỏi. Hắn gọi lại nàng, bình tĩnh nhìn nàng thật lâu, mới phản ứng lại đây chính mình đã ngây ngẩn cả người. Sáng mai thượng ăn cái gì? A ngon. Chu Tuyết đóng cửa lại, quay đầu lại liền thấy Chu Vi một đầu hắt phát phi kiên, kia hai mắt như là vừa đã khóc, ánh mắt u hoán nhìn chầm chằm nàng. Phần 77. Nàng lễ phép tính chào hỏi liền phải về chính mình phòng ngủ, Chu Vi thanh âm lại khinh phiêu phiêu bay tới, "Tiến ta phòng tới, ta có lời phải đối ngươi nói." Chu Tuyết nội tâm cầm lòng không đậu mắng một câu thô tục, nhưng trên mặt lộ ra mỉm cười, "Ứng thanh hảo." Chu Vi phòng ngủ, liền cùng nàng hiện tại hình tượng giống nhau âm trầm trầm. Đen nhánh một mảnh Nàng cũng không điểm một chiếc đèn, khu khu, nếu không, ngươi đem ánh đến điểm thượng. Nàng có chút không được tự nhiên ngồi ở một cái ghế tròn thượng, trong lòng buồn bực. Như thế nào, ngươi sợ? Chu Vi thanh âm thực lạnh, trong lời nói tiện thể nhắn. Chu Tuyết không hề nói cái gì, chỉ còn chờ ngồi ở trước mặt Chu Vi lên tiếng. Qua một lát, Chu Vi rốt cuộc mở miệng nói chuyện, Tuyết Nhi muội muội, vừa rồi vị kia, lại là người nào? Nàng ở trong lòng chửi thầm, cái này Chu Vi, kinh thành điểm quan đại nhân. Chu Vi Kỳ Thật biết vị này rất có địa vị, Điềm Quan Đại Nhân đó là Điềm Gia con trai độc nhất Điềm Lâm, vị kia là một người dưới vạn người phía trên, lúc trước còn ở tại kinh thành khi, vị này liền đã là tiếng tăm lừng lẫy. Nàng khi đó tất nhiên là không dám hy vọng xa vời, nhưng trước mắt người lại bị Chu Tuyết đưa tới trong nhà tới, này tính chất liền không giống nhau. Tuyết Nhi muội muội, Kỳ Thật lâu như vậy, tỷ tỷ đại khái cũng biết, ngươi tướng mạo quá xấu, cho nên. Ngươi liền muốn dùng chính mình chủ nghệ tới tranh thủ nam tử đối với ngươi niềm vui, đúng không? Kỳ thật như vậy là sẽ không lâu dài. Không phải ta nói, liền tính hiện tại Tiết Nham còn sống, ngươi cho rằng hắn còn sẽ mỗi ngày đều tới nông gia nhạc hỗ trợ sao? Hắn định là sớm đã cưới vợ sinh con. Nam nhân tâm là không có định số, điểm này tỷ tỷ hy vọng ngươi minh bạch. Vị này cũng cũng là bị ngươi chủ nghệ hấp dẫn. Tuyết Nhi muội muội, tỷ tỷ hy vọng ngươi không cần toàn là làm một ít đường ngang ngõ tắt biện pháp. Ngươi liền tính có thể làm điểm quan đại nhân vì ngươi đỉnh chú nhất thời, có thể đỉnh chú một đời sao? Tuy rằng tỷ tỷ biết ngươi từ nhỏ đó là cái tâm nhắn nhiều, nhưng tính kế quá nhiều, có khi sẽ bị thương chính mình, tỷ tỷ cũng là vì ngươi hảo. Đó là đối điểm quan đại nhân, ngươi liền đánh mất cái này tâm tư. Chu Tuyết nghe được quả muốn phun, nàng há hốc mồm liếc Chu Vi kia trường vô cùng chân thành mặt, không biết thật đúng là cho là cái ái muội muội hảo tỷ tỷ ở tận tình khuyên bảo khuyên đâu. Không nghĩ tới Vị này tỉ tỉ là ở biến đổi biện pháp cùng tư thế muốn hãm nàng với bất nghĩa. Ở chỗ này tối lửa tắt đèn trong phòng, Chu Tuyết nhìn Chu Vi này tham lam bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười, "Vi tỉ tỉ, ngươi tâm thao không khỏi quá nhiều, vẫn là lo lắng chính ngươi tương đối hảo, ngươi nếu thường ngày bị như vậy quan đi xuống, nói không chừng sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện tốt." "Nga, đúng rồi, nói trở về, như vậy đóng lại cũng có thể trị một trị ngươi xen vào việc người khác tật xấu." "Ngươi?" Tuyết Nhi muội muội Ngươi như thế nào như thế không cảm kích, tỷ tỷ chính là vì ngươi hảo." Nàng tức giận đến môi đều thẳng run lên. Chương 140 tiếp nhận tổng thực quan vị trí. Chu Tuyết nghĩ thầm, thôi đi, ngươi còn không phải là không thể gặp người khác so ngươi hảo, đặc biệt là một cái lớn lên so ngươi xấu muội muội. Bất quá nàng mặt ngoài lại cười ôn hòa nói, "Ta biết, tỷ tỷ tâm ý, muội muội đều lãnh, chính là a, muội muội hôm nay chiêu đãi điểm quan đại nhân một ngày, thật sự mệt đến hoảng, liền không nhiều lắm ngủ." Nàng cố ý nhắc tới điểm quan đại nhân, dù sao vị này hảo tỷ tỷ như thế để ý, nàng không khỏi nhiều khí khí chu vi. Môn đóng lại, chu vi ở hắc cám trong phòng, nàng kia trương mạo Mỹ mặt hiện ra ra giữ tận chi sắc, chu tuyết. Cái gì chuyện tốt đều có thể bị ngươi đổi kịp, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì yêu thuật, như tiết nham như vậy ưu tú nam nhân đều dáng ngươi, dựa vào cái gì. Bọn họ vốn nên thích nàng loại này Mỹ nhân nhi, mà lại cả ngày vây quanh ngươi cái này xỉu bắt quái. Chu Vi trong lòng không cân bằng làm nàng nội tâm càng thêm xấu xí. Nàng cho rằng, mặc kệ như thế nào, cũng đừng làm Chu Tuyết hảo quá. Buổi sáng, Chu Tuyết ở giờ dần liền dậy thật sớm bắt đầu cùng mặt, lúc này đã là giờ thịnh, lồng hấp bánh bao đều chín, phiêu ra mùi thịt. Nay mùi hương phạm vi mười dặm đều có thể ngửi được, theo này mùi hương nhi, các thôn dân cái nào không biết là Chu Tuyết đã trở lại, đại gia hỏa đều hoan thiên hỉ địa dựa theo lệ thường đã ở nông gia nhạc lập đội. Bất quá trong chốc lát này đội ngũ giống như xếp thành một con rồng như vậy trường, đường nhỏ thượng đều chen đầy đàn. Nhìn nay trận thế, đó là kinh thành nổi tiếng nhất tiệm cơm cùng cơm sáng sạp cũng không có như thế rực rỡ quá sinh ý, đại khái, nơi này đã hội tụ mãn thôn người. Đại nhân, này chu cô nương nông ra nhạc nếu có thể dọn đến kinh thành đi, chúng ta đây liền quá có lực ăn. Bên người thuộc hạ đối hắn như thế nói, này nước miếng đã mau rất đầy đất. Hắn ân một tiếng. Liền thấy tư nhụy đề ra hai lung bánh bao cùng sơn lên lại lại đây, cười đối bọn họ nói, đây là chủ tử làm ta cho các ngươi đưa lại đây, đơn độc cấp điểm quan đại nhân lưu lại hai lung bánh bao thịt, sợ là chờ lát nữa bán xong liền không có. Điểm lâm nhàn nhạt tiếp nhận nói thanh tạ, kỳ thật trong lòng đã là kìm nén không được muốn mồm to ăn xong đi xúc động. Bên này thôn dân mong ngôi sao mong ánh trăng mong trở về Chu tuyết, một đám đều nhạc ga đến không được, chính là xa ở kinh thành kia đầu, có người lại là giận tí mặt. Này không khí làm người cảm thấy hít thở không thông, mỗi một khắc đều tựa phải có bị chém đầu khả năng. Hoàng thượng, đây là Thái Hoàng Thái Hậu phân phó xuống dưới, hạ quan cũng là không thể nề hạ A. Tiếu tổng thực quan trực tiếp đem cái mũ này khấu ở Thái Hoàng Thái Hậu trên đầu, hắn biết, liền tính Hoàng thượng tại đây người động một chút lửa giận, cũng không dám đi trách tội Thái Hoàng Thái Hậu. Bất quá, lấy hiện tại Hoàng thượng bộ dáng tới xem, hắn vẫn là không thể lơi lỏng xuống dưới. Tân Hoàng là cái thực đáng sợ người. Ngày thường ở văn võ bá quan trước mặt đó là làm người gan phách, kia quanh thân lệnh bằng cường đại không người có thể so sánh khí thế làm người tránh mà sa chi, chỉ phải đem vùi đầu đến đế đế không dám nâng lên tới. Theo lý thuyết, Hoàng thượng là sẽ không hỏi đến loại này việc nhỏ, nhưng là đây là như thế ngoài dự đoán. Hán thanh âm tửa có thể xuyên thấu mỗi người màng thai, uy nghiêm tới cao, mang theo mỗi một loại vô pháp chống cự lực lượng. Như thế, nay tòa hoàng cung đến tột cùng là thái hoàng thái hậu định đoạn, vẫn là chấm định đo Này tiếu tổng thực quan bùn một chút liền quỳ xuống, hồi hoàng thượng, cho là ngài định đoạn, nhưng hắn vắt hết ốc cũng nghĩ không ra cái gì có thể lừa dối quá quan lời nói tới hồi phủ. Thủy thực quan thì tại một bên nhi xem kỳ vui, nay chỉnh sự kiện nhưng cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nếu bởi vậy hoàng thượng trách tội xuống dưới, tốt nhất là có thể tức tiếu tổng thực quan trước, cứ như vậy luận tư lịch cùng tuổi đều nên là hắn đảm đương tổng thực quan. Hừ, cái này tiếu lao tặc, dám phái người tới ám sát hắn, là ngươi trước bất nhân. Cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Nói, Hoàng thượng lanh a một tiếng. Tiếu tổng thực quan thế mới biết sự tình nghiêm trọng tính. Hơn nữa, đừng nói Hoàng thượng bên này nhi, chính là Hoàng thái hậu bên kia nhi hắn cũng vô pháp công đạo. Buổi sáng thời điểm, Hoàng thái hậu bên kia thái giám đã phái người lại đây truyền lời nói, nói muốn uống cháo, liền phải hôm qua khai vị cháo. Chính là, trong phòng bếp cái nào người có thể làm ra cùng chu tuyết giống nhau hương vị. Nếu là hôm nay hương vị không chiếm được Hoàng thái hậu thích, vạn nhất này muốn khai hắn tội Vậy mất nhiều hơn được a Hắn đang ở trong đầu chuyện nên làm thế nào cho phải? Liền thấy thủy thực quan đứng dậy chắp tay đối hoàng thượng nói. Hoàng thượng, tiếu tổng thực quan cũng là bất đắc dĩ, nhưng hắn phát hiện chu tuyết cái này đầu bếp chính là từng chu ra lúc sau. Chu ra cùng vị kia tướng quân còn có vương gia liên lụy quá lớn. Sợ là ngài đã biết trách tội, đó là thông báo thái hoàng thái hậu, trục đem người suốt đêm đuổi ra hoàng cung. Bằng không, lưu lại người này, sau này chắc chắn chọc người phê bình. Như thế cũng coi như là tiểu tổng thực quan một mảnh khổ tâm, còn thỉnh hoàng thượng lý giải. Thoát nhìn, thủy thực quan những câu đều ở giúp đỡ tiểu tổng thực quan nói chuyện, chính là nơi này đầu lại vì tiểu tổng thực quan đào một cái hô to. không chỉ có như thế, quả thực là nhất tiễn sông điêu, nếu hoàng thượng có thể đem chu tuyết liên can người cùng nhau trách phạt kia liền không thể tốt hơn. thốt ra lời này ra tới, hoàng thượng liền tính không đắc tội tiểu tổng thực quan, đều khó khăn. tiểu tổng thực quan tay run rẩy không thôi, sắc mặt của hắn đều trắng một tảng lớn nhì. Như vậy trừng mắt Thủy thực quan hận không thể đem hắn sinh lột. Nhưng Hoàng thượng còn ở, hắn chỉ có thể đem chịu đựng khí nhi, chờ đợi sắp đã đến bao tác. Thủy thực quan, hắn đối người này không tội vì sao phải tại đây thời điểm mấu chốt như thế hại hắn. Hào ngươi cái Thủy vượng thuận. Hoàng thượng như mày, lạnh giọng nói, nói cách khác, tiếu tổng thực quan một gặp bực này đại sự, trước tiên nghĩ tới tới muốn đi thông báo người không phải chớm, mà là thái hoàng thái hậu. Chấm minh bạch. Không phải. Không phải a Hoàng thượng. Ngài phải tin tưởng hạ quan. Hạ quan. Hạ quan bổn ý không phải như thế, chỉ là. Chỉ là hắn thật sự nghĩ không ra có cái gì lý do có thể giải thích. Hoàng thượng, ngài là vua của một nước, hạ quan cho là kính trọng ngài, nhưng. Nhưng tưởng tượng đến ngài ngày thường muốn xử lý quá nhiều quốc gia đại sự, hạ quan liền không đành lòng cho ngài thêm nữa phiên nhiễu, cho nên mới đem việc này thông báo cho Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ mong hoàng thượng có thể minh bạch hạ quan dụng tâm. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự là dùng tâm. Bất quá này tâm, đã là dùng đến quá độ, ngươi hiện tại là đem chấm đương cái ngốc tử tới lừa gạt. Như thế, liền chưa nói tới ngươi đối chấm là kính trọng. Ngay trong ngày khởi, ngươi liền không hề là trong cung tổng thực quan, ngươi tâm thao đến quá nhiều, chấm tiêu thụ không nổi. Này ra lệnh một tiếng, ngoài điện liền vào được mấy cái thị vệ, ngạnh đem lại khóc lại kêu tiếu thực quan cấp kéo đi rồi. Thủy thực quan làm bộ tiết hận lắt đầu, lại không biết, trôn đầu hắn đang đắc ý đang cười đang lúc hắn cho rằng vốn nên thuận lý thành chương nên hắn tiếp nhận chức vụ tổng thực quan vị trí, lại nghe đến hoàng thượng nói, Marco, ngươi liền tiếp nhận cái này tổng thực quan vị trí đi, được rồi, đều lui ra. hắn không kiên nhẫn nói, trước một trăm bốn mươi tiểu thư ngài làm sao vậy? Thủy thực quan mắt choáng váng, thẳng đến rời khỏi ngoài điện hắn còn có chút không lấy lại tinh thần nhi. bất quá, đúng vậy, này cũng nói được qua đi. Hoàng thượng ngày thường nhất thân cận Marco, tiểu tổng thực quan đi rồi tự nhiên nên hắn. Thủy thực quan tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng tưởng tượng đến là cái dạng này kết quả liền tức giận đến răng đau. Mà cô đi ra, thấy thủy thực quan trừng mắt hắn, đó là cười như không cười liếc thủy thực quan, trong lòng khó chịu phải không? Kia cũng không có biện pháp, đây chính là hoàng thượng định ra, về sau, người đó là bổn thực quan cấp dưới, như thế trừng mắt bổn thực quan là vì bất kính, ngươi cũng biết. Thủy thực quan cắn răng, nắm tay dấu ở ông tay háo niết đến gắt đau, cuối cùng vẫn là đáp, không có. Ngài xem sai rồi. Hạ quan nên là vì ngài cao hưng mới là, tuyệt đối không có tổn tâm tư khác, điểm này còn thỉnh ngài tin tưởng. Phải không, chỉ hy vọng như thế. Mặc cô cười lạnh một tiếng liền tiêu sái rời đi. Ngự hoa viên, hôm nay Hoàng Thái Hậu tinh thần không tồi, muốn ra tới đi một chút, không biết là hôm qua ăn khai vị cháo sau tỉnh lại vẫn là tâm tình không tồi. Tóm lại, nàng lúc này tươi cười rặng rỡ, hảo không nhàn nhã. Hoàng Thái Hậu, nô tỳ đi ngự thiện phòng hỏi qua, hôm qua khai vị đồ ăn cũng không phải tiếu tổng thực quân làm. Mà là, một cái đến từ dân gian nữ bếp làm, sau lại liền rời đi trong cung. Nhân đến tiếu tổng thực quan đã bị hoàng thượng tức trước, này đó sau bếp ngự chủ nhóm liền nói chuyện không hề cố kỵ. Bọn họ nhiều là sợ mặt trên cha xét ra tới trách tội, sao không liền trước đem lời nói thật nói ra, lấy bảo tự thân. Rốt cuộc, hoàng thượng lần này lập tức đem trưởng cung từ hiến triều hội đồ ăn cùng ngự thiện phòng tổng thực quan tức trước một chuyện, chính là đại sự, đối bọn họ cũng là có rất lớn ảnh hưởng. Hơi một cái không lưu ý bọn họ sẽ có đồng dạng kết quả. Cho nên Hoàng Thái Hậu người nếu tới hỏi, kia bọn họ liền đúng sự thật bẩm báo. Như thế, tổng so với bị tố giác muốn hảo quá nhiều. Hoàng Thái Hậu trên mặt tươi cười thực mau biến mất, nói cách khác, bổn Thái Hậu bị trêu vừa. Thực hảo. Người tới, đi đem thiếu tổng thực quan quan nhập đại lao, chọn ngày xử trảm. Thái Hậu này. Thật sự. Khó làm A phía dưới quỳ thái giám ấp đúng trả lời. Nàng khó hiểu giận A. Chẳng lẽ buồn thái hậu muốn trách phạt một người cũng như thế khó khăn? Không phải thái hậu. Là hoàng thượng đã xử phạt vị này, nếu ngài lại. Sợ là hoàng thượng bên kêu biết được sẽ không cao hứng. Thái giám nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ thanh. Hoàng thái hậu thân xuyên một kiện theo tinh xảo Long Văn Cung Trang, nàng phất tay háo tản nhận thanh nói, hắn không cao hứng. Hừ, cũng không nhìn xem chính mình từ đâu ra quyền lợi, ai cho hắn. Nếu nàng thái tử còn ở, nơi nào luôn được đến hắn? Hoàng thái hậu. Tuy là như thế, nhưng từ tân hoàng tiên nhiệm, văn võ bá quan đều là đối hoàng thượng túi đầu xương thần, vừa lòng không ngừng, thả hoàng thượng làm ra rất nhiều chiến tích. Được rồi. Hoàng thái hậu quát lớn một tiếng, đã biết, cho nên nói hắn rất lợi hại, bổn thái hậu liền không thể đắc tội hắn, phải không? Thái giám chạy nhanh quỳ xuống bồi tội, không phải, hoàng thái hậu, nô tài không phải ý tứ này, chỉ là... Thôi. Nàng có chút mệt mỏi xua tay, làm như nghĩ tới cái gì, bộ dáng cũng bình tĩnh xuống dưới. Như thế, liền đi đem kia cái gì dân gian nữ bếp lại tìm trở về đi, hôm qua ăn nàng làm khai vị đồ ăn, hôm nay cảm thấy toàn bộ thân mình đều thần thanh khí sảng, muốn nói a, thật đúng là đối này mỹ vị mê muội a. Phần 78. Thái giám bội nói, vị kia dân gian nữ bếp là phía trước đã xuống dốc Chu gia chi nữ, tuổi bất quá mười mấy tuổi, hoàng thượng làm như chưa đi truy cứu, thả. Hoàng thượng đã phái người đi tìm này nữ bếp. Đó là hoàng thượng đối nàng cũng rất là vừa lòng. Hoàng thái hậu hừ lạnh một tiếng. Hắn nhưng thật ra động tắc mau tính, này nữ bếp từng là cái gì thân phận bổn Thái hậu không đệ bụng, chỉ cần nàng làm đồ ăn hợp bổn Thái hậu ăn uống nàng giống phản ứng lại đây cái gì, nói, ngươi là nói, nàng mới mười mấy tuổi, thiên hạ lại có như thế kỳ nhân. Đúng vậy, Thái hậu cho là nô tài nghe xong vẫn là hoảng sợ, càng không thể tư nghị chính là này nữ tử 6-7 tuổi đã bắt đầu sẽ làm mỹ vị thức ăn, ở Tuy An địa phương đã là rất có danh khí, không chỉ có như thế. Ở Kinh Thành cũng có một ít người sẽ nhắc tới Tuy An Diệu Thái Phường, này Diệu Thái Phường đúng là nàng sở khai một nhà nông gia nhạc. Nô Tài còn nghe nói, lúc ấy toàn dựa chu tuyết một người khởi động toàn bộ chu gia Hoàng Thái Hổ khiếp sợ rất nhiều, là càng thêm muốn gặp một lần lợi hại như vậy nữ tử, mới mười mấy tuổi cũng đã như thế có khả năng, làm nữ tử mà nói, thật đúng là thế gian khó tìm a Lại nghe được Thái giám than một tiếng, chỉ tiếc, nàng diện mạo xấu xí, nếu là tỉnh đi này một chỗ, nhưng thật ra cái thực không tồi. Xấu xí. Bùn Thái Hậu nhưng thật ra muốn nhìn có bao nhiêu xấu, bất quá, một cái nữ bếp muốn tới tướng mạo cũng vô dụng, đó là có thể làm ra món ăn chân quý mỹ vị mới là quan trọng. Thái giám liên tục gật đầu, Thái Hậu nói được là. Nói Thủy Mạc Thanh đi một chuyến chùa miếu cầu được nhân duyên ở một đêm sau, mới vừa rồi hồi Thủy phủ Khi, chính nhìn thấy Trần Gia nâng Trần Công Tử quan tài trên đường đi qua, nàng vừa nhìn thấy kia màu đèn quan tải trong lòng biên hư đến hoảng vì cái gì trần ra qua lâu như vậy mới đem Trần Công Tử thi thể nâng đi mổ mai phủ. Lại còn có muốn từ bọn họ thủy ra trước cửa quá. Đang lúc nàng tưởng không rõ là lúc, liền thấy nàng cha vội vàng từ trong phủ ra tới, đem nàng túm đến một bên, nhỏ giọng dặn dò: ngươi ly những người này xa chút, đen ủi. Cha, rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng vừa nhìn thấy cha ra tới, trong lòng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa nghe cha những lời này liền cảm giác không thích hợp. Nhất định là này hai ngày nàng không ở đã xảy ra cái gì Liên thấy Trần Gia người vẫn luôn vây quanh Thủy Gia chuyển đi tới đi lui Như là ở thi Pháp dường như Chính là lại không có một cái cách làm đại sư ở đây Thủy Mạt Thanh có dự cảm bất hảo Chẳng lẽ nói là nàng giết hại Trần Công Tử sự bị Thủy Gia đã biết Mạt Thanh, người đi vào trước, cha biết ứng phó nơi này Thủy Mạt Thanh một cái nữ nhi mọi nhà Nơi nào chịu được này kinh hách Nàng cha như vậy vừa nói Nàng đó là bỏ chạy cũng dường như chạy về trong phủ Thủy mặt thanh cảm giác như là bị cái gì ở truy rừng như, chờ về tới trong phòng, nàng lau một đầu mồ hôi lạnh, trực tiếp nhắc tới ấm trả liền một ngụm tưới trong miệng. Phúc! Người tới! Này cái gì phá đồ vật? Nàng lại một túi đầu xem, này chén trả thế nhưng... Không phải trả, mà là huyết. A, a, Thủy mặt thanh kinh thanh thét trói thai, cứu mạng. A, Mấy cái nhà hoàng nghe thấy thanh âm này vội vàng chạy tiến vào khi, liền thấy tiểu thư chính ngã trên mặt đất. Hai tay hoàn ngực ôm chính mình run bẩn bật không ngừng, kia hai mắt đều là sợ hãi, nàng không ngừng lắc đầu. Không cần. Ta không phải cố ý, không phải cố ý. Thả ta đi. Đừng tới tìm ta. cầu ngươi. Trong đó một cái bên người nha hoàn đến gần rồi một chút nàng, đem nàng sợ tới mức vẫn luôn sau này lui. Không cần lại đây. Không cần lại đây. Tiểu thư. Tiểu thư ngài làm sao vậy? Chương 142 trong lòng hiểu rõ. Cũng không biết lăn lộn bao lâu cuối cùng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Thủy Thiên Hộ xử lý xong bên ngoài sự trở về, Thủy Mạc Thanh đã bị mấy cái nha hoàng nâng lên giường giường, đại phu cũng đổi tới. Ai dục ta nữ nhi lạc? Đây là có chuyện gì? Thủy Thiên Hộ một cái đầu hai cái đại, mặt Thanh này nữ nhi chính là hắn hòn ngọc quý trên tay, ra không được chuyện gì a Như thế nào sẽ hôn mê bất tỉnh? Bọn nha hoàng quỳ xuống nói, lao ra, tiểu thư không biết vì sao nói chút kỳ kỳ quái quái nói. Chính là chúng ta xem xét này trong phòng cũng không cái gì khác thường. Nên không phải là... Là... Bị Trần ra dọa tới rồi. Thủy thiên hộ một phép đầu, chẳng lẽ là vừa rồi mặt thanh dựa đến kia đổ vật thân cận quá, lây dính kia không sạch xe mới. Đợi cho đại phu vì nàng đem mạch sau, lắc đầu thở dài nói, Thủy lao ra, Thủy tiểu thư nàng đây là chúng ta. Một chốc là hảo không được, người đầy hứa hẹn quỷ mị sở bằng, kinh tuổi không khỏi. Kia kia này nhưng như thế nào chị mới có thể hào đâu. Thủy thiên hộ gấp đến độ không được, như thế nào họa vô đơn chí? nữ nhi sự mắt thấy trước đoạn nhật tử đã bãi bình, đây là có chuyện gì Trần Gia nhân vi gì muốn tới bọn họ phủ trước cửa đổi tới đổi lui. Trần Gia như thế động tác, tất là bởi vì cái gì khởi, nhưng hắn biết Trần Gia định không phải là đã biết Trần Tướng. kia đây là vì sao? Hắn đột nhiên nhớ tới Trần Gia người thì thầm là mặt thanh cấp Trần Công Tử mang đến vận rủi. Đây là thỉnh cái gì vu sư sao? Chu tuyết từ tùy thân trong không gian trở lại chính mình trong phòng, lập tức làm nhiều chuyện như vậy, đã lâu đều không có như vậy mệt mỏi, nàng trực tiếp ngã xuống trên giường, khoe miệng lộ ra một mặt nhạt nhẽo cười xấu xa. Thật cho rằng trên đời này chuyện gì đều có thể vĩnh viễn bị giấu trụ. Nàng không có như vậy nhiều khí lực đi náo bổ thủy mạt thanh giết hại trần công tử hình ảnh, vô luận như thế nào, chu tuyết cùng vị này thủy tiểu thư tiếp xúc lâu như vậy, như thế nào không hiểu biết nàng liệu tính. Liên thủy mạt thanh như vậy làm nữ tử. Nàng tuy không thể nói nàng là xứng đáng, nhưng cũng là tự tìm. Án tử bị phía trên đệ nặng, chi phủ đại nhân cũng bởi vậy bị mặt trên điều tới rồi nơi khác, sự tình liền như vậy không giải quyết được gì, thủy ra người tự nhiên là lơi lỏng xuống dưới. Chính là bọn họ vạn không thể tưởng được chính là, cái này sớm bị ném đến xa xa mà phiền toái lại tìm tới môn. Nàng vừa rồi bất quá là chơi điểm nhi động tác nhỏ, ở thủy mặt thanh trong nước bỏ thêm một loại biến sắc thực vật, mà loại này thực vật biến sắc chỉ biết duy trì thời gian rất ngắn. Lại lại một lần nữa biến trở về nguyên bản nhan sắc. Cho nên, Thủy Mạc Thanh thấy chính là giống huyết giống nhau nhan sắc, mà những cái đó nha hoàn lại không có phát hiện có gì không đúng. Phòng trưng Thủy Mạc Thanh lần này tử bị dọa đến muốn hảo chút thiên tài có thể hoán quá mức nhì, bất quá không quan hệ, trò chơi vừa mới bắt đầu. Không đổi. Chủ tử, cho ngài đánh hảo rửa mặt Thủy, tới lau lau. Tư nhụy lại nhìn kỹ một chút, nói, gì, Chủ tử, ngươi là đang cười cái gì sao? Cái gì như vậy vui vẻ Cung cho ta nhạc a nhạc a. Chu Tuyết vắt khô khăn, cười nói, không có gì hảo thuyết, chỉ đương nhìn ta cười, ngươi cũng cười là được. Tư nhụy bĩu môi cắt một tiếng, chủ tử ngươi như vậy thật không thú vị. Như vậy nhật tử lại qua một đoạn thời gian, Chu Tuyết mỗi ngày hay là nên bận việc bận việc, đó là lúc này vội xong rồi khách nhân, nàng bưng đồ ăn ngồi ở phòng bếp ghế đầu tử thượng ăn cơm, vì chờ nàng, Điềm Lâm cũng mới lúc này ăn cơm. Mấy cái đĩa đồ ăn, một nồi nước, tuy rằng bất quá là vài đạo đơn giản cơm nhà, lại có thể ăn ra không giống nhau hương vị. Điểm Lâm đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, nếu có thể cả đời như vậy, nên có bao nhiêu hảo. Nhưng hắn sau lại đột nhiên cảm thấy, chính mình cái này ý tưởng thật là đáng sợ. Ăn nhiều một chút nhi rau chân vịt canh trứng, cái này ăn hảo. Chu Tuyết múc một muỗng rau chân vịt canh trứng đến Điểm Lâm trong chén, sau đó chính mình tắc mồm to ăn xong rồi cơm tới, nàng thật là rất đói bụng, làm việc nhi mệt mỏi liền tự nhiên ăn đến nhiều. Hai chén cơm ăn xong, liền nghe thấy Tư Kỳ tiến vào bẩm báo. Chủ tử, bên ngoài người ta nói là trong cung phái tới, nói muốn tìm ngài. Điềm lâm như mày, hắn buông xuống chén đua ngăn ở phía trước, đối Chu tuyết nhẹ giọng nói, bản quan đi trước nhìn xem. Hắn ở vào phía trước nhất, Chu tuyết ở phía sau đi theo, hai người đồng loạt đi ra, này đoạn thời gian, Chu tuyết vóc dáng lại trưởng cao rất nhiều, không giống như là cái mười mấy tuổi cô nương, ngược lại kia thân khí thế như là cái mười bảy mười tám tuổi đã là biết sự, có chút lịch duyệt nữ tử thả xem nàng lại giống cái buôn tẩu với nam bắc thiên hạ nữ hiệp như vậy, một chút cũng nhìn không ra suy nhược bộ dáng. trong cung người ai không biết đến điểm quan đại nhân, bọn họ vừa thấy đến điểm quan đại nhân sôi nổi quỳ xuống cấp cung kính hành lễ, tham kiến điểm quan đại nhân. điểm lâm vân tay háo nhẹ phẩy, các ngươi tới đây làm gì? mấy người đứng đứng dậy, một người trả lời, hoàng thượng làm ti trước nhóm tới đem chu đầu bếp mang về cung đi, làm hoàng thượng hầu bếp. chu tuyết vừa nghe, đột nhiên cảm giác trời đất u ám, nàng còn tưởng rằng tránh thoát một tiếp không nghĩ tới vẫn là. Tiếp theo, người nọ lại đem Tiếu Tổng thực quan bị tức trước sự nói một lần, Điềm Lâm khẽ gật đầu, chưa nói cái gì, Chu Tuyết cũng không thấy kỳ quái, vốn chính là tại dự kiến bên trong. Điềm Lâm có chút lo lắng liên nàng, hắn biết, nha đầu này là một chút cũng không nghĩ lại hồi cung chung đi. Chính là, hoang mệnh khó trái, liền tính là hắn, cũng không được. Kia, Thỉnh Chu đầu bếp hiện tại liền thu thập hảo quần áo, theo chúng ta đi, miễn cho trì hoãn. Hoàng thượng trách tội xuống dưới chúng ta nhưng nhận không nổi a. Chu Tuyết còn có thể làm sao bây giờ? Nàng tổng không thể nói, không, ta không đi. Nàng có mấy cái mệnh tới nói những lời này. Thôi, ở đâu nấu ăn không phải làm đâu. Thiến cung liền thiến cung. Chu gia người cho là đã biết chuyện này. Chu lão gia tử đi ra năm cháu gái tay, ở hoàng cung, ngươi cần phải vạn sự tiểu tâm a. Mỗi tiếng nói cử động đều cần cẩn thận. Chu lão thái thái cũng là nước mắt lưng tròng. Tuyết nhi a, ta hảo cháu gái. Như thế nào một hồi tới lại phải đi a, nàng nhịn không được đi lau như suối phun ra nước mắt. Nàng ở vừa rồi cũng nghĩ thông suốt, đó là trấn an nói, tổ mẫu, tổ phụ, các ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo. Nhưng là chúng ta sẽ không tách ra lâu lắm, các ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo biểu hiện, lại câu được hoàng thượng khai ân làm chúng ta trở lại kinh thành Chu gia đại viện. Chu gia nhị lao rất là cảm động, Tuyết Nhi có thể nghĩ đến đây, thật là hiếu thuận a. Nghe xong lời này vốn là đối Chu Tuyết ghen ghét tràn đầy Chu Vi lại nói, Muội muội, chuyện này à, không cần miễn cưỡng, ngươi cố hảo chính mình liền bãi. Pham là chớ chó họa, cho chúng ta thêm phiền đã là tốt, rốt cuộc hoàng cung cũng không phải như vậy hảo đại. Thốt ra lời này ra, một cổ toan mùi vị tận trời, ngay cả Chu tịnh loại này đầu heo sọ nào đều nghe ra trong đó hơi nước. Chu tịnh làm ra buồn nôn bộ dáng, chán ghét nói, ngươi đây là ước gì nàng sẽ ra chuyện. Hừ, cũng không cần quá rõ ràng, thật cho rằng không ai nhìn ra được tới. Ngươi nói cái gì đâu. Ta. Ta như thế nào ôm có loại này hại người tâm tư. Nàng ủy khuất chảy xuống nước mắt, dung vẫn thường kỹ xảo phát ra nhược nhược nhẹ nhàng thanh âm. Muội muội sao nói như thế ta, đều là một nhà tỷ muội. Ta muốn trong lòng đúng như này, tưởng liền chú ta thiên đau và quả, không chết tử tế được. Chu Lão Thái Thái nghe không nổi nữa, phía trước còn rất thích vi nha đầu, hiện tại lại càng là phiền nàng. Được rồi, cái gì có chết hay không? Chính ngươi tổn không tổn cái kia ý tứ, chính mình trong lòng hiểu rõ đó là. Nàng trưng mắt nhìn Chu Vi liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái đem vốn là trột dạ Chu Vi chừng đến nước mắt đều dọa đi trở về. chương 143 không muốn thừa nhận. Thấy vậy Chu tuyết vội đi đánh gãy, nàng là nhất không thể gặp Chu Vi rất nước mắt bộ ráng, cũng không phải thương tiếc, mà là lười đến xem. Tổ phụ tổ mẫu, các ngươi đừng tặng, xe ngựa liền ở phía trước vài bước không xa, kia cháu gái liền đi theo đi, từ nay về sau thư từ lui tới, vừa rồi nói qua nói ta sẽ thực hiện. Xe ngựa một đường chạy, Điềm lâm cấp Chu tuyết lột cái quả quyết, ăn chút nhì, ngươi này một đường cũng chưa ăn cái gì. Chú tuyết tiếp nhận, mỉm cười nói, kỳ thật lòng ta có chút thấp hỏng, vào hoàng cung cái gì đều trở nên phức tạp, thôi, binh tới tắc chắn thổ tới tắc giấu. Tuy truyền thuyết vị này hoàng thượng thực do người, nhưng hẳn là cũng không như vậy đáng sợ, đối. Nàng chỉ ở lần trước cùng hoàng thượng từng có ngắn ngủi gặp mặt, hơn nữa cách một mặt xa, như vậy xa khoảng cách, liền tính nàng ánh mắt lại hảo, cũng thấy không rõ hoàng thượng rốt cuộc là cái gì biểu tình chỉ có thể cảm giác được ngay lúc đó hắn khí chẳng là mười phần cương đại. Điềm lâm nghĩ nghĩ, nói, nói lên hoàng thượng, bản quan cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết hắn là cái không tầm thường lợi hại người, có thể ở như thế đoạn thời gian thay thế được thái tử đạt được dân tâm cùng triều đình trên giới ủng hộ, có thể nghĩ, người như vậy có bao nhiêu không đơn giản. Chu Tuyết nghe nói, như suy tư gì nghĩ cái gì, điềm lâm thấy pha giác thú vị, lại nói, bản quan biết ngươi suy nghĩ cái gì, tân hoàng là liên phi sở ra. Mà Liên Phi sớm tại sinh hạ Tân Hoàng liền đã qua đời. Sau lại, Liên Phi thân tỷ nhận nuôi Tân Hoàng, Liên Phi thân tỷ phía trước là dư gả cho quyền quý nhà, cũng cùng cha mẹ ruột đường ai nấy đi, sớm chút năm nghe nói, Tân Hoàng ở cái kia ra quá đến cũng không vui vẻ, đó là rời nhà đi ra ngoài. Hắn đi tìm chính mình ông ngoại cùng bà ngoại, cùng bọn họ cùng sinh hoạt. Nói tới đây, mặt sau hắn không tiện lại nói cho Chu Tuyết. Chu Tuyết cũng không có hỏi lại, chỉ là kết hợp câu chuyện này, nàng không biết như thế nào. Đối cái này Tân Hoàng cũng không có như vậy sợ hãi, ngược lại là cảm thấy, vị này, thực sự không dễ. Ngày thứ hai đêm, Chu Tuyết bọn họ đã tới rồi Hoàng Cung, lần này, Hoàng thượng đã phân phó người cho nàng ở chính quyền điện bên Tô Dậu Điện An Bài chỗ ở, lần này, nàng chỗ ở so lần trước cao lớn thượng không biết mấy cái cấp bậc. Phần 79 Chính quyền điện, dựa gần Hoàng thượng tầm cung, mà từ Tân Hoàng đăng cơ, sở hữu tuyển phi đều là hủy bỏ ngay cả thái hoàng thái hậu muốn hướng hắn châu đó tất người cũng đều là bị hắn chống đẩy đến nỗi những cái đó vương thân quốc thích triều đình quyền cao chức trọng đại nhân đều tưởng hết biện pháp đem chính mình thiên kim đề cử cấp hoàng thượng đều là khuyên đủ, dùng hoàng đế tuổi xuân đang độ nhiều con nhiều cháu là quốc gia chi phúc xã tác chi phúc nghề hà hoàng thượng chỉ dùng một câu từ chối mọi người từ đây lại không dám có người hướng hoàng thượng tiến cử những lời này bị chúng thần tử nghe xong sợ hãi nuốt vào trong bụng đều không ngoại lệ đều ăn y đến ai cũng không dám để Mà hoàng thượng tự nhiên chính tới nay, cũng không gần nữ sắc, hắn tẩm cung ở vào toàn bộ hoàng cung trung ương, này khắp nơi không được trụ bất luận cái gì những người khác, gần nhất chính quyền điện càng không thể làm bất luận kẻ nào bước vào. Nhưng hoàng thượng, lại cấp chu tuyết an bài chính quyền điện bên chỗ ở phải biết rằng, này như thế đại vinh hạnh, liền tính là trong cung phi tử, cũng không nảy tư cách. Húng chi, phía trước vì tân hoàng tuyển hạ phi tử đều là bị hắn đưa ra cung. Lần này, trong cung trên giới đều ở nghị luận, chu tuyết người còn chưa tới cũng đã có rất lớn danh khí.